chương bốn trăm chín mươi tám trần vũ phạm chủ tử mang thức ăn lên chương bốn trăm chín mươi tám trần vũ phạm chủ tử mang thức ăn lên đang làm xong con sóc cá quế thì ư ớ c mắm c h i ê n kết thúc công việc làm việc trần vũ phạm để lộ bên cạnh một cái nồi nắp n ồ i một cỗ nồng đậm đến cực hạn canh gà mùi thơm trong nháy mắt phun ra ngoài chiếm cứ toàn bộ p h ò n g bếp cái này gà mái hắn một giờ trước liền đã dùng l ử a nhỏ hầm lên lúc này màu s ắ c nước trà kim hoàng trong trẹo mặt ngoài nổi một tầm thật mỏng gà dầu thương khí thuần hậu đặc biệt m ê n g ư ờ i đúng lúc này hà vũ trụ cùng hà vũ thủy trở về hai minh mội một người trong tay bưng một cái lăn nóng n ồ i đất cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên trái trong n ồ i đất là cái k i a đạo thịt kho tẩu thịt ba chỉ bị cắt thành đều đều khối lập phương c ạ i đ ồ n g đặc hồng lượng nước tương bên trong ngực ngực ngực mà bốc lên lấy cua thịt mỡ bộ phận nóng ánh sáng long lanh thịt n ạ c bộ phận màu tương xâm nhập nhìn qua mềm n u đã cực bên phải trong n ồ i đất thì là cái k i a đạo giò đông sườn núi trải qua thời gian dài nướng hầm trước đó nổ ra ra hổ đã hút đã no đầy đủ nước canh trở nên nhăn meo mà sung mãn đũa nhẹ nhàng đụng một cái phản phất liền muốn t ă n ra nhưng toàn bộ giòa chính hà vũ trụ vừa đem nổi đất b u ô n g xuống cái m ũ i liền không bị k h ô n g chế hướng phía cái kia nổi canh gà hút mạnh m ấ y n g ụ m ông trời của ta pham ca n g a i canh gà này là thế nào hầm cũng quá thơm hắn một mặt khó có thể tin ta trước kia tại hiệu ăn cho lãnh đạo thiên vị cũng không ít gà hầm c a n h có thể làm sao cũng ra không được ngại mùi vị này à trần vũ phàm một bên dùng tìa h lướt qua p h ù m ạ n một bên thuận miệng chỉ điểm người gà hầm canh có phải hay không trực tiếp liền xuống nổi đúng a rửa sạch chắc cái nước liền trực tiếp nấu hà vũ trụ chuyện đương nhiên trả lời kém hòa hậu trần vũ phàm lắc đầu gà này đến tuyển dưỡng đủ hai năm gà mái dầu chân phong phú hương vị mới đủ hôm trước đó môn u trước dùng một chút dầu đem ra gà tứ phía đều sắc đến có chút k i m h o à n g đem gà dầu m ù i thơm bước đi ra một bộ phận lại thêm nước nóng một lần thêm đủ n ử a đường t u y ệ t không thể thêm nước lạnh sắc một chút hà vũ trụ ngây ngẩn cả người đây là hắn chưa từng nghĩ tới trình tự đ ố i với sắc một chút có thể khóa lại trong thịt trình độ cũng có thể để cành càng hương n ồ n g trần vũ p h à n tiếp tục nói còn có hỏa hầu muốn trước lớn sau nhỏ đại hỏa đất lên lửa nhỏ trầm nướng để thịt gà bên trong hương vị từ từ phóng thích đến trong canh ngươi nhìn cách này trong c h è o thấy đáy chính là hỏa hầu khống chế được tốt hà vũ trụ nghe được liên tục gật đầu cảm giác vừa học đến một tay tuyệt c h i ề u quyết định hôm nào chính mình nhất định cũng muốn như thế thử một chút đương nhiên mấu chốt nhất một chút trần vũ p h ạ m không có nói cho h ắ n biết nói cũng vô ích đó chính là con gà này căn bản chính là hệ thống trong nông trại xuất phẩm ăn chính là giàu có dinh dưỡng côn trùng uống là mát lạnh nước suối mỗi ngày tại rộng lớn trên đồng cỏ phơi đủ thái dương hô hấp không khi đều so bên ngoài tưới mát dưới loại hoàn cảnh này lớn lên gà bản thân phong bị vật chất liền viễn siêu trên thị trường phà phẩm coi như hà vũ trụ đem tất cả kỹ xào đều học được dùng phía ngoài gà cũng tuyệt đối không làm được cái mùi này trần vũ phàm đem hầm tốt canh gà rót vào một cái lớn trong c h é n canh lại từ một cái khác n ồ i nấu bên trong vớt ra sớm đã hầm đến mềm nát s ư ơ n g sườn cái n ồ i này sần xào chua ngọt cũng là sớm chuẩn bị tốt hắn đem xương sườn một lần nữa vào n ồ i mở đại hỏa xối nhập điều tốt g i ố n g đường nước nhanh chóng lật xào thú nước khiếm nước cấp tốc trở nên sền s ệ t đều đều bao khỏa tại mỗi một khối xương sườn bên trên màu xác hồng lượng bên g ư ờ i chua ngọt hương khí thẳng hướng trong lỗ mũi chui trong n h y m một trận chiêu đãi m ờ i mấy nhân khẩu tiệp mấy chục đạo đồ ăn nhất khảo nghiệm chính là một cái đầu bếp chủ tính chung điều hành năng lực không thể để cho chức làm tốt đồ ăn đợi đến lên bàn lúc đã n g ộ i để khách nhân ăn đồ ăn n g ộ i đó là rất không giống nói sự tình mà chân p h à m h i ệ n nhiên là phương diện này đại sư mấy đạo thịt kho tàu đồ ăn đều dùng nồi đất đựng bản thân giữ âm tính liền tốt giống ca rán cùng thịt ướp mắm c h i ê n loại này làm xong thì bị hắn xào rượu đặt ở một cái lớn chó bên trong dùng yếu ớt nhắc hơi nước vừa đúng duy trì lấy nhiệt độ cũng không để đồ ăn mắt rơi cũng không trở thành để hơi nước đem xốp giòn sắc ngoài trò cua mềm、đún. Thế thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn lại có sau cùng thời gian lưu cho coi trọng nhất nổi khí mấy đạo xào rau c h ụ tử nhìn kỹ trần vũ p h ạ m hít sâu một hơi cả người khí chẳng cũng thay đổi trước mặt hắn trên tớt sớm đã cắt phối tốt mấy món ăn nguyên liệu tay xé cải bắp các gọn tỏi dùng cây bông cải xanh xếp tốt vị thịt b ằ n g cùng ớ t xanh còn có đánh tan trứng gà dịch hắn bên tay trái bếp nấu bên trên nốt nước bên tay phải bếp nấu bên trên nồi sắt đã thiêu đến hơi đỏ lên lên trần vũ phàm quắt khẽ một tiếng tả hữu khai cung hắn đầu tiên là đem cây bông cải xanh đổ vào tay trái nước sôi trong nồi chắc nóng mười mấy giây nhan sắc trở nên xanh biếc xinh xanh lập tức vớt đi ra nước lạnh nhỏ g i ọ t cho khô dự bị cùng lúc đó tay phải hắn cổ tay rung lên một môi mỡ heo trượt vào nóng h ổ i trong nồi sắt dâu nóng hạ nhập làm quả ớt cùng hoa tiêu b ạ o hương sau đó đ ỗ n g nhiên đổ vào nhỏ g i ọ t cho khô trình độ bánh bao nắm đồ ăn xoét xẹt đ ư ơ n g theo lấy một tiếng b ạ o hưởng hắn không dùng cái nồi mà làm một tay cầm nồi cổ tay phát lực nồi sắt vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung trong nồi cải bắc tại trên hỏa diếp lộn mèo lăn bị nóng đều để ớ tại cải bắp sắp đoạn sinh trong nháy mắt hắn dọc theo nóng hổi c n h nổi xối nhập một vòng hương giấm suy giấm hương bị nhiệt độ cao trong nháy mắt kích phát cùng nổi khí hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp hương khí nhanh chóng lắc nổi mấy lần thêm ối ra nổi một bàn thanh thúy xứ miệng nổi khí mười phần xào cải bắp liền hoàn thành hà vũ trụ ở một bên thấy trận cả mắt lên hắn trước kia tại hiệu ăn thấy qua những đại sư kia phó xào rau cũng coi trọng nhưng không ai có thể giống trần vũ phàm rằng này đ ộ n tác tràn đầy vận luận cùng lực lượng cảm giác phản phát không phải đang làm đồ ăn mà là tại biểu diễn một môn ngh trần vũ p h à m động tác không ngừng cọ nồi đốt dầu hạ nhập tỏi dung bạo gương đổ vào chắc tốt cây bông cải xanh đại hỏa nhanh chóng lật xào thêm muối nếp mọc k i ế m ra nổi trước sau bất quá ba mươi giây một bàn màu sắc xanh biết toán hương xông vào muối tỏi dung cây bông cải xanh cũng khá ngay sau đó là ớt xanh thịt băm hãn trước dùng đấm dầu đem ớt tốt thịt băm nhanh chóng trượt tán biến sát sau lập tức vớt ra nồi lưu lấy dầu hạ nhập ớt xanh kia xào lăn xào ra mùi thơm sau lại xuống nhập trượt tốt thịt băm nấu nhập xì dầu nhanh chóng lật xào đều để ớ cuối cùng là chén kia trứng gà. hắn đem n ồ i x o á t đến sạch sẽ chỉ để vào một chút dầu dùng l ử a nhỏ đem chân như bôi dầu khắp đáy n ồ i sau đó đổ vào dịch trứng không dùng cái n ồ i bánh liệt quáy mà là dùng t h i a n h ẹ nhàng từ ngoài vào trong thôi đ ậ u dạng này xào đi ra trứng gà không phải m ả n h vỡ mà là từng khối lại non bữa trơn hà vũ trụ triệt để nhìn ngay người hắn cảm giác đầu góc của mình đã không đủ dùng vô luận là hỏa hầu k h ô n g chế thời gian nắm hay là những cái kia nhìn như đơn giản lại ẩn chứa đại học vấn tiểu kỹ xảo trần vũ phản bày ra trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù đây cũng không phải là kỹ mà là đạo n xoa xoa hèn ngọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bốn trăm chín mươi chín hai mươi năm thượng đẳng trúc diệt thanh chương bốn trăm chín mươi chín hai mươi năm thượng đẳng trúc diệt thanh trụ tử mang thức ăn lên trần vũ phàng tê ơi ai được rồi hà vũ trụ bỗng nhiên lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ mau tới trước hỗ trợ hắn một cái làm đồ đệ vào xem lấy nhìn sư phụ biểu diễn loại này bưng thức ăn việc nặng việc cực lẽ ra phải do hắn chủ động tới làm hà vũ thủy cũng cơ linh chạy tới giúp đỡ bưng một chút nhẹ chút đĩa hai h u y n h mội tay chân lanh lẹ vừa đi vừa về mấy chuyến liền đem trong phòng bếp tất cả món ăn để ổn ổn đương đương bưng lên trong phòng tâm k i a lớn bàn m ắ t tiên giờ phút này trong phòng tất cả mọi người sớm đã quanh b à n mà ngồi t r i n h vũ quý trương vệ quốc c u n g lão lý thởm trịnh quang dương đông phong mấy người đều rút cổ bị trong phòng bếp không ngừng bay ra mùi thơm m ế c đến trong bụng con sâu thèm ăn đại động con mắt ba bà trở lấy đêm nay tiệc theo từng đạo đồ ăn bị mang lên bàn ánh mắt của mọi người cũng càng trừng càng lớn đầu tiên là cái k i a đạo con sóc cá quế toàn bộ cá bị tạc đến toàn thân kim hoàng nâng đầu vểnh lên đôi u hình thái tựa như một cái hoạt bắt con sóc chua ngọt hương khí đập vào mặt để cho người ta nhịn không được miệng l ư ỡ i nước miếng ngay sau đó là bàn kia thịt tước măng chiên mỗi một phiến đều kim hoàng sốt g i ò n khô mát lưu loát đều đều treo một tầm thật mỏng sáng kiếm nghe đi lên là chuẩn phí g ấ m đường hương không có một tia đầy mỡ cảm giác sau đó là một cái bùn lớn đỏ rực canh thịt bò tràn đ nổi lơ lửng xanh biết dao thơm trắng l o á n tỏi mặt cùng tiêu hương làm vào ớt một c ỗ bá đạo tê cay tươi hương bay thẳng đỉnh đầu nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn đại trấn hai cái nóng hổi n ồ i đất bị đặt ở cái bàn trung ương một nồi là thịt kho tẩu màu tương nồng đậm thịt mỡ bộ phận óng ánh loại bỏ tấu thịt nặng bộ phận mềm nát ngon miệng tại đ ậ m đặc nước canh bên trong ngừng n g ợ c lấy tản ra thuần túy mùi thịt cùng tương hương một cái khác nổi là giò đông sườn núi giò này ra hổ nhăn n h a chỗ đều hút đã no đầy đủ nước canh nhìn qua dùng đũa đụng một cái liền có thể tăng ra thuần hậu mùi thịt để cho người ta thèm ăn còn có cái kia một lớn n ồ i đất kim hoàng trong c h ẹ o canh gà một bàn màu sắc hồng lượng sườn xào chuông ngọt một bàn n ồ i khí mười phần d ấ m trượt cải trắng một bàn xanh biết sướng miệng tỏi d u n g cây bông cải xanh một bàn mùi thơm nước mùi ớt xanh thịt băm cùng một bàn vàng n h ạ t mềm mại việc nhà trứng trắng tràn đây một bàn lớn mặn chay phối hợp sắc hương vị đều đủ đơn giản so q u ố c danh o tiệm cơm cao nhất uy cách t i ế n hội còn muốn phong phú phan tử người đây là làm một bàn lớn mãn hán toàn thể ta trương vệ quốc miệng há lão đại khiếp sợ nói ra những người còn lại cũng đều là bị cái này một bàn lớn đồ ăn dọa sợ niên đại này rất ít gặp đến như vậy ngang tàn g một bàn hà vũ trụ cùng hà vũ t h ủ y cũng rốt cục ngồi xuống trong phòng nhỏ chen lấn tràn đầy ấm áp hòa thuận v u i v ẻ phi thường náo nhiệt bởi vì người thực sự quá nhiều trần vũ phạm sớm cùng dương đông phong chào hỏi nhà bọn hắn cũng chỉ phái dương đông phong một cái đại biểu tới dù là như vậy trong phòng cũng ngoài định mức tăng thêm mấy cái ghế mà lại đoá đoá cùng trịnh quang hai đứa bé đều ở một bên trên bàn nhỏ đi ăn cơm bất quá trần vũ phạm làm việc rất chú đáo đã sớm tại khai tập trước Để hôm Vũ Trụ đ nay đều đi phân phối r một m trong phận, chứa là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngày đầu tiên cũng là dương lịch năm mới đang ngồi có ta tôn kính nhất sư trưởng tiền bối có ta coi trọng nhất bằng hữu hinh đ ệ còn có ta thân nhất người nhà đi qua một năm đã t ạ mọi người chiếu cố cùng trợ giúp một năm mới hy vọng mọi người ăn ngon uống ngon thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý một phen nói đến đơn giản hiện tại quả là người ở chỗ này đều nợ nụ cười lập tức trần vũ p h ạ m ánh mắt rơi vào c h ủ v ị cung lão gia tử trên thân thái độ cung kính nói ra cung lão ngài là trưởng bối ngài động chất đũa mọi người đang ngồi người mặc dù không được đầy đủ biết cung lão gia tử nội tình nhưng chỉ xem hắn cái kia thân trầm ổ n như núi khí độ cùng trần vũ p h ạ m đối với hắn phần kia tôn kính phát ra từ nội tâm liền biết vị lao giả này tuyệt không phải hạng người bình thường cung lão gia tử vào hôm nay trong phòng này vô luận tuổi tác hay là bối phận đều là do chi không thẹn cao nhất thúc thúc của hắn cung bảo điển là thanh đình vị cuối cùng đại nội thị vệ tổn quản chân chính đỉnh tiêm cao thủ mà cung lao chính mình cũng là tự mình trải qua chiến h ỏ a t ẩ y lễ vì quốc gia này trải qua máu từng góp sức anh hùng càng đừng đ ề cập bản thân hắn còn là một vị sâu không lường được cám tình võ giả nhân vật như vậy đặt ở toàn bộ tứ cựu thanh lý đều là phượng mao lân r ắ c giống như tồn tại cung lão nghe vậy cười ha ha một tiếng、Tốt. vậy ta liền không khắc khí đối với trước mắt một bàn này sát hương vị đều đủ đồ ăn hắn tự nhiên là vui vẻ lão nhân gia ưa thích mỹ thực vất quá càng làm cho hắn vui vẻ chính là ăn vài miếng đồ ăn sau trần vũ p h ạ m từ trong nhà lấy ra ba bình dùng đất bình u ố m chứa rượu thân bình giấy r á n đã bậy biện ra màu vàng sẫm phía trên rán giấy đỏ nhãn hiệu cũng có chút phai màu nhưng y nguyên có thể thấy do phía trên dùng bút lông viết ba chữ rán lụng cung lão biết ngài rượu ngon cố ý cầm mấy bình hàng tồn ngài cho đánh giá đánh giá trần vũ p h ạ m cười nói cung lão vừa nhìn thấy mấy bình này rượu lập tức liền hưng ơ phấn lên hắn ưa thích mỹ thực nhưng càng si mê rượu ngon sống cả đời này gặp được rượu ngon liền không rời nổi bước chân mà trần vũ phàm xuất ra mấy bình này, hắn chỉ nhìn một chút liền biết tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm đây cũng không phải là trên thị trường phổ thông loại kia giá lục giá lục rượu vốn là lấy chất lượng tốt rượu phần làm cơ sở rượu hợp với nhạt lá trúc sa nhân đương nhiên thuộc về mười dư chủng quý báo thuốc bắc tinh chế mà thành rượu mới cố nhiên không tồi nhưng chân chính hiểu rượu người đều biết loại này phối chế rượu coi trọng nhất một cái chân chữ thời gian có thể làm cho t i ể u thể bên trong khô c â y chi khí triệt để tàn đi để rượu phần thanh hương cùng dược liệu thân thảo thơm hoàn mỹ dung hợp đặt tới một loại nước sữa hòa nhau thuần hậu không gì sánh được cảnh giới mà trần vũ phạm xuất ra mấy bình này đều là lâu bán thành cho hắn bởi vì tiếng gió càng ngày càng gấp rất nhiều thứ đặt ở trong nhà cảm thấy phòng tay lâu bán thành liền đem rất nhiều thứ đều chuyển cho trần vũ phạm hắn biết mình con rể lợi hại rất nhiều đồ tốt đều có thể giấu ở khí chất liền bao gồm cái này đỉnh cấp đồ cất giữ hai mươi năm phần thượng đẳng giá lục những vật này trần vũ phạm chuyển tay liền thu hết tiến vào hệ thống nhà kho bây giờ hắn trong kho hàng các loại đồ tốt nhiều vô số kể nói là có lâu ra mấy phần một trong cất giữ cũng không đủ loại này tuổi thọ giá lục đừng nói hiện tại chính là đặt ở trước giải phóng đó cũng là quan lại quyền quý mới có thể hưởng dụng chất ngưỡng có tiền mà không mua được trần vũ p h ạ m coi chừng cậy mở trong đó một bình giấy rán ba một tiếng b ắ n g nhỏ một cố khó mà hình dung hợp lại hương khí trong nháy mắt từ miệng bình phun ra ngoài trong khoảnh khắc liền vượt trên đầy bàn mùi đồ ăn m ù i thơm kia đã có rượu phần mát lạnh tinh khiết lại hỗn hợp có cỏ cây thuần hậu m ù i thuốc còn mang theo từng tia trần hóa đằng sau mới có cùng loại với mật đường cùng hoa quả khô bị n g ọ t mấy loại hương khí đan vào một chỗ không những không xông ngược lại cùng hại không gì sánh được thấm vào dối gan rượu ngon cung lão một tiếng tán thưởng đã có chút không thể chờ đợi không đợi trần vũ phàm độc t ủ chính mình liền lấy qua bình rượu cho mình trước mặt chung rượu nhỏ tràn đầy rót một chén mọi h ổ phách t i ể u dịch sền sệt như dầu tại dưới ánh đèn lóe r a mê người quang trạch cung lão bưng lên chung rượu chỉ là đặt ở c h ó t mũi nhẹ nhàng cái người trên mặt liền lộ ra vẻ mặt say mê rượu này thật là thơm a k h e n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm nhấm nháp sau đó khen không dứt miệng chương năm trăm nhấm nháp sau đó khen không dứt miệng cung lão bưng chung rượu chỉ là đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng cái người trên mặt liền lộ ra vẻ mặt say mê hắn đã có chút thèm ăn k h n g được trần vũ phàm thấy thế c bưng lên rượu của mình chung đứng lên đến chúng ta cộng đồng nâng chén vì cái này một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngày đầu tiên làm làm cạn ly trong phòng vang lên một mảnh đáp lời âm thanh tất cả mọi người đứng người lên đem trong tay trung rượu nhỏ g ơ lên cùng một chỗ tiếng b a chạm giòn ra sau đám người uống một hơi cạn sạch ở đây nam nhân cơ hồ đều là người yêu rượu c h í n h phú quý trương vệ quốc bọn hắn ngày bình thường liền t ố t uống như vậy hai cái cung lão gia tử thì càng không cần nói huống chi trong chén này rượu thật sự là quá tốt rồi hai mươi năm phần thượng phẩm g á n lục một cửa vào liền không phải bình thường rượu trắng c â y độc nóng này t i ể u dịch k i a thuần hậu như mật trượt vào trong cổ mới đầu là một c ỗ mát lạnh ngọt ngào mang theo nhàn nhạt c ỏ c â y thanh hương lập tức một c ỗ ô nhuận n dòng nước ấ m từ thực quản khuyết tán ra đến trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân đem mùa đông hàn khí xua tan đến không còn một mảnh khi c ỗ này ấm áp t á n đi trong miệng lưu lại không phải rượu cay đắng mà là một loại cực kỳ kéo dài phức tạp hồi cam phản p h ấ t có vô số loại thảo dược tinh hoa tại trên đầu lưỡi chậm dãi thất tình rượu ngon t h ơ n á i trương vệ quốc một đập đi miệm trên mặt biểu lộ tràn đầ liền không có uống qua tốt như vậy uống rượu lại hương lại thuần còn không nóng ruột uống hết toàn thân đều thoải mái một bên trịnh phú quý cũng là liên tục gật đầu hắn không quá sẽ hình dung nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy đúng vậy a rượu này cùng chúng ta bình thường uống hoàn toàn cũng không phải là một vật đối bọn hắn tới nói chén rượu này đổi mới bọn hắn đối với rượu non g nhận biết mà cũng lão thì là nhắm mắt lại hắn tại tinh tế thưởng thức trong miệng dư vị trên mặt là chân chính người trong nghề say mê hắn tại trần vũ phạm nơi này đã uống qua không ít đỉnh cấp rượu ngon trước kia vào nam ra bắc thời điểm cũng uống qua không ít đủ tốt Bình này rắn vẫn còn không lục, lẽ có trong í n hắn đời này uống qua đứng đầu nhất cô phẩm, nhưng cũng tuyệt đối là đứng yên tại thê đổi thứ nhất h phẩm, thê thứ là là đời đầu đối đổi tại tuyệt qua t cô lòng của hắn rõ ràng loại này tuổi thọ loại phẩm chất này rượu hiện tại quá ít quá ít đều là đặc cung bên trong đặc cung người bình thường cơ hồ uống không đến cũng chỉ như mấy bình này thượng phẩm rắn lục thật muốn phóng tới trên chợ đen một bình không có mấy trăm khối tiền nghĩ cùng đừng nghĩ mấy trăm khối ở niên đại này là rất nhiều công nhân bình thường nguyên một năm thu nhập cái này uống không phải rượu là vàng a uống đến sảng khoái cung lao trực tiếp để tay xuống trong tia cái tú khí trung rượu nhỏ đối với trần vũ phạm lãng tiếng nói phạm tử cho ta cầm cái b á t đến trần vũ phạm s ữ n g sở lập tức g ử i hắn hiểu được cung lao ý tứ lập tức từ bắt trong tủ cầm cái không lớn không nhỏ bát s ứ trắng đưa tới cung lao tiếp nhận bát chính mình rót cho mình tràn đầy một bát vương lên đến đối với đám người cười nói dùng cái này ấm nhỏ uống chưa đủ nghiện hôm nay cao hứng liền phải dùng bát uống nói xong chính mình trước dầm rót một miệng lớn trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn thân sắc cái này hào sảng sức mạnh trong nháy mắt đốt lên trên bàn bầu không khí sau khi cục chén đám người đũa cũng bắt đầu chuyển động bắt đầu nhấm nháp cái này đẩy bản mỹ thực sau khi cục chén mọi người đầy cõi lòng mong đợi đũa cũng rốt cục bắt đầu chuyển động trương vệ quốc là cái thẳng tính thích xem đi lên liền náo nhiệt nóng này đồ ăn hắn thứ nhất đũa không chút do dự đưa về phía cái bản trung ương trậu kia đỏ dựng canh thịt bò hắn kẹp lên một mảnh hút đã no đầy đủ tương ớt miếng thịt phía trên còn mang theo không ít cháy hương vết đao quả ớt cùng hoa tiêu mặt mang theo một cỗ nhật khí liền đưa vào trong miệm làm sinh trưởng ở địa phương tứ cựu thành người hắng à y bình thường ăn nhiều nhất hay là tương hương cùng mặn tươi khẩu vị. giống món cây tứ xuyên loại này nặng tê dại nặng cay tiếp xúc rất ít miếng thịt một cửa vào trong n g á y mắt trương vệ quốc con mắt liền t r ợ n t r ò n một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua cực kỳ bá đạo hương vị tại trong cổ họng của hắn bỗng nhiên nổ tung hoa tiêu tê dại giống như là vô số cây thật nhỏ châm tại trên đầu lưỡi khiêu vũ tê tê dại dại ngay sau đó quả ớt hương cùng cây của tới bay thẳng đỉnh đầu trong phòng bốn là đốt tường lửa nhiệt độ liền không thấp một n g này xuống dưới trương vệ quốc chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư ra hắn ra một cỗ nhật khí từ phía sau lưng búc thẳng lên trên trán trong nháy mắt liền t a hay độc cảm giác còn tại trong miệng xoay quanh trương vệ quốc một bên miệng lớn a lấy khí một bên nhịn không được đối với trần vũ phang hô ngươi t i ể u tử túi này ngươi trong thức ăn này là thả bao nhiêu quả ớt a quá đủ k ì n h hắn lời nói xoay chuyển xoa xoa mồ hôi c h á n thở hào hể nói n ra nhưng đừng nói là thật đã nghiền a an còn muốn ăn nói hắn lại bách không kịp không kịp đem kẹp một l ớ n đũa liên đối bên trong dao giá cùng một chỗ đưa vào trong miệng một ngụm này xuống dưới tựa hồ so vừa rồi càng nóng bỏng một vòng mới tê t y trúng kích để hắn cái này không quá có thể ăn c a y người cảm giác đầu lưỡi đều có chút không nghe sai khiến vô ý thức liền muốn tìm nước uống hắn tay mắt lanh lẹ một bả nhấc lên trên bàn chung rượu nhỏ không chút nghĩ ngợi liền hướng trong miệng n g ã xuống có thể ở trong đó trang là hai mươi năm phần số độ không thấp thượng phẩm giá lục độ cao cồn không những không thể giải c a y ngược lại giống như là cho đoàn lửa kia c a y r ộ i lên một m u i dầu phúc thu khu khu k h c k h ụ liệt i ể u cùng c a y độc tại trong miệng kịch liệt va chạm trưng vệ quốc bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt trên cổ gân xanh đều phát nổ đi ra mạnh liệt ho k h a n nước mắt đều nhanh xuống ha ha ha chứ thúc ngươi đây là lửa cháy đổ thêm dầu a dương đông phong ở một bên cười đến ngựa tới ngựa lui uống nhanh ngụm canh đi lao trương hút miếng canh ép một chút t r í n h phú quý cũng vui vẻ không thể trí nhắc nhở đạo mọi người thấy hắn sói này b á i vừa chân kê bộ dáng tất cả đều thiện ý cười ha h a trong phòng bầu không khí càng nhiệt liệt t r ầ chứ thúc quá cây liền ăn ngọt chậm rãi nếm thử cái này con sóc cá quế nghe trần vũ phàm đề nghị ánh mắt mọi người lại bị cái tia đạo ngẩm đầu vệnh lên bôi cá rán hấp dẫn lâu hiệu nga thấy thế cười cầm lên công đũa nàng xuất thân bất phàm đối với loại này tinh tế công phu đồ ăn có quyền lên tiếng nhất mà lại món ăn này trần vũ p h ạ m cũng là lần thứ nhất ở nhà làm lâu hiệu nga trước đó cũng mỗi hưởng qua trần vũ p h ạ m phiên bản nàng ưu nhã kẹp lên một khối nhỏ thịt cá khối thịt này đao công tinh xảo như là từng cây lúa mì sắc ngoài kim hoàng s ú c dọn nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua sau đó mới chán một chút cuộn đáy hồng lượng kiếm nước đưa vào trong m i ệ n g răng giáp theo một tiếng v n g nhỏ lâu hiệu nga con mắt trong nháy mắt liền sáng lên răng cắn nát xốp giòn s á c ngoài trong nháy mắt một cô cực hạn chua ngọt tư vị dẫn đầu chiếm cứ v ị rác nhưng cái này chua ngọt cũng không dính người ngược lại mang theo một c ỗ trái cây giống như thanh hương ngay sau đó là bên trong thịt cá cực hạn tươi non hầu như không cần nhấm ớt ngay tại trong miệng t ă n g già chỉ để lại miệng đầy tươi đẹp vũ phảm người món ăn này so ta trước tiên đến qua lão sư phó làm có tốt nàng từ đ ấ y lòng tán t h ắ n nói trong lời nói mang theo vẻ tiêu ngạo hỏa hậu lao công gia vị đều là đình cốc trưng vệ quốc người yêu lý thẩm cũng đến một h ố i nàng không quá sẽ nói những cái tiêu ô n đạo nhưng phản ứng trực tiếp nhất Trời ạ! con cá này con cá này cũng quá ăn ngon lại giòn lại non chua chua ngọt ngọt nàng ngay bình thường ở nhà cũng làm giấm đường miệng đồ ăn nhưng cùng trước mắt sự so sánh này đơn giản chính là khác nhau một trời một bực lâu hiểu nga cũng cho đoá đoá kẹp một khối tiểu nha đầu ăn đến miệng nhỏ béo ngậy con mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ mơ hồ không do nói ăn ngon so hội chùa bên trên mức quả còn tốt ăn đồng n ô n trẻ con ngữ lại dẫn tới đám người một trận bụi cười mắt thấy ngọt miệng đồ ăn rất được ăn nên chính phú quý vị này già thợn ngội thì đem ánh mắt quá chặt tại cái kia nổi chân thật nhất g ò đông sườn núi bên trên hắn thích nát thịt nhất là loại này hầm đến mềm nát thịt hắn dùng đúa tại cái kia run rẩy do trên da nhẹ nhàng một nhóm k h ố i thịt kia tựa như đ ầ u hũ một dạng bị tách ra lộ ra bên trong mềm nát thịt nạc hắn kẹp một khối lớn đưa vào trong miệng gần như không cần răng dùng sức hút đã no đầy đủ nước canh ra hổ cùng hầm đến mềm nát thịt nạc ngay tại đầu lưỡi áp lực dưới hòa tan ra hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực h ạ n mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ các miệng a chính phú quý thỏa mãn phát ra một tiếng thán thở thật như a mà lại không có chút nào dính hắn một bên ăn vừa hướng bên người nhi tử ngươi cũng nếm thử đây mới thật sự là giò chính phú quý cho một bên nhi tử kẹp một khối nửa mập nửa gây giò thịt chính quăng túi đầu ăn một miếng giò vào miệng tan đi cảm giác cùng thuần hậu đồng đẫm tư vị để t r ô n lấy cái đầu nhỏ ăn không ngừng nói đều không để ý tới nói món ăn này hoàn mỹ thỏa mãn tất cả mọi người đối với ngoạm miếng thịt lớn trung cực ấn t ư ở n g n ế n qua giò đằng sau hà vũ trụ ánh mắt cuối cùng rơi vào cái k i a nổi cùng giò nổi danh thịt kho tàu bên trên làm một tên chuyên nghiệp đâu biết hắn quá rõ ràng đạo này nhìn như đơn giản đồ ăn thường ngay bên trong ẩn chứa bao sâu công phu hắn kẹp lên một khối cẩn thận chú đáo khối kia thịt b à chỉ cắt đến nắn n ó p thịt mỡ bộ phận đã hầm thành hơi mở m à u hộ phách thịt nạc bộ phận thì hút đã no đầy đủ nước tương bày biện ra mê người màu đỏ thấm ngoại hình là có thể sưng hoàn mỹ không thể bắt b ẻ hà vũ trụ đem khối thịt này đưa vào trong miệng thịt mỡ bộ phận vào miệng tan đi hóa thành một cô thơ n g ọ t dầu chân hương khí nhưng không có chút nào đầy mỡ cảm giác mà cái kia thịt nạc càng là lật đổ hắn đi qua nhận biết không những không làm không tuổi ngược lại mềm mại ngon miệng dùng đầu lưỡi một đỉnh liền có thể tủy tiện ép mở mặt bên trong măng ngọt ngọt bên trong có tươi tương hương b ì n h t h ư ờ n g tới nói muốn đem thịt kho tàu làm mềm nát nhất định phải hầm thời gian đủ dài nhưng đun như thời gian lâu dài lại sẽ xuất hiện vấn đề mới đó chính là thịt mỡ bộ phận dễ dàng bể nát thịt nặng bộ phận hầm lâu lại dễ dàng quá phát ủi mà trần vũ phạm chế tác phiên bản liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng hà vũ trụ nhắm mắt lại tinh tế phẩm v ị trần vũ phạm tại nung món ăn này lúc đối với lửa đợi k h ô n g chế đã đến một cái hắn khó mà với tới cảnh giới từ lúc mới bắt đầu cách xảo đến ở giữa trầm hầm lại đến sau cùng đại hỏa thu nước mỗi một cái khâu đều vừa đúng mới sáng tạo ra cái này cực hạn cảm giác p h a một c cười cười, câu cần dựa vào kinh nghiệm khống chế để hà vũ trụ lâm vào càng sâu chầm tư cái này nhìn như huyền diệu một câu phía sau là thiên truy bách luyện kỹ nghệ cùng đối thực vật khắc sâu lý giải Mấy đạo món chính thay nhau tạc xuống tới, đám thay đạo đã bị đổ cao điều động. tạc hoành cao chính nhau xuống người giác tới, vị bị lúc này chính phủ quý người yêu lưu sư nương cầm lấy cái thỉa m u ố n thịnh canh lâu hiểu nga vội và ngăn lại người tới là khách lại là trưởng bối nàng sao có thể để lưu sư nương đến thịnh canh đâu lập tức lâu hiểu nga cho mọi người mỗi người được một chén nhỏ thanh tịnh thấy đáy canh gà mọi người hút miếng canh làm mát giọng nói lưu sư nương gật đầu cười sau đó nàng bưng lên bát của mình đầu tiên là người ngửi một cỗ thuần t ú thịt gà tươi nương sông vào mũi không có bất kỳ cái gì dư thừa hôn tạc vị hoàn toàn là thịt gà thuần hương hương vị nàng nhẹ nhàng thổi thổi uống một hớp nhỏ trong nháy mắt một cỗ không cách nào hình dung tươi đẹp bao khỏa nàng toàn bộ bị rác canh kia nhìn xem trong trẻo như nước uống đến trong miệng lại nồng nặc không thể tưởng tượng nổi phản p h ấ t nguyên một con gà tinh hoa đều bị hoàn mỹ áp súc tại một ngụm này trong canh nước canh thuận hết hầu t r ư ợ xuống một dòng nước cấm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân phản p h ấ t mỗi một cái tế bào đều bị cỗ này ấm áp vị tươi chỗ tẩm bù an ủi canh này uống ngon thật lưu sư lương từ đáy lòng tàn nói nàng nhìn về phía lâu hiệu nga hiểu nga vũ phạm tay người này thật sự là không thể ch canh này uống hết cảm giác cả người đều tinh thần những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói phải nhao nhao thưởng thức mấy n g ụ m canh nóng vào trong b ụ n g trước đó ăn thịt một chút đ ầ y mỡ cảm giác quét sạch sành s a n h chỉ còn lại có miệng đầy tươi dịu toàn thân thư thái nếu qua t h ị cá uống rồi tươi đẹp canh gà trên bàn người trẻ tuổi tỷ như dương đông phong dì nước mưa bắt đầu đối với bản kia kim hoàng xốp giòn thịt ướp mắm c h i ê n triển khai thế công dì nước mưa kẹp lên một mảnh cắn một cái giáp văng thanh thủy tiếng vang để người trên bàn đều nghe thấy được h a tốt giòn nàng ngạc nhiên kêu lên cái kia xốp giòn sắc ngoài cùng bên trong chân mềm thịt sườn tạo thành sự tranh lệch rõ ràng bao khỏa ở bên ngoài giấm đường nước chua ngọt n g o n miệng đ ồ n g độ vượt v ặ n loại này chua ngọt cảm giác đã có thể kích thích thèm ăn cũng sẽ không giọng khách g á t d ọ n chủ hoàn mỹ làm nổi bật lên thịt mùi t ô m dương đông phong cũng ăn được không dừng được vừa ăn vừa nói thức ăn này ta trước kia tại tiệm cơm đ ế n qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn như thế giòn p h ạ m ca ngài tay người này nếu như đi quốc doanh khách sạn lớn đ o á n chừng cũng là đầu một thanh ghế xế p trần vũ phàm chỉ là cười cười ra hiệu mọi người tiếp tục ăn nếu như nói trước mặt món chính là biểu hiện ra chủ nghệ định phong cái kia cuối cùng đi lên mấy đạo xào rau tại hà vũ trụ xem ra mới thật sự là thể hiện kỹ năng cơ bản đã thử vàng ánh mắt của hắn rơi vào bàn kia ớt xanh thịt b ă m bên trên hắn kẹp lên một đũa cẩn thận quan sát thịt b ă m chuẩn bị rõ ràng đều đều bọc lấy một tầm thật mỏng k i ế m nước bóng loáng m à không n á n ớt xanh cắt đến phẩm chất đều đều vẫn như cũ duy trì xanh biết ngăn sắc hiển nhiên hỏa hầu cực dai đưa vào trong miệng thịt b ă m g chân mềm không gì sánh được giữ một cái liên đoạn ớt xanh thì thoải mái giòn ngon miệm mang theo một cỗ tươi mát vị tay cả đạo đồ ăn nồi khí mười phần loại kia đại hỏa xào lăn sau đặc hưu cháy hương là l ử a nhỏ chậm xào vĩnh viễn không cách nào với tới cũng là một cái đầu bếp kỹ thuật nhất trực quan thể hiện chính phú quý liền mâm này đồ ăn lại uống một hớp rượu lớn ăn no thỏa mãn hay là loại thức ăn này ăn với cơm nhắm rượu thống t á i lập tức hà vũ trụ lại đếm thử một miếng cái kia nhìn như đơn giản nhất việc nhà trừng tráng hắn lập tức có chút hoài nghi nhân sinh trứng gà này là thế nào xào đi ra màu sắc vàng nhạt hình thái mềm mại xoát u n g cửa vào đằng sau đã có trứng chân mềm lại có dầu thuần hương nhưng không có một tơm ộ t hào mũi tanh nó không giống có chút sư phụ xào đi ra làm như vậy cứng rắn cũng không giống tân thủ như thế ngập nước mỗi một khối đều vừa đúng hoàn mỹ khóa lại trứng gà bản thân phong vị hà vũ trụ chính mình là xào r a u người trong nghề nhưng hắn để tay lên n g ư c tự hỏi để hắn đem một đạo đơn giản nhất chứng tráng làm đến phân vượng này hắn làm không được phía sau này là đối với dầu ấm hỏa hậu lập xào thời cơ chính xác đến dây k h ô n g chế hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng trần vũ phạm trích lệnh không chỉ ở những cái kia xào đoạt thiên công món chính bên trên liền ngay cả những ngày cơ sở nhất việc nhà dao xảo chính mình cũng bị hất ra cách xa và dặm đại sư chân chính là có thể đem đơn giản nhất đồ vật làm đến cực hạn h o à n mỹ giờ k h ắ c này hắn đối với trần vũ phạm kính nghệ lại lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới từng đạo món ăn từng xuống tới đang ngồi mỗi người đều lắm chìm tại trận này mỹ thực trong t ì n h y ế n rượu ham hay nóng mùi đồ ăn m ộ n phía cái này không chỉ là một trận phong phú vượt qua bữa cơm đoàn viên càng là một trận vị giác cực hạn hưởng thụ hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm linh một hứa đại mẫu hận tử trong lòng tới dựa vào cái gì hà vũ trụ có thể ôn đùi chương năm trăm linh một hứa đại m ậ u hận tử trong lòng tới dựa vào cái gì hà vũ trụ có thể ôm đủi trần vũ p h ạ m nhà đang ăn tiệc thời điểm các bạn hàng xóm cũng kém không nhiều đều đang dùng cơm bất quá các nhà các hộ sinh hoạt điều kiện cùng trần vũ p h ạ m nhà trên lệch liền lớn đi mặc dù là dương lịch năm mọi người ăn đều so bình thường phong phú một chút nhưng gia đình bình thường cũng chính là hơi ăn chút mang thức ăn mặn đồ ăn nhiều lắm là cũng chính là cải trắng xào bên trong nhiều thả điểm thịt băm loại hình có thể cùng trần vũ p h ạ m nhà dạng này tất cả đều là thịt cá cái kia toàn bộ nam la cổ hạng đều tìm không ra nhà thứ hai tại trần vũ phàm nhà cửa đối diện hứa đại mậu mộ chính một người ăn hai đĩa thức nhắm chính mình một mình uống vào rượu sái hắn cái này uống là rượu b u ồ n trong phòng lãnh lanh thanh thanh chỉ có một mình hắn trên bàn bày biện một đĩa nhỏ cụ lạc còn có một đĩa từ thực phẩm chín cửa hàng mua được rau trộn t hai lợn tại t h ư ờ n g này g cái này đã coi như là rất không tệ đồ nhắm hắn hứa đại mậu làm nhà máy cán thép duy nhất phim chiếu phim viên thu nhập cũng tạm được bình thường xuống nông thôn chiếu phim còn có thể từ nông thôn làm đ i ể m trứng gà, hoa quả khô loại hình nông phó sản phẩm cho nên cuộc sống của hắn tại trong nội viện này một mực trải qua xem như không sai tối thiểu so đại đa số người nhà đều mạnh bất quá đó là trước kia hiện tại cùng trần vũ phạm so ra trên bàn hắn cái này một đĩa r a u trộn t hai lợn trong nháy mắt liền không thơm thậm chí có chút khó mà nuốt xuống trần vũ phạm nhà ăn chính là cái gì vừa rồi hứa đại mậu đi ngang qua trung viện chưa từ bỏ ý định cách pha lê đi đến nhìn thoảng qua liền cái nhìn kia thấy trong lòng của hắn đứa ra nước chua khá lắm chan đây một bàn lớn tất cả đều là ăn mặn có cái kia ngẩng đầu vệch lên đôi tới lấy đỏ đậm sắc g i ố đường nước con sóc cà quế có cái kia màu tương hưởng lượng xem xét liền hầm đến mềm nát ngon miệng giò đông sườn núi cùng thịt kho tẩu còn có chậu kia đỏ rực tung bay một tầng quả ớt cùng hoa tiêu xem xét liền nóng bỏng đã nghiền canh thịt bò chỉ là nhìn xem liền để trong bụng hắn con sâu thèm ăn rời sông lớp biển thẳng n mất nước miếng càng đừng đề cập cỗ này bá đạo mùi thơm hôn tạp mùi thịt tương hương còn có từng kia câu người chua ngọc vị tương đợt từ trong khe cửa bay ra mùi vị đó cùng dài quá chân giống như không ngừng hướng hắn trong lỗ mùi chui nghe trần vũ p h ả ra bay ra đồ hiện tại ăn ở trong miệng đơn giản kẻ nhạt vô vị cùng nhai s ắ p đến một lượng dạng hứa lại mậu chỉ có thể chính mình uống vào rượu b ồ n trong lòng cảm giác rất khó chịu hắn kẹp lên một mảnh hai lợn hung hăng nhét vào trong miệng lại rót một miệng lớn c a y độc rượu sái rượu n h ạ t tâm l à khổ hắn nghe trần vũ p h ạ m ra truyền tới trận trận hoan thanh t i ế u ngữ trong lòng liền càng ngày càng khí tiếng cười kia từng tiếng liền cùng roi một dạng quất vào trên tâm hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn trần vũ phàm liền có thể trải qua tốt như vậy lại là thăng q u n lại là tăng lương hiện tại ngay cả tết nhất đều như thế phô trương lãng í nhưng nhất làm cho hắn không chịu được còn không phải cái này nhất làm cho hắn chịu không nổi lạ từ đối đầu của hắn ngốc trụ tên hôn đ ằ n g kia vậy mà cũng ngồi ở kia dương trên bàn cơm hắn vừa rồi thấy thật sự rõ ràng ngốc trụ an vị tại cái kia cười t u é t u é t cái miệng rộng cười đến cùng đoá hoa giống như chính cùng trần vũ phạm c h ạ m c ố c đâu phát hiện này so nhìn thấy bàn kia thì cá còn để hứa đại mậu khó chịu trước kia đều là trần vũ phạm trừng trị hắn h a y hứa đại mậu cùng hà vũ trụ cơ bản đều là cùng một chỗ không may ai cũng đừng chê cười a y điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có thể điểm thăng bằng tất cả mọi người là cá mẹ một lứa đều thua ở trần vũ phảm trong tay không a n nhưng còn bây giờ thì sao hắn hà vũ trụ vậy mà l ắ p mình biến hóa ôm vào trần vũ phảm đ u ổ i dựa vào cái gì hắn hà vũ trụ liền có thể đi trần vũ phảm nhà ăn ngon uống say chính mình cũng chỉ có thể tại cái này uống rượu giải sâu gặm hai lợn cái này khiến hứa đại mậu hoàn toàn không tiếp thụ được hắn càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng thấy đến bế quất hắn không nghĩ ra chính mình điểm nào so ngốc trụ kém luật đâu ó c hắn tự nhận so ngốc t r cái kia toàn cơ bắc giá hỏa linh hoặc nhiều luật địa vị hắn dù sao cũng là cái chiếu p h i viên kỹ thuật mình nghề ngốc trụ chính là cái đầu b ế p nhưng bây giờ người ta là trần vũ phàm t h ư ợ n g khách chính mình lại ngay cả cửa còn không thể nào vào được trong tay trung diệu bị hắn nặng nghề màn hẹn ở trên mặt bàn phát ra khi một tiếng v a n giòn diệu tung vé đi ra vẩy vào trên bàn không được không thể để cho cái này ngốc trụ tốt hơn hứa đại mẫu đ ố n g nhiên đứng người lên bực bội trong phòng đi qua đi lại ánh mắt âm tình bất định trong miệng của hắn còn không ngừng lẩm bẩm ngốc trụ trần vũ phàm một cái hỏng ý tưởng tại trong n ó c của hắn từ từ thành hình hắn dừng bước lại trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm đổi mới cứ làm như thế nhắc tới trong v i ệ n ai đối phó hả vũ trụ hữu dụng nhất đó là đương nhiên là tần hoài như chỉ cần tần hoài như mới mở miệng lại rơi mấy giọt nước mắt cái tia ngốc trụ liền cùng mất hồn một dạng ta hồn thất phách cũng không biết bay đi nơi nào để hắn làm gì liền làm cái đó chiêu này có thể nói là chăm phát chăm chúng hớ lại mậu k h ỏ e miệng nổi lên một tia cười lạnh hắn quyết định hắn hiện tại liền đi tìm tần hoài như không phải liền là ăn k i ể t sao không phải liền là ôm vào đuổi sao ta nhất định phải cho các ngươi thêm chút chắn để cho các ngươi bữa cơm này cũng ăn không yên ổn hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm linh hai hứa đại mậu mượn đao giết người tân hoài như mắc câu rồi chương năm trăm linh hai hứa đại mậu mượn đao giết người tân hoài như mắc câu rồi có chủ ý đằng sau hứa đại mậu trên mặt mang một tia cười lạnh hắn sửa sang cổ áo lặng lẽ đi ra nhà mình cửa phòng sau đó hắn rón rén đi tới trung viện tại giả ra cửa ra vào ngừng lại giả ra đã đã ăn xong cơm tối tại giả ra cửa phòng liền có thể nghe được giả trương thị tranh chua tiếng chửi rửa tại không có hà vũ trụ o a n đại đầu này chợ rút sau giả sinh hoạt điều kiện có thể nói là rất xuống ngàn trượng nhà bọn hắn tình huống hiện tại phi thường ác liệt trong phòng k i a sáng lờ mờ một cô thấp kém than nắm hỗn hợp có mùi thuốc khó ngửi ngụi vùng đi không được trên bàn b ả y biện mấy cái cái c h é n không đ á y chén còn lại điểm thảm hề hề cải trắng đám cùng một chút giọt nước sôi đây chính là bọn họ nhà hôm nay cơm trưa trong nhà duy hai hai nam nhân hiện tại cũng thành phế vật già đông hốc t ê liệt tại giường chứ ăn cơm ra đi nhà xí ngay cả xoay người đều tốn sức đồng ngạnh cũng thành người thọn đi đường thập kiễng trước đó đầu gối bị vỡ nát gãy xương thành hắn cả một đời đều thoát không xong đ n ký chỉ là hai người kê mỗi tháng xem bệnh kiểm tra lại lấy thuốc tiền cũng không phải là một số lượng nhỏ ép tới cái nhà này không t h ở nổi càng đừng đề cập trong nhà còn có giả trương thị cái này lao tú bà nàng làm một chút hủy khuất cũng không thể chịu dù là trong nhà đều nhanh đói nàng mỗi ngày vẫn là phải muốn ăn bánh bao chay khó nuôi sống rất lại thêm còn không có lớn lên hoa huệ cùng nhỏ cong một nhà này sáu nhân khẩu sinh hoạt liền toàn bộ nhờ tần hoài như một người tại nhà m á y c á n thép xưởng bên trong đi làm điểm này chết tiền lương nuôi sống áp lực này to lớn vô cùng hôm nay là dương lịch năm tần hoài như cắn răng h ô n g ác nhân tâm nàng mới mua như vậy một khối nhỏ thịt cắt thành thịt băng bưởi việc cải trắng chỉ một điểm này thức ăn mặn đã là nhà bọn hắn gần nhất hơn một tháng qua có thể ăn được đồ tốt nhất vì thế giả trương thị cùng giả đông húc không ít ở nhà hùng hùng h ổ h ổ đầu ngạnh cũng thường xuyên bởi vì ăn không được đồ tốt mà k h ó c g i ố n g phản phất đây hết h ậ y đều là tần hoài như sai lầm là nàng không có bản sự mới khiến cho người một nhà trải qua khổ như vậy hứa lại mậu đứng tại cửa ra vào nghe được rõ ràng trong phòng giả trương thị cái tiết như là chiên vỡ cúng họng ngay tại bật hết hỏa lực ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi trần vũ p h ạ m cái kia đáng đâm ngàn đ a o làm nhiều như v ậ y thịt cũng không sợ ăn chết hắn toàn ra nát tâm can đồ vật chính mình ăn đến miệng đầy chảy mỡ cũng không biết chu tể một chút hàng xóm sớm muộn cũng có một ngày gặp báo ứng nàng mắng xong trần vũ p h ạ m tựa hồ còn chưa hết giận thay đổi họng súng lại bắt đầu nhắm ngay trong phòng tần hoài như còn có ngươi ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù mới khiến cho đông húc cưỡi ngươi như thế cái sao thai họa ngươi xem một chút người ta lâu hiểu nga nhìn nhìn lại ngươi đồng dạng là đến trong cái sân này người ta nam nhân hiện tại là cấp sáu kỹ sư ăn ngon u ố n say ngươi đây người t i ệ n nữ nhân này trừ sẽ khóc sẽ còn làm gì một chút tiền đồ đều không có ngay cả cái xỏa trụ đều nhìn không nổi để người ta cho trần vũ phạm làm c h ò đi phế bật thật là một cái phế bật tần hoài như an vị tại trước bàn nàng cúi đầu không nói một lời tóc thật dài rủ xuống che khuất mặt của nàng cũng che khuất nàng tất cả biểu lộ nàng chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi từ trong ra ngoài mệt mỏi những lời này nàng gần nhất nghe được lỗ thai đều nhanh lên kén nàng không muốn tranh biện cũng vô lực tranh luận nàng chẳng qua là cảm thấy khổ sở đúng lúc này đông đông đông cửa ra vào truyền đến ba tiếng tiếng đập cửa t h a n h â m c h n g lớn lại làm cho trong phòng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng tần hoài như ngầm đầu trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc nàng đứng người lên đi qua mở cửa phòng ra đứng ngoài cửa là hứa đại mộ hứa đại mộ tần hoài như sửng sốt một chút rất là kinh ngạc sao ngươi lại tới đây thường ngày tần hoài như cùng hứa đại mộ quan hệ cũng không tính tốt cũng chính là bình thường láng giềng ngẫu nhiên thậm chí còn có chút ít mâu thuẫn cái này cũng khó tránh khỏi tần hoài như cùng hà vũ trụ quan hệ tốt ngày bình thường không ít dựa vào hà vũ trụ cựu tế mà hà vũ trụ cùng hứa đại mậu là trong viện công nhận đối thủ một mất một còn không đội trời trung loại kia cửu nhân làm hà vũ trụ trọng điểm giúp đỡ đối tượng tần hoài như cùng hứa đại mậu quan hệ đương nhiên được không đến đi đâu còn nữa cũng là điểm trọng yếu nhất tần hoài như bộ kia đối với hứa đại mậu không dùng tần hoài như am hiểu nhất là đóng vai một cái yếu đối bất lực điềm đạm đáng yêu quà phụ sinh đẹp hình tượng dùng cái này để kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ cùng lòng đồng tình đơn giản tới nói nàng chỉ am hiểu đối phó tiệp cầu có thể hứa đại mậu không phải thiếm cầu hứa đại mậu là thuần túy cha nam tần hoài như những cái kia muốn nói còn đừng trong mắt chứa lệ quang thủ đ o ạ nhỏ tại hứa đại mậu loại này tỉnh trường lao thủ trong mắt ngây thơ vô cùng ưa thích khóc sức m ư ớ t tranh thủ nam nhân đau lòng đáng tiếc hứa đại mậu hoàn toàn chính là loại kia tâm vô cùng t à n n h ẫ n nhất nam nhân tại nguyên kịch bên trong hắn đối với nữ nhân cũng là bội tình bằng nghĩa bạc tình bằng nghĩa căn bản không quan tâm nước mắt của nữ nhân cho nên lúc này nhìn thấy hứa đại mậu chủ động tới cửa tần hoài như trong lòng tràn ngập tò mò cùng cảnh giác gia hòa này vô sự không lên tam bảo điện hắn tới làm gì hứa đại mậu đứng tại cửa ra vào trên mặt mang một bộ thân thiện dáng tươi cười tân tả ta có thể đi vào ngồi một lát sau tân h o a i như trần trờ một chút nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nghiêng người nhường đường hứa đại mậu cất bước vào nhà trong phòng giả đông húc sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống hắn nửa tựa ở đầu giường một đôi mắt tràn đầy bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m hứa đại mậu từ khi t ê liệt đằng sau giả đông húc tâm thái liền càng ngày càng bóp méo dù sao hắn hiện tại là một tên phế nhân mà lao bà của mình lại xảy ra đến có mấy phần tư sắc cho nên giả đông húc thường xuyên cảm thấy trên đỉnh đầu chính mình tùy thời đều treo lấy một đỉnh xanh mơn mận cái mũ h á nội đ với cái này đặc biệt mất cảm bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc tần hoài như giả đông húc đều sẽ k h ô n g chế không nổi bắn mỏ trước đó ra sao còn mưa hiện tại là hứa lại mẫu giả đông húc tâm lý lập tức liền sinh ra nồng đậm địch tí một bên khác ngồi tại trên băng ghế nhỏ giả trương thị cung c a o mày nhìn xem hứa lại mẫu nàng cũng không thích cái này dịu dàng ra hỏa cầm thú ở giữa cũng là sẽ lẫn nhau phản cảm dù sao ai cũng không phải đèn đã cả dầu trong phòng k h n g khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ bất quá hứa đại mậu là ai xử sự, sự khéo đưa đ ẩ y một b ụ n g ý nghĩ xấu hắn không để ý chút nào người giả ra mặt lạnh bởi vì hắn chưa chính mình tới mục đích hắn chủ động tìm cái ghế t o a hạn h ì n về phía tần hoài như một mặt lo lắng mở miệng tân tạ người gần nhất cùng x o a chủ thế nào tần hoài như cùng hà vũ trụ gần nhất quan hệ rất ư ơ n g cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại loại khác thường này trong v i ệ n rất nhiều người đều chú ý tới không chút tần hoài như không muốn nói thêm chuyện này sắc mặt cũng k ó coi nào mâu thuẫn hứa đại mậu cười cười giọng nói mang vẻ mấy phần hiểu rõ hắn cũng không đợi tần hoài như trả lời liền phối hợp thở dài ai muốn ta nói xòa trụ cái đồ chơi này thật không phải thứ tốt tần hoài như ha to miệng muốn đặt tại thường ngày nàng khẳng định sẽ vô ý thức giúp hà vũ trụ nói mấy câu có thể nàng nghĩ đến đây hơn một tháng qua hà vũ trụ đối với mình lãnh đạm thái độ nàng đến miệng bên cạnh lại nuốt trở vào h ứ a lại m ậ u đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt trong lòng càng nắm chắc hơn hắn tiếp tục thêm mắm thêm mối xòa trụ người này chính là cái k h i bỉ không có lương tâm tần tả ngươi suy nghĩ một chút a trước kia ngươi đối với hắn tốt bao nhiêu à hắn có chút phiền phái khó khăn ngươi cũng che chở hắn giúp hắn thu thập phòng ở giặt quần áo quan tâm hắn nếu như không có ngươi nói cái kia xòa trụ con hoàn toàn chính là sinh hoạt không có khả năng tự lo liệu phế bật hiện tại thế nào hắn trèo lên trần vũ p h ả m cái kia cành tây cao liền không nhận người thật không phải thứ tốt muốn ta nói xòa trụ liền nên quay lại đây v y xuống dập đầu cho người xin lỗi hứa đại mậu từng câu mắng lấy hà vũ trụ những lời này tựa như nói đến tần hoài như tâm khảm bên trong nàng nghe trong lòng vậy mà dễ chịu một chút cũng cảm thấy hứa đại mậu nói có lý hà vũ trụ chính là không có lương tâm nói hứa đại mậu giống như cảm thấy ngồi không thoải mái đứng người lên trong phòng đi hai bước ánh mắt của hắn giống như vô ý quét qua giả ra cái kia cũ nát tủ bát trên tủ bát để đó nhà bọn hắn ăn để thừa hai đạo đồ ăn thừa bên trong chỉ có một chút thịt vụn đều bị người giả ra chọn đã ăn xong hiện tại còn lại cũng chỉ có lá rau ai nha hứa đại mậu giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình một dạng lớn tiếng thở dài tân tạ cái kia xỏa trụ hiện tại ngay cả cơm thừa đồ ăn thừa cũng không cho nhà các ngươi mang theo năm hết tết đến rồi liền để các ngươi một nhà già trẻ ăn những n à y hắn chỉ vào cái kia hai bàn đồ ăn đau lòng như góc đồng mạnh còn phát triển thân thể đâu liền ăn những n à y làm sao đủ a nghe nói như thế một mực không có lên tiếng giả trương thị giống như làm mẹo bị giống lôi một chút liền nổ họ hứa lời này của ngươi có thể tính nói đúng cái kia hà vũ trụ chính là cái không có lương tâm bạch nhãn lan g nhớ ngày đó nhà chúng ta là thế nào đối với hắn hiện tại phát đ ạ t liền không nhận người còn có cái kia trần vũ phảm càng không phải là đồ tốt giả trương thị lập tức bắt đầu đoán trách đứng lên đem hà vũ trụ cùng trần vũ phảm mang cho máu xối đầu hứa lại mậu cũng không đánh gãy liền chờ nàng m a n g thông khoái mới vô bộ ngực lộ ra đặc biệt trưởng nghĩa giả đại mụ ngài bất giận xoa trụ bất nhân ta hứa đại mậu không thể bất nghĩa không có chuyện nhà ta còn có ăn để thừa nửa đĩa r a u trộn hai lợn một chút không động tới đợi lát nữa ta cho các ngươi lấy tới cho bồng ngạnh cho bọn nhỏ giải thèm một chút giả trương thị tiếng chửi rủa im bặt mà dừng nàng con mắt đục nổ bên trong lập tức thả ra ánh sáng thật nàng nhìn hứa đại mậu ánh mắt đều so trước kia thuẫn mắt nhiều chỉ có tần hoài như trong lòng cảm thấy có chút không đúng nàng luôn cảm thấy hôm nay hứa đại mậu quá khắc、thường. giá hỏa này cũng không giống như hảo tâm như vậy người con t r ồ n cho g á i chúc tết không có ý tốt hứa đại mậu cũng mặc kệ tần hoài như nghĩ như thế nào hắn đã thành công khơi gợi lên giả trương thị tham lam hắn thở dài tiếp tục nói ai nói đến người cùng người đúng là không có cách nào so a chúng ta tại cái này gặm cải chẳng đám người ta trần vũ phàm nhà gọi là một cái phô trương lãng phí còn có cái kia đáng giận hà vũ trụ bây giờ đang ở trần vũ phàm ra sản c h ó săn ăn ngon uống say đ â y này ngươi là không thầy a cái kia một bản lớn đồ ăn hứa đại mậu sinh động như thật đem trần vũ phàm nhà thức ăn lại lần nữa nói một lần con sóc kia cá quế nổ kim hoàng kim hoàng n ị n đầu r ộ i lên cái kia hồng lượng nước mà cái kia giò đông sườn núi thầm phải là lại nát lại ngon miệng đua đụng một cái liền thoát xương còn có cái kia một cái b u ồ n lớn canh thịt bò phía trên tất cả đều là quả ớt người giả ra nghe trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra bọn hắn ở trung v i ệ n thời điểm đã nghe đến trần vũ p h ạ m nhà bay ra đồ ăn mùi thơm mùi vị đó thật sự là quá thơm nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trần vũ p h ạ m nhà cơm tối vậy mà có thể phong phú đến loại trình độ này đây quả thực quá khoa trương người giả ra lập tức thèm ăn không được giả trương thị ngồi ở kia cổ họng không tự dắt trên dưới nhấp nô nuốt nước bọt trên giường giả đông húc tựa hồ cũng quên ố g đau con mắt nhìn c h ầ m c h ặ m hứa đại mậu p h ả n phất có thể từ trong miệng hắn nhìn thấy những thịt kia một dạng nhất là bồng n ạ n h hắn m u ố n là tại bởi vì không ăn được thịt mà giận dỗi bây giờ nghe hứa đại mậu miêu tả tại chỗ thì không chịu nổi thịt ta muốn ăn thịt hắn kéo cúng họng liền ồn ào hai cái chân còn tại trên mặt đất lọt đạm mãi mãi mẹ ta muốn ăn cái tia cá ta cũng muốn ăn giỏ hắn một bên hôm một bên khóc nước mắt nước núi khét một mặt vất quá giả ra mấy cái này đại nhân mặc dù thèm ăn muốn mạng trong lòng hận đến miến răng nhưng cũng không dám thật đi tìm trần vũ phàm p h i ế n p h ứ c bọn hắn bị trần vũ phàm thu thập sợ vậy nhưng thật sự là vào chỗ chết thu thập một chút thể diện cũng không lưu lại bọn hắn trung pin là không dám t r ọ n g hứa đại m u ở trong lòng hừ lạnh một tiếng quả nhiên không ra hắn sở liệu cái này người giả ra chính là một đám hiếp yếu sợ mạnh sợ hàng để bọn hắn đi gây trần vũ phàm bọn hắn là tuyệt đối không dám bất quá hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu cũng không phải trần vũ phàm hắn hắng dọn một cái lại ném ra một cái tạp đạn nặng ký ai tân t ạ nói đến cái kia x ò a trụ hắn cố ý kéo dài thanh â m nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn mới tiếp tục nói hắn gần nhất cũng không biết đi cái gì bận khí cất chó ôm vào trần vũ p h ạ m đùi lúc này a ngay tại trần vũ p h ạ m nhà ăn uống thả cửa đầu ta vừa rồi đi ngang qua thấy thật thật hắn cùng trần vũ p h ạ m ngồi một bàn gọi là một cái thân mật lời này vừa ra trong cả phòng không khí đều đọc lại người già ra triệt để ngồi không yên trần vũ p h ạ m ăn ngon bọn hắn liền nhịp dù sao người ta là cấp sáu kỹ sư là lãnh đạo bọn hắn không thể chê vào có thể cái này x ó a trụ hắn là cái thá gì trước một giây cũng bởi vì không có thị tăn mà khóc giống đồng n ạ n h giờ phút này cũng bên khóc mở to hai mắt nhìn trên giường giả đông húc càng là tức giận được s ù n g ái đều trắng mà phản ứng kịch liệt nhất thuộc về giả trương thị nàng gương mặt giả nua kia trong nháy mắt liền trướng thành màu gân heo nàng đ ố n g nhiên v đ u ổ i từ trên ghế đầu bắn lên cái gì thanh âm của nàng s ắ c nhọn giống như là có thể v ạ c h phá màng nhĩ của người ta cái kia thiên sát hà vũ trụ vương văn đản b ạ c n h â lang ta nói hắn làm sao dám không để ý tới nhà chúng ta ta nói hắn làm sao dám đem chúng ta nhà đặt ra nguyên lai là trèo lên trần vũ phàm cái kia cành cây cao giả trương thị tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n g chỉ vào ngoài cửa sổ liền bắt đầu chửi g ầ m lên các loại thô tục giống như là không cần tiền một dạng phún ra ngoài cái này ăn cây táo r à o cây sung đồ vật nát tâm can đồ chơi hắn cũng không sợ thiên lôi đánh xuống chết không yên lành chúc hắn buổi tối hôm nay ăn thịt n g ẹ chết uống nước sắp chết đi ra ngoài để xe đ ụ chết đoạn từ tuyệt tôn đồ chơi lao thiên ra làm sao không thu hắn một bên khác tần hoài như sắp mặt cũng lập tức trở nên khó coi không gì sánh được tay của nàng tại dưới mặt bàn thật chả siết thành nắm đấm một cố không cách nào ứ c chế l ử a giận từ nàng đấy lòng bay t h ẳ n g c h á n hà vũ trụ hắn làm sao dám lấy trước kia cái ở trước mặt nàng chăm theo chăm thuận thiên cầu cái kia chỉ cần nàng rơi mấy giọt nước mắt liền cam tâm tình nguyện đem một cơm tiền lương đều giao cho nàng xoa trụ hiện tại không chỉ có dám không để ý nàng lại còn chạy đến trần vũ phàm nhà đi ăn bữa kẹt lớn hắn rõ ràng biết mình nhà hôm nay liền ăn một chút thịt b ă n cải trăng xảo biết rất rõ ràng động ạ n h vẫn sinh trường thân thể hắn liền nhẫn tâm để bọn hắn giả ra một nhà già trẻ ở chỗ này đói b ụ n g gặm cải trăng đám mà chính hắn lại tại trần vũ phàm nhà ăn con sóc cả quế gặm giò đông s ư n núi đây cũng không phải là đơn giản phản bội đây là nhục nhã là trần trụi nhục nhã là tại nói cho nàng tần hoài như hắn hà vũ trụ hiện tại có tốt hơn chỗ đi không còn cần nhìn nàng sắc mặt khẩu khí này tần hoài như nối u không trôi hứa đại mậu nhìn xem giả ra mấy người này phản ứng nhất là tần hoài như cùng giả trương thị bộ kia hận không thể nuốt sống hà vũ trụ bộ dáng hắn biết kế sách của mình thành con cá đã mắc câu rồi Hứa đ ạ i m ậ u trong lòng vô cùng đắc ý đắc ý miễn bản đơn giản trong bụng nở hoa h á n b ố nén ý cười trên mặt còn phải giả trang ra một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ đi theo thở dài đúng vậy a quá không phải đổ vật bất. bất quá hứa đ ạ i m ậ u trong lòng lại là không cầm được b n g thầm x o a trụ a x o a trụ ta nhìn ngươi bữa cơm này còn có thể hay không ăn đến ăn sinh hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm lẻ ba hà vũ trụ một cái chân chính man chương năm trăm lẻ ba hà vũ trụ một cái chân chính man h ứ a lại mậu nhìn xem tần hoài như tấm kia âm trầm đến sắp chảy nước mặt hắn biết hỏa hầu đã không sai bị lắm là thời điểm lại thêm một thanh tuổi hắn thở dài ngữ khí thả đặc biệt t h a n h khẩn t n t cả kỳ thật đi ta đ o á n chừng x ó a trụ trong lòng vẫn là có ngươi hắn người kia ngươi còn không biết sao toàn cơ bắp chết đầu b ó c khẳng định là gần nhất bị trần vũ phạm cho lừa dối quẹ nhất thời hồ đồ ngươi nhìn đ ồ n g ngạnh đều đói thành dạng gì hắn chỉ chỉ còn tại trên mặt đất rút thốt tha thốt thích dự b n g ngạnh ngươi bây giờ nên đi tìm hà vũ trụ để hắn cho các ngươi làm điểm đồ ăn đến ăn ta cảm thấy đây đều là hắn hà vũ trụ thiếu các ngươi giả ra h ứ a đại mậu lời nói này tựa như nói là đến giả trương thị tâm khảm bên trong nàng lập tức liền nhận đồng đối với họ hứa nói rất đúng hắn hà vũ trụ chính là thiếu chúng ta giả ra nàng hoàn toàn quên đi trước kia hà vũ trụ là thế nào giúp đỡ nhà nàng cũng hoàn toàn quên đi ngay tại hơn một tháng trước hà vũ trụ còn chạy trước chạy sau cho bổng ngạch ứ n g ra mấy trăm khối tiền giải phẫu tại giả trương thị loại người này trong từ điển căn bản cũng không có ân tình hai chữ này nàng chỉ cảm thấy hà vũ trụ hôm nay không cho bọn hắn nhà làm đồ ăn chính là thiên đại sai lầm chính là bạch nhãn lang chính là vương b ắ t đản nàng nhìn về phía tần hoài như dùng một loại không thể nghi ngờ b ệ n h lệnh giọng điệu nói ra tần hoài như người bây giờ liền đi đi trần vũ phàm nhà tìm hà vũ trụ yếu điểm đồ ăn đến có nghe thấy không tần hoài như trên khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc khó khăn đi trần vũ phàm nhà nàng tại trần vũ phàm chỗ ấy ăn s ẹ p còn thiếu sao hiện tại lại chủ động đụng lên đi đây không phải là đổi tới tìm mắng sao hớ đại mẫu xem xét nét mặt của nàng liền biết nàng tại lo lắng cái gì h ắ n lập tức ở một bên ăn ủi tân tạ ngươi đừng sợ ngươi lại không phải đi tìm trần vũ phạm phiết phức vừa rồi ta còn nhìn thấy cái kia dương đông phong cũng từ trần vũ phạm nhà vương đi không ít món thịt lấy về cho người nhà của hà lan cho nên a ngươi căn bản không cần tìm trần vũ phạm ngươi liền từ xoà trụ cái kia ra tay liền nói bổng ngạnh nói bụng muốn ăn thịt để hắn đem trần vũ phạm nhà đồ ăn lấy chút đi ra cho các ngươi giả ra chuyện này hợp tình hợp lý giả trương thị nghe chút càng hăng hái nàng liếc mắt nhìn tần hoài như trong giọng nói tràn đầy miệm ai nghe không tần hoài như ngươi không phải có thể n h ấ t nắm xỏa trụ tên ngu xuẩn kia sao ngươi lấy trước kia chút thủ đoạn đâu đều dùng đi ra a hiện tại liền đi vắt hắn cho ta cầm chắc lấy tần hoài như mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là nàng không dám cự tuyệt t giả r ư ơ nói g thị cái dám này Nếu n bà bà.、Nếu、là dám nói không chữ cái này lao tu bà có thể trong phòng mắng nàng ba ngày ba đêm không giống nhau một bên đ ồ n g n ạ n h cũng còn tại khóc khóc để để náo h muốn ăn thịt nàng thực sự không có biện pháp cũng không thể thật để hải tử một mực như thế bị đói tần hoài như cắn răng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đi vậy ta đi tìm hà vũ trụ nằm ở trên giường giả đông húc từ đầu đến cuối không nói gì hắn mặc dù trong lòng ghét e n g h không hy vọng lao bà của mình đi tiếp xúc hà vũ trụ nhưng là hắn cũng thèm hắn cũng nghĩ ăn thịt cho nên hắn lựa chọn ngầm đồng ý hứa đại mậu trên khuôn mặt rốt cục lộ ra cao minh xinh dáng tươi cười kế hoạch của hắn thành công dựa theo ý nghĩ của hắn tần hoài như chỉ cần đi trần vũ phàm nhà mặc kệ kết quả như thế nào đều nhất định sẽ dẫn xuất không ít p h i ê n p h ư ớ c nhất định có thể để trần vũ phàm bữa cơm này đều ăn không ngon cái này kêu là ngột ngạt nếu như hà vũ trụ tên ngu x u ẩ n kia nhất thời mềm l ò n g thiểm cầu bệnh lại phàm b ả o thật trộm cầm trần vũ phạm nhà đồ ăn cho tần hoài như cái kia đ o a n t r ư ở n g hà vũ trụ cùng trần vũ phạm quan hệ cũng phải tại chỗ n ó bẻ vậy thì càng tốt hơn quả thực là nhất tiễn s o n g điêu h ứ a lại mẫu không thể nhất chịu được chính là hà vũ trụ đối thủ m u ố n mất một c o n này có thể đi theo trần vũ phạm ăn ngon u ố n g say hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thạy hắn đứng người lên đối với tần hoài như chắc tay vậy ta trước hết cầu chúc tần tả mã đáo thành công nói xong hắn liền như một làn khói chạy trở về nhà mình hắn đến nhanh đi về tìm vị trí tốt chuẩn bị xem k ị c h vui tần hoài như nhìn xem hứa đại mậu đội vàng bóng lưng rời đi trong lòng cái kia cũ cảm giác không thích hợp càng ngày càng mãnh liệt nàng luôn cảm thấy g i a hỏa này tuyệt đối không có hảo ý nhưng việc đã đến nước này nàng đã không có đường lui bên hai giả trương thị cái kia phá la bình thường cũng họng lại bắt đầu kêu la còn đứng ngay đó làm gì không nghe thấy bổng lạnh đều nói khóc người nhanh đi a tần hoài như hít sâu một hơi giống như là lao tới pháp trường bình thường xoay người đi ra cửa chính nàng xuyên qua trung viện k ê n trì hướng phía hậu viện đi đến trong nháy trận trận、so、o mắt liền chui tiến vào trong lỗ mũi của nàng khơi gợi lên trong bụng của nàng còn sâu thèm ăn rõ ràng vừa mới ăn cơm xong có thể tần hoài như lại cảm giác mình lại đói bụng chủ yếu là nàng cũng chưa ăn no điểm này thức ăn đơn giản một nhà sáu nhân c h ẩ u phân mỗi người đều ăn không được bao nhiêu chỗ nào có thể ăn no tần hoài như đi tới cửa hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa một cái đông đông đông rất nhanh cửa bị kéo ra mở cửa là đo đ á đoá nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là tần hoài như nho nhỏ lông mày vô ý thức nhíu lại mặc dù nàng mới bảy tuổi nhưng cũng nghe ca ca nói qua cái này tần a di không phải người tốt lành gì bất quá nàng dù sao cũng là đứa bé cơ sở nhất lễ phép vẫn phải có đoá đoá ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mở miệng hỏi tần a di ngươi có chuyện gì không tần hoài như ánh mắt lại vượt qua đoá đoá hướng phía trong phòng nhìn lại chỉ một chút hô hấp của nàng liền dừng lại một cái trước mắt trong phòng tấm kia trên bàn b ắ t tiên chén c u ộ n bờ bột nhưng cái gọi là bờ bột chỉ là bởi vì đã ăn một n ữ a trên bàn còn lại đồ ăn vẫn như cũng trồng đến tràn đầy đầu kia con sóc cá quế mặc dù bị ăn sạch không ít nhưng kim hoàng thân cá vẫn như cũng nền đầu hồng lượng cả nước bao vây lấy thịt cá tản ra mê người chuông ập v ị cái kia một cái bùn lớn d i đông sườn núi cũng lộ ra bên trong hầm đến mềm nát thoát xương thịt cùng cái kia bị nước thịt thẩm thấu đến nóng ánh sáng long lanh ra thịt còn có chậu kia canh thịt bò bên trong miếng thịt trâu như ẩn như、hiện. bên cạnh một bàn ăn để thừa thị tước m ắ m chiền mặc dù có chút mát mẻ nhưng nhìn vẫn như cũ kim hoàng sốt giòn trừ cái đó ra còn có mấy cuộn thơm nước xào rau cái này cái này so hứa đại mậu nói còn muốn phong phú còn muốn xa xỉ tần h o à i như cổ họng không tự giác đông nhúc n í t qua một cái nàng căng thèm một loại hôn tạp ghen tị và khát vọng cảm xúc tại nàng đ ấ y l ò n g điền cùng sinh sôi nàng cưỡng ép gạt ra một cái dáng tươi cười đối với trong phòng nói ra ta tìm hà vũ trụ phòng ở liền lớn như vậy nàng một câu nói kia trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ ràng đang cùng dương đông phong trạm cốc hà vũ trụ cầm c h u n g rượu tay có chút cứng đờ ánh mắt của hắn lập tức trở nên có chút không được tự nhiên đi thôi trần vũ phạm thanh lâm nhàn nhạt, nhạt vâng lên đầu hắn cũng không ngẩm chỉ là bình tĩnh đối với hà vũ trụ nói một câu hắn đại khái đã đoán được tần hoài như ý đồ đến v ớ i b ạ n hắn cũng nghĩ nhìn xem trải qua hơn một tháng này lắm đọng hà vũ trụ sẽ như thế nào xử lý chuyện này hà vũ trụ nhẹ gật đầu vung xuống c h u n g rượu đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến người trên bàn biểu lộ đều trở nên có chút trở nên tế nhị trương vệ quốc chính phú quý dương đông phong bọn hắn trên mặt đều mang tới một tia i ê u kỳ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua hà vũ trụ trước đó cùng trong viện một người đàn bà có chồng lôi lôi kéo kéo nghe đồn bây giờ thấy chính chủ tìm tới cửa đều có chút muốn ăn dưa xem trò vui ý tứ mà sát mặt khó coi nhất chính là hà vũ thủy nàng hôm nay đến trần vũ phạm nhà ăn cơm còn cố ý h ả o h ả o ăn diện một chút mười tám tuổi cô lương chính bảo thanh xuân tịnh lệ niên kỷ tướng mạo vốn cũng không sai hôm nay còn cố ý đâm nhẹ nhàng khoan khoái xong đuôi ngựa mặc sạch sẽ thoái hoa áo khoác lộ ra đặc biệt có tinh thần nhưng lúc này, nàng khuôn mặt dễ nhìn kia nhưng trong nháy mắt nhăn thành một cái mức đắng nàng cùng hà vũ trụ trước đó sở dĩ n ó bẻ thậm chí không tiếp dọn ra ngoài ở nguyên nhân lớn nhất chính là nàng người ca ca này là cái không có thuốc chữa t i ề m cầu hắn đem trong nhà tiền trong nhà lương còn có từ nhà ăn cầm về đồ ăn tất cả đều lén lén lút lút tiếp tế cho tần hoài như một nhà vì định đoạt tần hoài như hắn thậm chí có thể làm cho nàng cái này thân mội mội đều b ắ i b ụ ộ c đây là hà vũ thủy trong lòng một cây lớn nhất âm nàng cũng là nhìn thấy hà vũ trụ hơn một tháng này đến giống như là đổi tính một dạng rốt cuộc không có phản ứng qua tần hoài như nàng mới phát giác được ca ca khả năng n g h ị thông suốt nguyện ý một lần nữa cùng hắn h ò a hoãn quan hệ nhưng bây giờ cái này tần hoài như vậy mà lại đã tìm tới cửa hà vũ thủy tâm lập tức liền nâng lên cổ h ọ n g nàng thật rất sợ thật rất sợ nàng ca cái kia bệnh c ũ lại phà bảo lần nữa biến trở về cái kia vì tần hoài như ngay cả nhà đều không cần tiềm cầu so sánh dưới c h â n vũ phàm ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều hắn vẫn tin tưởng hà vũ trụ có thể xử lý tốt chuyện này dù sao người luôn luôn muốn trưởng thành đương nhiên nếu như hà vũ trụ c á i này còn có thể bị tần hoài như r ằ n g ba câu liền cầm xuống vậy hắn cũng không có cùng chính mình học chủ tư cách dù sao hà vũ trụ hiện tại chỉ là không k ý danh đệ tử hà vũ trụ có thể hay không thật trở thành môn hạ của chính mình độ đệ còn phải xem trần vũ phạm về sau ý nghĩ hiện tại chỉ là khảo sát kỷ m à thôi ngoài cửa hà vũ trụ vừa ra tới liền thuận tay đem nhà chính cửa cho mang tới trong phòng ấm áp cùng cười nói trong nháy mắt bị ngăn cách ở bên ngoài chỉ còn lại có trong viện thanh lãnh không khí cùng ánh trăng sáng trong tần hoài như đứng tại hắn đối diện nàng không có lập tức nói chuyện chỉ là hơi cúi đầu b à vai co lại co lại bày ra một bộ triệu thiên đại bị khuất bộ dáng chu từ nàng cuối cùng mở miệng thanh âm lại nhẹ lại rung động mang theo một kia vừa đúng thẳng h à n phản phất đã khóc qua thật lâu nhà chúng ta buổi tối hôm nay liền ăn một chút cải trắng đ ồ n g n ạ n h cùng tiểu đơn ư g bọn hắn một ngụm thịt cũng chưa ăn bên trên ta kể làm ẹ này thật sự là thật sự là không dùng nói tần h o à i như vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên mấy giọt bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng muốn rơi không xong tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra đặc biệt t h ố n khổ động lòng người hà vũ trụ nhìn xem nàng chỉ là cao mày nhưng không có lên tiếng nếu là đặt ở trước kia hắn nhìn thấy tần hoài như bộ dáng này chỉ sợ sớm đã đau lòng không đi nổi khẳng định sẽ lập tức vỗ bộ ngực nói bao trên người mình sau đó tìm kiếm nghĩ cách đi cho nàng làm ăn nhưng bây giờ hà vũ trụ không giống với lúc trước hắn chỉ muốn an an phân phân đi theo trần vũ phạm học chủ chân thật qua tốt chính mình thời gian hắn không muốn lại cùng tần hoài như một nhà có bất kỳ không cần thiết dây dưa gặp hà vũ trụ bất vi sở động tần hoài như trong lòng trầm xuống nhưng trên mặt biểu lộ lại càng đáng thương nàng ngầm đầu dùng cặp kia ánh mắt như nước long lanh nhìn qua hà vũ trụ c h ụ tử ta biết ngươi không chào đón ta khả năng có giận ta có thể bọn nhỏ là vô tội đó a ngươi có thể hay không có thể hay không giúp chúng ta một tay hà vũ trụ cuối cùng mở miệng thanh âm của hắn rất bình tĩnh nghe không ra tâm tình gì tân tạ ta cũng là tại trần vũ phàm nhà l à m khách ta không có cách nào cho ngươi đồ ăn câu này trực tiếp cự tuyệt để tần hoài như trên mặt biểu lộ cứng một chút nhưng nàng không hề từ bỏ nàng biết đối phó hà vũ trụ loại người này không có khả năng dùng sức mạnh chỉ có thể bán thảm nàng cúi đầu xuống trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng hổ thẹ ta biết ta biết việc này làm ngươi khó xử thế nhưng là nàng lời nói xoay chuyển dù sao các ngươi cũng ăn không hết còn lại cũng là lãng phí ngươi có thể hay không cùng trần vũ phạm nói một tiếng liền nói ngươi muốn mang điểm đồ ăn thừa về nhà sau đó sau đó lại đưa cho nhà chúng ta trụ tử t a van tổ ngươi thật sự l à đồng ngạnh đứa nhỏ này nói chết nàng tinh chuẩn ném ra chính mình đòn sát thủ ngươi cũng biết hắn t h ô i tàn tật đằng sau bác sĩ một mực nói muốn để hắn nhiều bổ sung dinh dưỡng nhưng chúng ta nhà điều kiện ngươi cũng biết thật sự là mua không nổi thì ta n â n g lên đồng n ạ n h hà vũ trụ lông này nhăn sâu hơn hắn s á p thực nhớ tới bẩm ngạnh nhưng nhớ tới lại không phải bẩm ngạnh kia đáng thương bộ dáng mà là hắn vì cho bẩm ngạnh trị chân chính mình chạy trước chạy sau ứng ra cái kia mấy trăm khối tiền tiền giải phẫu dòng g ã hơn mấy trăm khối a vậy cơ hồ là hắn toàn bộ t í c h xúc có thể cái này giả ra đâu từ đầu tới đ h ô i ngay cả một câu ra dáng cảm tạ đều không có càng đừng đề cập trả tiền tần hoài như vẫn còn tiếp tục nàng biểu diễn nàng gặp hà vũ trụ n h ư mày cho là hắn mềm l ò n g đang chuẩn bị không ngừng cố gắng nhưng vào lúc này hà vũ trụ nhìn xem nàng chậm rãi mở miệng hắn ngôn ngữ đơn giản trực tiếp. nhưng lại giống một thanh bao nhọn trong nháy mắt đâm rách tần hoài như tất cả ngụy trang nói đến bổng ngạnh các ngươi giả ra thiếu tiền của ta khi nào trả đâu trong nháy mắt không khí đều phản phất đọc lại tần hoài như mộng nàng cả người đều ngốc ngay tại chỗ đầu bóc trống r i ố n g nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng hà vũ trụ có thể sẽ mềm l ò n g có thể sẽ do dự thậm chí có thể sẽ nhận tâm cự tuyệt nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới hà vũ trụ vậy mà lại đột nhiên s á c cái này nàng tố khổ nửa này đem tư thái thả thấp như vậy nước mắt đều nhanh rứt xuống kết quả hà vũ trụ phản ứng đầu tiên lại là quan tâm nàng đòi tiền cái này đây là cái kia vây quanh nàng xoay quanh xòa trụ sao hắn làm sao trở nên lánh k h ố c như vậy như thế vô tình tương phản to lớn cùng cảm giác nhục nhã trong nháy mắt phun lên tần hoài như trong lòng để nàng lập tức không kiềm được lần này không phải diễn nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt châu một d ạ n g b á một chút liền chảy xuống trụ tử ngươi sao có thể nói như vậy thanh âm của nàng cũng bắt đầu n g ẹ n nào lời nói đ ư ợ quãng tràn đầy bị k u ấ t cùng không dám tin nhà chúng ta hiện tại tình huống này ngươi sao có thể buộc chúng ta nếu là thường ngày nhìn thấy tần hoài như khóc đến thương tâm như vậy hà vũ trụ khẳng định đã sớm hoảng hồn lại là xin lỗi lại là an ủi mà bây giờ hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt bình tĩnh biểu lộ đ ạ m mạc không có một tơ một hào mềm lòng hắn đã là một cái chân chính man một cái sẽ không lại bị nữ nhân hoa ngôn n xảo nữ cùng nước mắt chỗ lừa gạt nam nhân thật sự hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm linh bốn giả trương thị đà thương địch thủ tám mươi tự tổn một vạn chương năm trăm linh bốn giả trương thị đà thương địch thủ tám mươi tự tổn một vạn nhìn xem tần hoài như tấm kia treo nước mắt điểm đạm đáng yêu mặt muốn nói hà vũ trụ tâm lý thật sự cứng đến nỗi cùng sát một dạng đó là không có khả năng dù sao cái này từng là hắn hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm như vậy nữ thần nhưng mà vậy cũng chỉ là đã từng một kia như có như không đau lòng tại hà vũ trụ trong lòng tựa như là cây kim nhẹ nhàng nói một cái tuy có nhói nhói nhưng lại thoáng qua tức thì hà vũ trụ đã thuế biến hắn sẽ không lại bởi vì điểm ấy còn sót lại cảm giác liền từ bỏ nguyên tắc của mình tiếp tục quay đầu đi làm cái kia mặt người nắm đ ồ đần hắn đã trở nên thanh tình hà vũ trụ hít thật sâu một hơi trong miệng băng lánh không khí vào đông rét đậm lạnh lẽo để đầu góc của hắn trở nên càng thêm thanh minh lập tức hà vũ trụ trong giọng nói cũng mang tới một k i a không thể nghi ngờ quyết tuyệt đừng suy nghĩ tân tạ người phải dựa vào chính mình đã các ngươi mọi nhà bên trong ăn không nội cơm vậy liền nghĩ biện pháp làm việc cho tốt kiếm tiền đi ta là thật không giúp được ngươi nói xong hà vũ trụ không còn cho nàng bất luận cái gì tiếp tục biểu diễn cơ hội hắn trực tiếp xoay người kéo cửa ra cất bước trở về nhà Frank. vang tiếng Một ngoài cửa hàn phong thổi tần hoài như nước mắt trên mặt lạnh bút thấu xương nàng sững s ở đứng tại cửa ra vào trong đầu chống giống nàng cảm giác mình mặt nóng bỏng đau giống như là bị người trước mặt mọi người q u ạ t một bắt hai nàng phát một hồi lâu nốc mới giống như là bị rút đi toàn thân tất cả khí lực tần hoài như kéo lấy cặp kia phản phất có nặng ngàn cân chân t ư ớ n g bước một từ từ chuyển trở về trung viện vừa mới đẩy ra nhà mình cái kia phiến k ẹ t kẹt rung động cửa phòng trong phòng sáu ánh mắt liền đồng loạt tập trung vào nàng giả trương thì con mắt đục ngầu kia bên trong lóe ra không che giấu chút nào tham làm cùng khát vọng đồng mạnh cùng tiểu đương trong mắt tràn đầy đối với ăn thịt chờ đợi liền ngay cả nằm ở trên giường giả đông húc cũng đ ộ n g đậy cổ trông mong nhìn qua nàng đồ ăn đâu giả trương thị trước tiên mở miệng thanh âm sắt nhọn tràn đầy không kịp chờ đợi muốn tới sao tần hoài như mở môi giật giật lại không phát ra được thanh âm nào nàng chỉ là vô lực lắc đầu sau đó dùng khàn khàn tiếng nói phun ra ba chữ không muốn đến ba chữ này tựa như là một viên h o a tinh trong nháy mắt đốt lên trong gian phòng này thùng t u ố c nổ cái gì giả trương thị đ ố n nhiên vô tấm kia phá cái bản trên bàn tráng men lọ đều đi theo nhảy một cái nàng âm thanh kêu lên thanh âm trói thai giống như là móng tay s ẹ n qua pha lê người tên phế vật này người còn có mặt mũi trở về ngay cả cái ngốc trụ đều không cầm nổi chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ta nuôi dưỡng ngươi cái này sao thai họa có làm được cái gì trên giường giả đông húc cũng âm trầm n h ư m ặ t đối với tần hoài như liền mở ra miệng ngươi làm sao vô dụng như vậy ngay cả cà lâm đều muốn không trở lại ngươi còn có thể làm chút gì một bên bổng lạnh ngay chút không có thịt ăn lập tức kéo cúng họng trên mặt đất khóc lóc b m sầm lên ta muốn ăn thịt ta muốn ăn g ò ta mặc vệ ta liền muốn ăn đ h ị t hoa tiểu đương vốn là nhát g a n bị kiếm này dương n ọ dương c h i ế n trận giật mình cũng đi theo hoa một tiếng khóc lên còn có hoa huệ bao nhiêu t h ằ n g lớn tự nhiên cũng bị dọa khóc trong lúc nhất thời trong cả phòng giả trương thị tiếng chửi rửa giả đông húc trách cư âm thanh đồng n ạ n h tiếng khóc giống tiểu đương tiếng nức nở hoa huệ tiếng khóc nỉ non toàn bộ đều sen lẫn trong cùng một chỗ toàn bộ tấn tây bắc đều loạn thành hỗn loạn giả trương thị giận nang tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mo đều muốn bắt đầu và mẹo chỉ vào tần hoài như cái mũi mắng người cho ta lại đi ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp hôm nay nhất định phải đem thức ăn cho ta muốn trở về có nghe thấy không tần hoài như bị trận thế này mắng không ngóc đầu lên được chỉ có thể nhỏ giọng vô lực giải thích không được à hà vũ trụ hắn không cho hắn còn hắn còn, hắn còn hắn còn hỏi ta đòi tiền nói chúng ta giả ra thiếu hắn mấy trăm khối tiền khi nào trả cho hắn phế vật giả trương thị căn bản không nghe giải thích của nàng trực tiếp đánh gãy nàng lời nói ngươi chính là cái phế vật điểm tâm nàng đôi mắt tam giác kia quay tít một vòng một cái càng thêm ác độc suy nghĩ trong nháy mắt liền từ đáy lòng sông ra ngươi sẽ không mang theo đồng lạnh đi sao、à. đầu góc ngươi là đầu gỗ làm sao hôm nay là dương lịch năm gần sang năm mới nhà ai không màng c ã i may mắn nàng càng nói càng hư phấn thanh âm cũng càng lúc càng lớn vì chính mình nghĩ đến một cái hỏng ý tưởng mà cao hứng trở lại bọn hắn nếu là không cho ngươi liền để đồng ngạnh tại cửa nhà hắn ngồi đồng ngạnh tàn tật nhà bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan để đồng ngạnh liền khóc liền não ta cũng không tin bọn hắn có thể trơ mắt nhìn xem một cái đáng thương hài tử tại cửa ra vào não bữa cơm này còn có thể liên ổn h n hết bọn hắn sợ xúi khỏe sợ gần sang năm mới dính vào phiền phức liền khẳng định sẽ cho nghe hiểu sao nghe nói như thế tần hoài như sắp mặt trở nên trắng bệnh trong n y mắt để con của nàng đi tắt bắt lan l ộ t đi nhà khác cửa ra vào khi ăn mày cái này đây cũng quá trong lòng của nàng con vẫn còn tồn tại lấy một tia làm người d a n h giới cuối cùng tối thiểu không thể để cho con trai mình đi làm loại chuyện này a mẹ để hải tử đi cái này không được đâu ngươi còn biết không tốt giả trương thị nhìn nàng bộ này do dự bất cứ dạng g i ậ n không chỗ phát thiết nàng một thanh liền đem tần hoài như đ ẩ y sang một bên ngươi chính là cái phế vật không trông cậy được vào ngươi ngươi không đi chính ta đi nói xong giả trương thị không tiếp tục để ý tần hoài như trực tiếp đi đến còn tại trên mặt đất lăn lộn đ ồ n g lạnh trước mặt một tay lấy hắn từ dưới đất lôi dậy nàng đổi lại một bộ từ hái gương mặt vỗ vỗ đ ồ n g lạnh đất trên người đi ta cháu ngoan n ã i n ã i mang n g ư ờ i lấy thịt ăn đi bọn hắn không cho chúng ta chính ở nhà hắn cửa ra và khóc đảm bảo bọn hắn ngoan ngoan đem thịt đưa ra đến đồng lạnh nghe chút có thể có thịt ăn tiếng khóc lập tức liền ngừng hắn nặng nề g h mà nhẹ gật đầu trên mặt còn mang theo nước mắt tức mãi mãi chúng ta đi m u ố thịt cứ như vậy giả trương thị lôi kéo đồng lạnh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía cửa ra vào đi đến cùng lúc đó hậu viện hứa đ ạ i mậu nhà bên cửa sổ hứa đ ạ i mậu mộ một mực nằm nhoài trên b y cửa vụ trộm quan sát đến động tĩnh bên ngoài khi hắn nhìn thấy tần hoài như khóc cái mũi h ồ n bay p h á c h lạc lúc rời đi hắn thất vọng những mày hắc cái này n g ố c trụ thật đúng là đổi tính hứa đ ạ i mậu trong lòng có chút khó chịu vốn cho rằng tần hoài như lá vương bài này vừa ra nhất định có thể đem hà vũ trụ nắm đến xít sao để trần vũ phạm gà nhà phi cầu nhảy không nghĩ tới vậy mà tỉnh hỏi ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không muốn cái kế hoạch mới tiếp tục cho bọn hắn ngột ngạt thời điểm hắn khỏe mắt bắt nhìn đ ỗ n g nhiên liếc thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đang từ thông hướng t r u n g viện cửa mặt trăng bên kia khi thế hung hăng đi tới Hứa đại mậu tập trung nhìn vào con mắt trong nháy mắt liền sáng lên là giả trương thị cái kia lão t ủ bà còn có bổng lạnh t h ằ n g d a n h kia hắn lập tức đem đầu rụt trở về tiếp tục trốn ở cửa sổ phía sau nhìn lén Hứa đại mậu mộ biết một da một trẻ này đều không phải cái gì đèn đã cản dầu nhất là giả trương thị đây chính là toàn bộ trong tứ hợp viện nổi danh lưu manh tắc bát chơi xấu một tay hạ thủ nàng tự thân xuất mã uy lực này nhưng so sánh tần hoài như lớn hơn h ứ a lại mậu khoe miệng nhịn không được hướng lên dơ lên hãn biết chân chính cho hay hiện tại mới muốn mở màn giả trương thị lôi kéo đ ồ n g n ạ n h rất nhanh liền đi tới hậu viện nàng đứng tại trần vũ p h à m nhà cửa chính nghe trong phòng truyền tới hoan thanh t i ế u ngữ nghe cái k i a cố đậm đến tan không ra mùi thịt trong nội tâm nàng tham lam cùng g h é n ghét càng ngày càng mãnh liệt nàng cúi đầu xuống đối với bên người đ ồ n g n ạ n h nhỏ giọng ra lệ khóc ở chỗ này khóc dùng sức khóc hô hào muốn ăn thịt khóc đến càng lớn tiếng càng tốt có nghe thấy không đồng ngạnh nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn m u ố n là trời sinh vô t r ù n g loại này tắt bắt lăn lộn sự t ì n h căn bản cũng không cần giả trương thị dạy hắn chính hắn liền có thể làm được ra dáng một giây sau đồng ngạnh hít sâu một hơi sau đó đông nhiên hám i ệ n g ra hoa một tiếng thạch phá thiên kinh tiêu khóc trong n g á y mắt phá vỡ hậu viện yên tĩnh hắn một bên khóc một bên trên mặt đất đánh lên lăn hai chân lọn đạn hai tay lọn đảo đem trên đất tuyết đều dâng lên ta muốn ăn thịt ta muốn ăn thịt các ngươi dựa vào cái gì ăn thịt không cho ta ăn h a ta đói Ta muốn ăn rò. ô ô ô không có thiên lý a có người ăn thịt để cho chúng ta nhà hài tử đói bụng a động n mạnh tiếng khóc vô cùng tê h lương lại thêm giả trương thị phá la một dạng tiếng kêu gọi hỗn hợp lại cùng nhau động tính phi thường lớn gần như trong nháy mắt liên truyền khắp toàn bộ tứ hợp viện tiền viện trung viện hậu viện tất cả người ta đều thanh thanh sở sở nghe được trận này khóc giống không khỏi nhữ m ả y dù sao đây mới là 1963 n ă m n g à y đầu tiên ai không muốn lấy tốt tặng thưởng a kết quả một con gấu con đêm hôn khuya k h o á ở trong sân khóc tang cái này ai có thể cao hứng trần vũ phàm trong nhà nguyên bản không khí náo nhiệt bởi vì bất thình lình tiếng c h ó c giống dừng lại một chút ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về hướng trần vũ p h ạ m dù sao nơi này là trần vũ p h ạ m nhà muốn thế nào xử lý ngoài cửa cái này bực mình sự t ì n h vẫn là phải nhìn hắn vị chủ nhân này ý nghĩ nhưng mà trần vũ p h ạ m trên khuôn mặt lại không nhìn thấy một tơ một hào bực bội hắn i ế p miệng m ì n h cười sau đó d ơ lên rượu của mình chung đối với đám người ra hiệu một chút không có việc gì chúng ta tiếp tục ăn tiếp tục uống không cần phải để ý đến bọn hắn hắn bình tĩnh nói liền một cái lão thái bà một cái tiểu thí hải ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn có thể tại cái này bên ngoài ngốc bao lâu nghe nói như thế tất cả mọi người có chút kỳ quái cái này giả ra một giả một trẻ thế nhưng là trong viện nổi danh lưu manh như thế nào x u ố n g d ư ớ i bữa cơm này còn thế nào ăn đến ăn sinh trần vũ p h ạ m nhìn ra mọi người lo nghĩ cười giải thích nói mọi người yên tâm lần trước trong nhà một lần nữa tu sửa thời điểm ta liền cố ý suy tính cách t h m vấn đề mách tường này còn có cái này cửa sổ kiếng đều làm qua xử lý cách t h m hiệu quả vẫn là tương đối không sai đám người cẩn thận ngay chút quả nhiên mặc dù đ ồ n g ngạnh ở bên ngoài khóc đến tê tâm liệt phế nhưng n à y thanh âm truyền vào cái này ấm áp trong phòng đằng sau đã bị suy yếu hơn phân nửa mọi người lại một nói chuyện t i ế m vừa uống rượu trong phòng náo nhiệt thanh âm cơ hội là có thể đem điểm này tạm tâm hoàn toàn đẻ xuống dưới trên cơ bản không nhận ảnh hưởng gì trần vũ p h à m dừng một chút lại bổ sung một câu khoe miệng của hắn mang theo một tia nghiền ngâm ý cười mà lại mọi người đừng quên bên ngoài là cái gì thời tiết bọn hắn dạng này khóc khó chịu đến cùng là ai đám người xứng sở lập tức đều phản ứng lại đúng vậy a hiện tại thế nhưng là một t h á n g phần là kinh thành quanh năm suốt tháng lạnh nhất thời điểm bên ngoài nhiệt độ đã là âm hai mươi độ trần vũ phạm vừa rồi nhìn ra phía ngoài một chút giả trương thị cùng đồng lạnh đi ra rất gấp trên thân cũng chính là qua loa mà mặc lên cái áo đông bên trong ăn mặc cũng không tính nhiều căn bản cũng không phải là loại kêu ba tầng trong ba tầng ngoài có thể gánh vác được giá lạnh m ặ t phát dạng này nhiệt độ không khí một cái lao nhân một đứa bé liền xuyên như vậy điểm quần áo đứng bên ngoài lấy đừng nói kêu khóc chính là đứng không nhúc ních đó cũng là tại bị tội cái này hàn phong liền như dao không ngừng hướng trong sân chui bọn hắn như thế kéo c u ố n g họng têu i khóc một hồi tiêu hao nhiệt lượng sẽ chỉ cóng đến càng nhanh nếu là như thế một mực náo số dưới không mau về nhà đều không cần người khác đọc thủ chính bọn hắn liền có thể sẽ bị đông lạnh ra cái gì mao bệnh đến n g h e xong trần vũ p h ạ m phân tích trong phòng hết thể mọi người cũng nhịn không được n ở nụ cười bọn họ cũng đều biết trong sân nhỏ này g i ả ra là nhất cầm thú cũng khó đối phó nhất một nhà không nghĩ tới trần vũ phản lại có đơn giản như vậy hiệu suất cao biện pháp đơn giản chính là giết người không thấy máu a p h ạ m ca hay là người sẽ dương đông phong cũng cười tán dương t r ờ i lạnh lớn này ta vừa rồi tại trong viện liền chờ đợi như vậy vài phút đều cóng đến quá sức cái này giả trương thị tại cửa ra vào lại nháo một hồi ta đoán chừng a hắn cố ý kéo dài âm không phải thành cái băng điều không thể ha ha ha ha đám người lần nữa phát ra một trận vui sướng cười to trong lòng chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói mọi người không tiếp tục để ý ngoài cửa tạm âm một lần nữa giơ chén rượu lên tiếp tục nâng cốc luôn hoan bữa cơm này ăn đến càng thơm thời gian t h n g dây từng phút trôi qua ngoài phòng giả trương thị cùng đồng n ạ n h tại cửa ra vào đã đứng đầy mấy phút âm hai mươi độ nhiệt độ không khí đến cùng có bao nhiêu lạnh đó là một loại phản phất có thể đem cốt t h ủ y đều đông cứng rét lạnh thở ra mỗi một chiếc khí cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành xương mù màu trắng sau đó lông mày cùng chiếc tóc cũng sẽ ngưng kết thành một tầng tinh miệng ư ơ n g trắng gió rét thấu xương t h ư ợ n h ư là một thanh đem sắc bén tiểu đao vô không bất nhập tiến vào quần áo mỗi một vết nước khe hở thậm chí các ở trên mặt đều để người cảm giác đau nhức đồng lạnh trước hết nhất liền gánh không được h ắ n đã không có ban đầu tắt bắt lan lộn khí lực tiếng khóc cũng từ ban đầu tê tâm l i ệ t phế biến thành hữu khi vô lực nước n ở têu dên thanh âm cũng nhỏ rất nhiều mà lại hắn một tháng trước đầu gối mới vừa vặn bị vỡ nát gãy xương hiện tại cũng còn chưa tốt lưu loát một cái chân căn bản là không có cách dùng sức nằm ở trên giường đều đau quá sức tới thời điểm cũng là chống một cây phá gậy v ỗ q u ả y trượng khập khiếp tới hiện tại hắn cứ như vậy thẳng tắp đường đấy gió lạnh thổi như thế một hồi để bổng lạnh đầu kia thụ thương chân đều nhanh đông lạnh hỏng giống như là kim đâm một dạng từng trận đau lại thêm cái này g á rét t ấ u xương đơn giản chính là song trọng trả tấn hắn một bên khóc một bên há miệng run rẩy lôi kéo giả trương thị góc á o mãi mãi ta ta l ạ n h quá trên mặt hắn nước mắt cùng nước vui chạy ra không bao lâu cũng cảm giác muốn đông cứng trên da xên s ệ t lại băng vừa cứng cực kỳ khó chịu kiên trì một chút nữa giả trương thị cắn răng hung tận nói ra hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g năm trăm linh năm đậu thủ đánh điếc lao t h á i thái giả trương thị muốn t ạ o phản t r ư ơ n g năm trăm linh năm đậu thủ đánh điếc lao t h á i thái giả trương thị muốn tạm phản giả trương thị chính mình k thật cũng cóng đến toàn thân run rẩy hai cánh tay cất ở trong tay n o cảm giác đều nhanh muốn mất đi trí giác nhưng nàng không cam tâm nàng không tin trần vũ p h ạ m có thể một mực như thế thở ơ ta cũng không tin bọn hắn nhịn được đây chính là dương nhịn năm bọn hắn coi như không sợ nhau nhau cũng muốn sợ suối khỏe dưới cái nhìn của nàng chỉ cần mình kiên trì hoặc là nói bổng n lạnh một mực dạng này buồn rầu xuống dưới luôn có trần vũ p h ạ m không nhịn được thời điểm nhưng mà trong phòng lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng hơn hai mươi độ nhiệt độ trong phòng đặc biệt thoải mái dễ chịu trong không khí tràn ngập đồ ăn cùng rượu hương khí đám người ăn đến h ồ n quang đời mặt cũng uống đến bên cả trời đất cái này giả trương thị lao tú bà vẫn rất có thể kiên trì trương vệ quốc uống một mục rượu nếp nếp miệng vừa cười vừa nói hắn nghiêng thai ngay nóng phía ngoài tiếng khóc mặc dù nhỏ nhưng còn không có ngừng c h â n vũ phạm chỉ là cười cười lại cho cung l á o nâng cốc rất đầy hắn giọng nói nhẹ nhàng nói không có việc gì bọn hắn cũng náo không được bao lâu hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường năm hết tết đến rồi ở trong sân như thế kêu khóc coi như chúng ta mặc kệ nàng cũng hầu như sẽ có người không nhịn được lời này vừa ra người trong phòng đều sửng sốt một chút còn có ai còn ai vào đây dám quản giả trương thị trong lòng mọi người đều tràn đầy kinh ngạc phải biết giả trương thị thế nhưng là toàn bộ trong tứ hợp viện công nhận tinh khiết bát phụ khó giải quyết lưu manh trong sân nhỏ này còn có người dám đắc tội nàng liền xem như trong v i ệ n nhất đại gia tóc cắt ngang c h á n bên trong cái này mê quyền chức nặng nhất thích nhất bảy lãnh đạo giá đỡ g i a hỏa dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý đi phản ứng bát phụ này sợ dính vào một thân phiền phức bỏ rơi cũng bỏ rơi không được còn có ai xe đi chủ động trêu chọc nàng mọi người ở đây trăng mối vẫn không có cách giải thời điểm lâu hiểu nga bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lộ ra dáng tươi cười cùng trần vũ p h ả m l i ế t nhau một cái đều nhìn ra được trong mắt đối phương r à o hoạn hai vợ chồng tâm ý tương thông lâu hiểu nga cái thứ nhất đã hiểu trần vũ p h ả m ý tứ hiểu nga tỉ các ngươi nói tới ai a hà vũ thủy trừng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đương nhiên là sắt b á c h lão thái thái lâu hiểu nga cười nhẹ nói ra đáp án đám người mới chợt hiểu ra đúng a làm sao đem nàng đem quân đi lung lão thái, thái cái này lung lão thái thái ở trong sân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện nàng là có thể nhất tự cao tự đại thích nhất cậy già lên mặt một cái ỷ b a o chính mình số tuổi lớn tư lịch giá nhất b à y ra một bộ đại gia trưởng g á n g v ẻ không cho phép bất luận kẻ nào n g ỗ n g h ị c h nàng trước đó nàng liền cùng trần vũ phạm từng có mâu thuẫn kết quả bị trần vũ phạm bắt được cái trôi uy hiếp nói muốn đi khu phố báo cáo nàng làm phong kiến đại gia trưởng từ đó về sau lũng l á o thái thái mới trung thực cũng không dám đến t r e o chọc trần vũ phạm một nhà nhưng không dám t r e o chọc trần vũ phạm không có nghĩa là nàng có thể khoan nhượng người khác tại cửa nhà nàng náo sự hiện tại đã là hơn tám giờ tối rồi đối với người trẻ tuổi tới nói này thời gian khả năng vẫn chưa tới ngủ điểm nhưng đối với lung lao thái thái loại này sắp tám mươi tuổi lão nhân mà nói cái giờ này đã rất m u ộ n mà lại nhà nàng liền ở tại trần vũ phàm nhà sắp lách hai nhà liền cách một bức tường đồng ngạnh ở bên ngoài như thế kêu khóc nàng nghe mới là rõ ràng nhất cái này dương lịch năm đêm hôm quyết khoát một đứa bé tại cửa nhà mình như thế thê thảm ê t h thảm kêu khóc cái này tại lao bối người xem ra là nhất không may mắn nhất s u ố i quậy sự tình lung lao thái thái nàng có thể chịu nàng tuyệt đối nhịn không được quả nhiên mọi người ở đây vừa mới nghĩ minh bạch đạo lý này thời điểm s á t lách chuyển đến một tiếng do nét chốt cửa kéo động thanh âm kẹt kẹt cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra một cái chủ quải trượng tân h ảnh xuất hiện ở cửa ra vào chính là lung láo thái thái nàng đứng tại cửa nhà mình hướng ra phía ngoài nhìn lại phát hiện quả nhiên là giả trương thị mang theo đồng ngạnh hơn nửa đêm tại hậu viện n á o sự lung láo thái thái trên khuôn mặt trong n g á y mắt hiện đầy n ộ khí nàng không nói hai lời chu quải trượng nổi giận đùng đùng liền hướng phía giả trương thị cùng đồng ngạnh đi tới giả trương thị chính cóng đến thẳng dập chân trong lòng tính toán người trong phòng lúc nào sẽ đi ra căn bản là không có chú ý tới có người sau lưng tới gần một giây sau đúng một tiếng v a n g trầm l n g l á o thái thái trong tay quả trượng rán rán chắc chắc liền đập vào giả trương thị trên lưng a trên lưng bất thình lình một cái trọng kích để giả trương thị đau đến ngao kêu một tiếng nàng cả người đều hướng t r ư ớ c lạo đạo hai bước kém chút không có đứng vững cái nào đáng giết l à n à o nàng căn bản không xem ra người là ai há mồm liền bắt đầu mắng cỗ này bát phụ sức mạnh trong nháy mắt liền l ê tới nhưng mà khi giả trương thị bưng bít lấy phía sau lưng n g h e răng trận mắt quay đầu lại cũng thấy rõ ràng đứng phía sau người lúc trên mặt nàng nộ khí trong nháy mắt liền đ ọ c lại thay vào đó là một vòng khó mà che giấu bối rối lại là lung lao t h á i thái trong sân nhỏ này muốn nói ai có thể chấn được nàng giả trương thị chứ có thể tại từng cái phương diện ổn ép nàng một đầu trần vũ p h à m bên ngoài cũng chỉ có trước mắt cái này chủ quải t r ư ở n g lao t h á i thái cái này lung lao thái thái địa vị thật sự là quá cao cho dù là trước tiên nhất đại gia d ị trung hải ở trong viện nói một trăm hai nhưng nhìn thấy lung lao thay thái, thái cũng phải cung cung kính kính xem nàng như mẹ ruột một dạng cục m á i bởi vì cái này lung l á o thái thái niên kỷ thật sự là quá lớn nhanh tám mươi tuổi người phóng nhãn toàn bộ khu phố đều tìm không ra so với nàng niên kỷ càng lớn mà lại tứ hợp viện này đang giải phóng trước chính là nàng nhà bất động sản mặc dù bây giờ thu về quốc hữu nhưng phần này tư lịch phần này căn cơ lại là ai cũng so sánh k h ô n g bằng cho nên tại trong viện này lung l á o thái thái nói chuyện từ trước đến nay đều là có tác dụng nhất cái kia không người nào dám chọc nàng nửa phần trừ trần vũ phản cái này không theo lẽ thường ra bài kẻ khó chơi bên ngoài ai nhìn thấy lung lao thái thái đều được bỡ ngỡ giả trương thị tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng giả trương thị sở dĩ có thể ở trong viện khi bắt phụ làm sàng làm b ậ y chủ yếu dựa vào chính là mình lớn tuổi bối p h ậ n cao l i ê n ngay cả dịch trung hải tóc cắt ngang c h á n bên trong nhìn thấy nàng cũng nhất định phải hô một tiếng lao t ẩ u tử cho nên giả trương thị có thể cậy giả lên mặt nhưng ở lung lao thái thái trước mặt nàng phương diện này ưu thế không còn sót lại chút gì thậm chí có thể nói là bị toàn phương bị nghiền ép vài thập niên trước giả trương thị mới vừa vặn gà cho giả đông hốc phụ thần cũng chính là nàng thường xuyên treo ở bên miệng cái kia láo giả nàng cũng là tại thời điểm này mới vừa vận chuyển vào tứ hợp viện này mà khi đó lung l á o thái thái cũng đã là ở trong sân địa vị cao nhất lao thái thái có thể nói giả trương thị là nhìn xem lung l á o thái thái sắc mặt tại trong viện này sinh sống mấy chục năm loại kia đến từ trong lòng e ngại là thâm căn cổ đế cho nên cho dù là ăn đòn khi giả trương thị thấy rõ ràng là lung l á o thái thái đằng sau nàng cũng không dám nói thêm nữa nữa chứ chỉ có thể chính mình bưng bít lấy phía sau lưng một bên nhịn đau một bên nghe rằng trợn mắt n g ư ơ i cái nha đầu chết tiệt kia l ú g láo thái thái nhìn nàng dáng vẻ đó khi càng không đánh một chỗ đến nàng d u n g khỏi trượng t r u n g điệp trên mặt đất gõ một chút hiện tại học được bản sự ngay cả ta cũng dám mắng ta thế nhưng là tòa viện này lao tổ tông nàng am hiểu nhất chính là cậy g i á lên mặt b à y chính mình tư lịch một bộ này ở trong viện chăm phát chăm chúng nàng chỉ vào còn tại trên mặt đất nước nở bồng n ạ n h nghiêm nghị chất vấn đêm hôm khuya k h á c không ngủ được người mang theo tiểu thí hài này tại quỷ này khóc sói chu náo cái gì đâu làm sao các ngươi giả ra người chết lung lao thái thái nói chuyện không có chút nào k h á c h khí nàng m u ố n là không thích giả ra cái này một tổ người vô luận là hết t án lại nằm giả trương thị hay là đẩy mình tính toán tần hoài như nàng đều trừng mắt cho nên lời nói ra cũng liền đặc biệt c a y nghiệt đặc biệt độc giả trương thị nghe chút lời này trong lòng nhất thời liền không vui nàng mặc dù sợ sệt lung lao thái thái nhưng cũng không thể tùy ý nàng như thế chú người nhà mình a u ố n g chi lung lao thái thái nói không chỉ có khó nghe còn rất như là lời nói thật bọn hắn giả ra xác thực chết lao giả mà lại giả đông húc tê liệt đồng lạnh tàn tật cho nên biết lão thái câu nói này giống như là đạp cái đ u ô i của nàng bình thường lao thái thái nàng cũng không đ o á i hoài tới đ â u ngồi thẳng lên cứng cổ phản bác ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất nói chuyện chúng ta giả ra đều sống được tốt đây nghe được giả trương thị lại còn dám mạnh miệng l u n g lão thái thái con mắt lập tức liền t r ợ n tròn nàng cảm giác mình quyền uy nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích hắc ngươi cái nha đầu chết kia còn dám cùng ta giả mồm ta nhìn ngươi chính là một chút giáo dưỡng đều không có muốn đánh lúng lão thái thái nói g ơ lên trong tay quả trượng chiếu vào giả trương thị trên thân liền lại phải đánh xuống nhưng lần này giả trương thị nhưng không có không công chờ lấy bị đánh nàng dù sao so lung l á o thái thái trẻ hơn hai mươi tuổi bình thường trong nhà cũng không cần làm việc bánh bao chay không ă n ít thể cốt so lung l á o thái thái cứng rắn nhiều mắt thấy quả trượng liền muốn rơi xuống nàng né người sang một bên vậy mà tránh khỏi sau đó nàng một cái bước xa s ô n g lên trước r ồ i ra hai tay một thanh liền tóm lấy lung l á o thái thái quả trượng người còn muốn đánh ta lao thái thái ta cho người biết chớ quá mức người người d á m cướp ta quả trượng l ú g l á o thái thái không nghĩ tới nàng dám hoàn thủ tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n g nàng dùng hết khí lực toàn thân muốn đem quả trượng cướp về mà giả trương thị cũng gắt gao nắm lấy không thả cứ như vậy trong một viện giả nhất lão thái thái trong một viện nhất dội b ắ t phụ tại cái này âm hai mươi độ trong gió lạnh vì tranh đoạt một cây quả trượng quyền sở hữu xoay đánh xe rách ở cùng nhau l ú g l á o thái thái dù sao cũng là lớn tuổi thể cốt đã sớm mới lỏng chỗ nào có thể là giả trương thị đối thủ giả trương thị mặc dù niên kỷ cũng không nhỏ nhưng nàng quanh năm sống an nhàn sung sướng không làm việc an đến lại tốt một thân ma lực còn không có thoái hóa hai người cứ như vậy tranh đoạt mấy lần l n g lão thái thái cũng cảm giác trên tay không còn t â y kia bị nàng xem như cái chân thứ ba quả trượng cứ như vậy bị đối phương ngạnh xinh xinh chiếm đi qua nàng dưới chân một cái lảo đảo cả người đều đã mất đi cân bằng thân thể không bị khống chế ngã về phía sau phù phù một tiếng văng trầm lão thái thái rắn rắn chắc chắc một cái mông ngồi sổ ngã trên mặt đất cũng may kinh thành mùa đông tuyết rơi đến dày trên mặt đất phủ lên một tầng mềm mãi tuyết động làm ra rất tốt giảm sốc tác dụng nếu không liền lần này lấy nàng cái tuổi này không phải té ra cái nguy hiểm tính mạng đến không thể dù là như vậy lần này cũng rơi nàng quá sức lao thái thái ngồi tại băng lãnh trên mặt tuyết chỉ cảm thấy xương cụt đau đớn một hồi trước mắt ứa r a kim tinh nàng ai u ai u kêu lên mấy âm thanh mới cuối cùng là c h ậ m qua một hơi nàng ngừng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình trong tay còn nắm chặt chính mình phải trượm giả trương thị một cố khó mà ngăn chặn l ử a giận bay thẳng đỉnh đầu nàng dội ra ngón tay câu héo chỉ vào giả trương thị trừ đầm lên thốt u ngươi cái nha đầu phiến tử chết t h t kia phản ngươi hiện tại cũng dám động thủ đánh lao tổ tông một tiếng này v ầ m thét như là vào đầu một chậu nước lạnh trong n g a y mắt liền đem giả trương thị cho tới tỉnh đầu góc của nàng ông một tiếng trở nên trống rỗng nàng vừa rồi cũng là bị phải trượng gõ hai lần đau đến lên đầu một cỗ tàng hỏa làm cho hôn mê lý trí nếu không ngay bình thường mượn nàng mười cái lá gan nàng cũng không dám đối với lung lão thái thái động thủ lần này giả trương thị triệt để luôn cuống nàng cho phiền phức mặt trời cái này lung lão thái thái cũng không phải trong ngõ hẻm cái khác phổ thông lao thái thái nàng thật không đơn giản vô luận là tại trong v i ệ n này hay là tại bên ngoài trên đường phố đều xem như có mấy phần địa vị cùng nhân mạch càng quan trọng hơn là lúc lao thái thái niên kỷ quá lớn hay là trong đường phố năm bảo đ ả n g hộ lớn tuổi như bảy người chính là cái tên dở hơi bối cũng là sống đồ xứ c h ạ m thử đều có thể nát chính mình mặc dù không phải cố ý nhưng bây giờ người đúng là đổ vào trước mặt mình cái này nếu là chuyển đi nàng liên triệt để xong đời cả viện người nước bọn đều có thể đem nàng chết lối khu phố cũng tuyệt đối sẽ không đông tha nàng nghĩ tới đây giả trương thị dọa đến hồn phi phách tán tay nàng buông lỏng trong tay q u ả i trựa bịch một tiếng rơi trên mặt đất giả lao thái thái nàng nhìn xem ngồi dưới đất bộ mặt tức giận lung lao thái thái cuốn quýt giải thích đứng lên ngài cái này ta không phải cố ý là ngài là chính ngài không có đứng v ữ n g chính mình ngã sấp xuống nàng dọa đến nói chuyện đều c ả lăm ấp ú n g nói năng lộn xộn thậm chí đều quên hẳn là trước tiên đem người đỡ lên trong phòng trần vũ phạm thính lực viễn siêu thường nhân mặc dù cách vách tường cùng cửa sổ nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn nghe nhất thanh n h ị sở từ giả trương thị chửi rủa đến lung lao thái thái gầm thét lại đến hai người tranh đoạt q u o ả i trượng động tĩnh thằng đến cuối cùng một tiếng kia trầm một tiếng ngã xuống đất hết thầy đều tại trần vũ phạm trong lòng bàn tay sớm tại giả trương thị mang theo đồng lạnh đến cửa nhà hắn khóc giống thời điểm trần vũ phạm liền biết sẽ có một màn như thế quả nhiên hết thầy đều nằm trong dự đoán của hắn trần vũ phạm bưng chén rượu lên lại c h ầ m rãi uống một ngũ bít rượu sau đó hắn mới quay đầu hướng bên người hà vũ trụ nói ra hà vũ trụ ngươi đi ra xem một chút nếu có chuyện gì liền e m nhất đại gia kêu đi ra xử lý được rồi p hà ca. Hà vũ trụ nhẹ gật đầu không có chút gì do dự đứng người lên liền hướng bên ngoài đi nói đến tại trong biển này hà vũ trụ cùng lung l á o thái thái quan hệ vẫn luôn rất tốt hà vũ trụ tựa như là lung l á o thái thái cháu trai ruột một dạng trong này nguyên nhân cũng rất đơn giản lung l á o thái thái là cái cô đơn lão nhân nàng cần tìm một người đến cho chính mình dưỡng lao t ổ n g trung mà hà vũ trụ từ nhỏ đã không có chuồng bối thiếu người yêu mến một cái cần người chiều cố một cái cần bị chiều cố hai người một tới hai đi còn liền thật phối hợp đúng rồi trở thành trong viện quan hệ thân mật nhất một già một trẻ đương nhiên lung lao thái thái mặc dù không tính là người tốt lành gì nhưng nàng đối với hà vũ trụ đúng là không tệ ngay bình thường không ít t r o n g nom hà vũ trụ vô luận bất cứ lúc nào đều là vô nào đứng tại hà vũ trụ bên này về sau nàng qua đời thời điểm con đem một mình ở hai gian phòng t i a con đều để lại cho hà vũ trụ bởi vì nàng đã chết tương đối sớm cho nên cũng không giống trong viện mặt khác những cái kia lao cầm thú một dạng đến cuối cùng chiếm hà vũ trụ nhiều như vậy thì nghi hiện tại hà vũ trụ mặc dù tại trần vũ phạm dạy dỗ bên dưới đã thay hình đổi dạng không còn là trước kia cái kia đối với tần hoài như chó vẩy bơi mừng chủ t h i ệ p cầu nhưng hắn đối với lung l á o thái thái thái độ vẫn là không có làm sao biến vẫn như cũng là đem đối phương xem như trưởng bối của mình mà đối đ á i đây cũng là trần vũ phạm để hắn ra ngoài xử lý chuyện này nguyên nhân căn bản do hà vũ trụ ra mặt đến xử lý không thể thích hợp hơn h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 506, đêm khuya tổ chức toàn viện đại hội thẩm phán giả trương thị một chương năm đêm khuya tổ chức toàn viện đại hội thẩm phán giả trương thị một hà vũ trụ đẩy cửa ra liền cảm thấy một cơn gió lạnh nào h tới trước mặt hắn liếc mắt liền thấy được đổ vào trong đống tuyết điếc lao thái thái còn có đứng ở một bên tay chân luôn cuống giả t r ư n g thị lao thái thái hà vũ trụ căng thẳng trong lòng tranh thủ thời gian chạy tới hắn cẩn thận từng ly từng tí đem điếc lao thái thái từ dịu dắt đứng lên lại thân mật giúp nàng vô vỗ trên người tuyết lao thái thái này sao lại thế này a hà vũ trụ trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng quan tâm n g à i không có sao chứ ép gái nào không có điếc lao thái thái nhìn thấy hà vũ trụ tựa như là thấy được cứu tinh tìm được chủ tâm cốt nàng chỉ vào cách đó không xa giả trương thị lập tức liền bắt đầu cáo trạng trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ c h ụ tử ngươi xem như đi ra còn không phải nha đầu chết tiền này cái này giả trương thị hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô tiên h nàng lá gan thật sự là lớn hơn này cũng dám đối với ta lão thái thái này tay máy tay chân giả trương thị nghe chút lời này doa đến mặt mũi trắng bệnh nàng liên tục khoác tay vội vàng phủ nhận thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau tránh ta không có ta không phải hà vũ trụ ngươi đừng nghe nàng nói vậy là chính nàng ngã sắp xuống không quan hệ với ta giả trương thị hà vũ trụ đỡ lấy lao thái thái xoay người lại sắc mặt đã chìm đến có thể chảy ra nước ngươi động thủ đánh lao thái thái trong giọng nói của hắn để nén một cơn lửa giận hắn đối với lao thái thái là có thật tình cảm tại hà vũ trụ trong lòng điếc lao thái thái hòa thân mãi mãi không sai biệt lắm hiện tại nhìn thấy điếc lao thái thái bị người đạp đổ trên mặt đất hà vũ trụ làm sao có thể không tức giận ta không có a giả trương thị nhìn thấy hà vũ trụ bộ này muốn ăn thịt người dáng vẻ dọa đến liên tục k h á c tay nàng vội vàng bắt đầu biện giải cho mình trụ tử ngươi cũng đừng o a n uổ người tốt là nàng là điếc lao thái thái lấy t r ư ớ c k h ả n t r ư ở n g đánh ta ngươi nhìn ta phía sau lưng này hiện tại còn đau đầu ta chính là hơi ngăn lại nàng k h ả n t r ư ở n g ai biết chính nàng không có đứng n g n g liền ngã s ắ p xuống cái này có thể cùng ta không hề có một chút quan hệ ngươi đánh rắm một bên điếc lao thái thái nghe nói như thế tức giận đến lại bắt đầu phát run nàng chỉ vào giả trương thị tiếp tục hướng hả vũ trụ cáo trạng trụ tử ngươi đừng tin nàng cái này giả ra nha đầu phiên tử miệng đầy đều là nói lão nàng chính là cướp ta k h ả n trượng đem ta đầy đủ hiện tại thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên nghe hai bên lý do thoái thác hà vũ trụ căn bản không cần suy nghĩ hắn một trăm lựa chọn tin tưởng biết lao t h á i thái nhìn xem giả trương thị còn đang vì chính mình dạo biện dáng vẻ hà vũ trụ một c ố nộ khí đột nhiên xông lên đỉnh đầu hắn không nói hai lời đưa tay chính là một bàn tay h u n g h ă n g phiến tại giả trương thị tấm kia mặt phì nộn bên trên đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang tại đêm rét lạnh trong không gian lộ ra đặc biệt vang dội hà vũ trụ tốt xấu là cái đầu bếp mỗi ngày đỉnh môi vò mì chặt xương cốt những công việc này không làm thiếu trên cánh tay khí lực lớn dứt mà lại hà vũ trụ tại trần vũ phàm trước khi đến thế nhưng là tứ hợp viện chiến thần đang đánh nhau phương diện này có chút trình độ một tắt này hắn nén giận xuất thủ lực đạo có thể nghĩ giả trương thì cả người đều bị đánh cho choan váng nàng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trong lỗ hai tất cả đều là bén nhọn vang lên âm thanh thân thể nàng một cái lảo đảo phu phu một tiếng trực tiếp ghé lăn quay trên mặt tuyết n ử a bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sưng đỏ đứng lên một cái rõ ràng giấu năm ngón tay là cấn ở phía trên đau rát lần này là thật đau giả trương thị tại ngắn ngủi mẫu bước sau mới phản ứng được vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra nàng ngồi dưới đất một bên bưng bít lấy mặt mình vừa bắt đầu khóc lóc bom sòm k ê u trên ái chà chà đánh người rồi giết người rồi hà vũ trụ đánh chết người rồi thanh â m của nàng vô cùng thê lương tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng vạch phá bầu trời như là ác quỷ k ê u trên điếc lao thái thái nhìn thấy giả trương thị bị đánh trong lòng nhất thời xả được c ơ n giận nàng nhìn xem ngã trên mặt đất giả trương thị thì thầm trong miệm để cho ngươi không tuân theo giả để cho ngươi giam đối với lao tổ tổ n g độc thủ lập tức điếc lao thái thái cuối người nhặt lên rơi trên mặt đất k h ả i trượng sau đó chủ q u ả i trượng run run rẩy rẩy đi tới d ơ lên q u ả i trượng liền hướng giả trương thị trên thân võ một chút tiếp lấy một chút mặc dù lực đạo không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh ta để cho ngươi lời ta ta để cho ngươi cấp ta q u ả i trượng ta đánh chết ngươi gái này không có giáo dục nha đầu chết t h t kia giả trương thị một bên trốn tránh một bên tiếp tục chính mình t ê u rên tiếng la khóc t ê u an đ m n g thanh tiếng cầu cứu hôn t ạ cùng một chỗ tại yên tĩnh trong hậu viện chuyền ra thật xa giết người rồi cứu mạng a muốn chết người rồi hà vũ trụ nhìn trước mắt gái này ngỗn loạn một màn cũng có chút đau đầu hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới trần vũ p h ạ m vừa rồi đã thông báo hắn nếu như có chuyện liền đi hô nhất đại gia tóc cắt ngang c h á n bên trong đi ra xử lý bất quá không đợi hắn đi hô bên cạnh một cánh cửa mở ra chuyển đến một tiếng gầm thét đều làm gì chứ ngay sau đó tóc cắt ngang c h á n bên trong hất lên một kiện giày áo đông mặt đen lên từ trong nhà đi ra hắn thật sự là nhịn không được kỳ thật s ớ m tại giả trương thị mang theo đồng nạnh tại trần vũ phản cửa nhà khóc giống thời điểm hắn liền đã nghe được nhưng hắn không có đi ra bởi vì hắn biết giả trương thị bát phụ này có bao nhiêu khó chơi cùng với nàng giảng đạo lý là đối với ngưu đạ cầm cùng với nàng đánh lại sợ chọc một thân tao n h i ề u một sự không bằng ít một chuyện cho nên hắn lựa chọn giả bộ như không nghe thấy nhưng là tình huống bây giờ không giống với lúc trước việc này liên lụy đến điếc lao thái thái điếc lao thái thái ở trong viện địa vị không phải bình thường nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì chính mình cái này nhất đại ra tuyệt đối thoát không khỏi liên quan mà lại giả trương thị hiện tại kêu thế nhưng là muốn chết người rồi Cái c này nếu để hắn o ngoại nhân nghe、đi. Con tưởng rằng đi. h bọn hắn cái lúc náo đại viện, này động lên nhân mạng. Đến thật đó không u truy cứu xuống tới. Hắn cái này làm quản phố Hắn nhất h tới. trên mặt này cái cũng gia đại mũi làm sự k nhìn được, nói không chừng còn muốn gánh được, thể r á c nhiệm.、Cho、nên, hắn không Cho h t không đi ra quản c h u y ệ n này lưu hải trung bình nhận thức nhất chủ sự bởi vì có thể qua một thanh mê quần trước nhưng lần này hắn là thật không muốn ra đến bởi vì lần này là khó giải quyết phá sự nhưng hắn lại không thể không đi ra chủ trì lại cục tóc cắt ngang trán bên trong than thở bất đắc dĩ đẩy ra nhà mình cửa phòng tóc cắt ngang trán bên trong hất lên g à y áo đông mặt đen thui từ trong nhà đi ra hắn vừa vặn đụng phải đứng ở trong viện hà vũ trụ hà vũ trụ này sao lại thế này tóc cắt ngang c h á n bên trong mở miệng hỏi hắn biết hà vũ trụ hiện tại xưa đ â u bằng nay là cùng tại trần vũ phạm người bên cạnh cho nên tóc cắt ngang c h á n bên trong đối với hà vũ trụ nói chuyện thái độ cũng không dám giống như trước như vậy ác liệt dù sao hắn muốn tại trong s ư ở n g lên làm cái tiểu lãnh đạo về sau nói không chừng còn có cầu ở trần vũ phạm địa phương hà vũ trụ thấy là tóc cắt ngang c h á n bên trong liền e m sự tỉnh đại khái nói một lần nhất đại gia giả trương thị mang theo đồng lạnh đến phảng ca cửa nhà khóc giống còn động thủ đánh lao thái thái đem lao thái thái đều cho l ờ i ngã nghe được chuyện này tóc cắt ngang chán bên trong lập tức bàn khởi gương mặt vấn đề này tính chất coi như nghiêm trọng hắn bước n h a n h tới đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua điếc lao thái thái lao thái thái ngài không có sao chứ điếc lao thái thái còn tại nổi nóng d u n g phải t r ư ợ n g chỉ vào trên đất giả trương thị h ừ một tiếng không nói chuyện tóc cắt ngang chán bên trong thấy thế lập tức liền đem đầu mâu nhắm ngay vẫn ngồi ở trên đất giả trương thị hắn bảy g a nhất đại gia quân uy nghiêm nghị phê bình đạo. Giả trương thị, n g ư ơ i tại sao muốn đánh người n g ư ơ i có biết hay không đây là hành động gì có tin ta hay không hiện tại liền đi đồn công an b á o án đem ngươi bắt đi t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đêm khuya tổ chức toàn b i ệ n đại hội thẩm phán giả trương thị hai chương năm trăm linh sáu đêm khuya tổ chức toàn b i ệ n đại hội thẩm phán giả trương thị hai giả trương thị nhìn thấy tóc cắt ngang c h á n bên trong đi ra cũng liền không còn giống vừa rồi như thế khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất teo r e n nàng bưng bít lây cao như mình cao sưng lên gương mặt một mặt bị khuất bắt đầu biện giải cho mình ta oan buồng a hắn nhất đại gia ta không có đánh người là đ i ế c lao thái thái lấy trước k h ả i trượng g õ ta ta phía sau l ư n g đều xanh cũng là chính nàng không có đứng n ữ n g ngã sắp xuống không quan hệ với ta nàng nói lại hung tợn chỉ vào hà vũ trụ ngược lại là hà vũ trụ không phân tốt xấu đi lên liền đánh ta một bàn tay các ngươi nhìn ta mặt mũi này muốn bắt cũng hẳn là đem hà vũ trụ bắt lại tóc cắt ngang chán nghe được lấy lời này lập tức cảm thấy việc này có chút khó giải quyết đầu hắn đau một bên là trong viện l a o tổ tông đ i ế c lao thái thái một bên là trong viện khó dây g i a nhất bát phụ già trương thị còn kẹp lấy một cái trần vũ phạm tâm phúc hà vũ trụ cái này va bên k h á y dậy cùng một chỗ đơn giản chính là một đoàn gây dối hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào ngay tại tóc cắt ngang c h á n bên trong do dự không biết nên như thế nào cho phải thời điểm một tiếng quạ kẹt trần vũ p h ạ m nhà cửa phòng mở trần vũ p h ạ m từ đó chậm rãi đi ra trong phòng đầu đ ứ a kia phong phú t h i ệ t đã ăn đến không sai biệt lắm trên bàn đĩa cơ bản đều thấy gáy mọi người cơm nước no nê chính dựa vào ghế uống trà nói chuyện phiếm thật là hài lòng nếu ăn no rồi vậy cũng xác thực có thể tới điểm sau khi ăn xong hoạt động t h như nhìn xem trước mắt trận này không lớn không nhỏ về vui trần vũ p h ạ m ánh mắt đảo qua trong viện mấy người nếp miệng lên một vòng nụ cười như có như không nếu giả g i a phi muốn chủ động kiếm chuyện cái kia không để ý cho bọn hắn lại đến bên trên cường độ nhắc lại ra trần vũ p h ạ m mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền đến trong lỗ thai của mỗi người nếu giả trương thị nói n à n g oan uổng vậy không bằng liền mở một trận toàn viện đại hội đi để đoàn người đều đến phân xử thử nhìn xem chuyện này đến cùng là ai đúng ai sai lời này vừa ra tóc cắt ngang trán bên trong trực tiếp g â y mẩn cả người khai toàn viện đại hội hắn đúng là ưa thích mở đại hội phi thường hưởng thụ loại kia tay cầm quyền lực đối với toàn viện tiến hành tư tưởng giáo dục mê quần chức nhưng là hiện tại đây chính là dương lịch năm a mặc dù không phải tết xuân nhưng cũng là cái không nhỏ ngày lễ mà lại đêm h ô m khuya khoác trời đều tối đen bên ngoài còn có tuyết rơi âm chừng hai mươi độ hiện tại đem toàn viện người đều kêu đi ra họp cái này thích hợp sao không đợi tóc cắt ngang c h á n bên trong làm ra quyết định một bên biết l a o thái thái ngược lại là mở miệng trước nàng nghe chút muốn khai toàn viện đại hội con mắt đều sáng lên tinh thần đầu trong nháy mắt liền lên tới ta thấy được lao thái thái dùng vải trượng nặng nề mà tại trên mặt tuyết một trận liền khai toàn b i ệ n đại hội làm cho tất cả mọi người đều đến xem nhìn xem giả trương thị nha đầu chết tiệt này p h i ế tử hiện tại là thế nào t ạ o phản ngay cả ta lão tổ tông này nàng đều dám động thủ đánh điếc lao thái thái hôm nay khẩu khí này còn không có tiêu đâu nàng vẫn luôn cảm thấy mình tại trong cái sân này là địa vị cao cả tồn tại là tất cả mọi người đến tôn kính lao tổ tông hôm nay lại bị giả trương thị bát phụ này cho phản cái này khiến nàng làm sao có thể nhịp nàng nhất định phải mượn cơ hội này đem uy nghiêm của mình một lần nữa dựng nên đứng lên nàng muốn để giả trương thị ngay trước toàn viện người mặt mất hết mặt m ũ i nhìn thấy biết lao thái thái đều tỏ thái độ ủng hộ tóc cắt ngang chán trung tâm bên trong sau cùng điểm này do dự cũng liền tùy theo bỏ đi hắn lập tức liền làm ra quyết định Tốt. nếu lao thái thái đều nói như vậy vậy liên khai toàn viện đại hội tóc cắt ngang chán bên trong sau khi đồng ý tin tức này tựa như là đã mọc cánh một dạng trong n g á y mắt chuyển khắp toàn bộ tứ hợp viện tiền viện trung viện hậu viện tất cả mọi người biết đêm ô m k h a khoác muốn khai toàn viện đại hội rất nhiều người đều chuẩn bị cởi quần áo lên giường đi ngủ nghe được tin tức này lại từng cái từ trên giường đứng lên một lần nữa mặc quần áo bên ngoài trời đông giá rét có thể cái này cũng ngăn không được đại gia hỏa muốn tham gia náo nhiệt tâm nhất là tóc cắt ngang c h á n bên trong nhà cái kia hai cái tiểu tử đi ra chuyển lời thời điểm đem chuyện nguyên nhân gây ra cũng cùng nhau đem nói ra ra ngoài giả trương thị đánh biết lão thái thái tin tức này để tất cả nghe được người đều cảm thấy mới lạ lại khiếp sợ đây thật là mặt trời mọc từ hướng tây giả trương thị là bát phụ không giả có thể biết lao thái thái đó là trong viện lao tổ tông a nàng cũng dám đối với lao thái thái độc thủ huống chi người truyền nhân tin tức này là càng ngày càng khoa trương lúc đầu ban đầu phiên bản còn tương đối đáng tin cậy nói chính là giả trương thị đẩy điếc lao thái thái một thành sau đó hà vũ trụ đánh giả trương thị một bàn tay nhưng là truyền truyền cái này phiên bản liền bắt đầu biến bị truyền đến trung miện thời điểm liền biến thành điếc lao thái thái cầm quải trượng đánh giả trương thị giả trương thị đem lao thái thái đợi ngã lại hướng phía trước truyền các loại tin tức chuyển đến phía ngoài cùng thời điểm liền đã thay đổi hoàn toàn dạng biến thành giả trương thị đoạt điếc lao thái thái q u ả trượng trở tay tr lần này coi như thành thiên đại tin tức tiền biện diêm phụ quý nhà tam đại gia diêm phụ quý chính tính toán hôm nay mua bao nhiêu đồng cải bao nhiêu tiền ăn tết còn có thể còn lại bao nhiêu lại có thể mua cái nào đổ tết nghe phía bên ngoài động tĩnh hắn chính tâm thì đâu các loại nghe rõ ràng là muốn khai toàn b i ệ n đại hội mà lại nguyên nhân gây ra là giả trương thị đánh biết lao t h á i thái hắn lập tức liền đến tinh thần hắn nâng đỡ mắt kính của mình đối với ngay tại mặc quần áo tam đại mẹ bắt đầu vợ vịt ngươi nhìn ta nói thế nào cái này giả trương thị đức không xứ bị tất có thai ư ơ n g ta đã sớm nhìn ra nàng người này vì tư lợi không thèm nói đạo lý sớm m u ộ n xảy ra đại sự bởi vì cái gọi là không phải không báo thời điểm chưa tới a tam đại mẹ lường hắn một cái đi liền ngươi nói nhiều vội vàng mặc quần áo đi sớm một chút mở xong hội liền có thể lại ăn chút gì cơm trung viện dịch trung hải nhà một bác gái nghe được phía ngoài tin tức cả người đều sợ ngây người cái gì giả trương thị đánh lao t h á i thái trên mặt nàng biết đầy khó có thể tin cái này sao lại có thể như thế đây nàng làm sao dám a một bác gái tâm lý tràn đầy lo lắng tranh thủ thời gian không mặc y phục liền muốn đi ra ngoài nàng phải đi nhìn xem l á o thái thái có sao không tin tức tự nhiên cũng chuyển đến giả ra tần hoài như vừa mới đem đồng lạnh cùng tiểu đường dỗ dành nằm xuống nghe phía bên ngoài tin tức chuyển đến con mắt của nàng trong nháy mắt liền trừng thẳng trong đầu ông một tiếng trống rỗng xong thật xong nàng đã sớm cảm giác để giả trương thị đi tìm trần vũ phàm phiền phức khẳng định không có kết quả gì tốt lại tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành hiện tại cái dạng này đánh ai không tốt đi đánh đ i ế t lao thái thái đây chính là trong h u ệ n tổ tông sống lần này trời đều cho xuyên phá tần hoài như trong lòng v ư ợ vội lại sợ vội vàng s ỏ vào chính mình thâm hậu nhất món kia áo đông cũng không nói hoài tới khác vội vã liền chạy ra ngoài nàng nhất định phải trình diện nàng phải xem nhìn sự t ì n h đến cùng còn có hay không khả năng cứu vãn không đến mười phút đồng hồ thời gian trung viện bên trong đã đứng đợi người trong viện có thể đi ra mở đại hội cơ bản đều đi ra dù là đây là một tháng phần tứ cựu thành dù là hàn phong thấu xương trời đông giá rét đại gia hỏa m u ố n ă n dưa tham gia náo nhiệt tâm tình là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi Đến Trần Vũ chương năm c trăm linh sáu đêm khuya tổ chức toàn viện đại hội thẩm phán giả trương thị ba chương năm trăm linh sáu đêm khuya tổ chức toàn viện đại hội thẩm phán giả trương thị ba ai đây không phải là chúng ta nhà máy khoa bảo vệ trương đội trường sao thật đúng là trương đội trưởng làm sao tại cái này nghe nói a là đến trần công nhà ăn cơm trương vệ quốc làm nhà máy cán thép khoa bảo vệ đại đội trưởng ở trong xưởng vẫn là vô cùng có nổi tiếng trên đường đi không ít người biết hắn đều chủ động chào hỏi hắn vân an trương đội trưởng tốt trương vệ quốc cũng là cười nhất nhất gật đầu đáp lại mà lúc này bị hà vũ trụ đỡ lấy giả trương thị cũng nhìn thấy cách đó không xa trương vệ quốc nàng nhìn thấy trương vệ quốc trong nháy mắt đó doa đến chân đều run run một chút một ố hơi lạnh t ấ u xương từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu s、so、a cái này âm hai mươi độ trời còn lạnh hơn nàng trước kia bởi vì trong đ ồ bị trương vệ quốc tự tay bắt vào khoa bảo vệ quan qua đoạn kia kinh lịch cho nàng lưu lại to lớn bóng ma tâm lý cho nên nàng sợ trương vệ quốc là từ trong lòng lộ ra tới sợ nàng cũng là thật không biết trương vệ quốc hôm nay vậy mà tại trần vũ phạm nhà ăn cơm nếu là sớm biết mượn nàng một trăm cái lá gan nàng hôm nay cũng sẽ không đến hậu viện bể dối đầu năm nay nhà máy khoa bảo vệ cũng không phải b ổ i dỡn nó tuyệt đối không phải hậu thế loại kia nhìn xem cửa lớn tuần tuần tra bảo an đơn giản như vậy tại thập niên sáu mươi đây là một cái quyền lực cực lớn cơ cấu nó càng giống là một cái tập cảnh sát ban kỷ luật thanh tra cùng bộ phận nhân sự là một thể cường lực bộ môn khoa bảo vệ quyền lực không chỉ có cực hạn tại trong nhà máy bộ thậm chí có thể kéo dài đến công nhân viên chức gia đình cùng trong sinh hoạt hàng ngày bọn hắn có quyền lực đối với bất luận cái gì bọn hắn cho là có vấn đề công nhân viên chức tiến hành điều tra hỏi ý thậm chí là câu lưu nhất là tại cái này cường điệu đấu tranh giai cấp nhân đại khoa bảo vệ chức trách liền càng thêm trọng yếu bọn hắn phụ trách thẩm tra công nhân viên chức thành phần điều tra công nhân viên chức quan hệ xã hội phòng ngừa bất luận cái gì đặc vụ của địch phần tử hoặc là tư tưởng có vấn đề người lẫn vào giai cấp công nhân đội ngũ một cái công nhân nếu như ở trong xưởng phạm sai lầm thì như nói đi làm lười biếng hoặc là hư hại máy móc khả năng chỉ là chụp chút tiền lương v i ế t cái kiểm điểm nhưng nếu như bị khoa bảo vệ theo dõi cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau nhẹ thì nội bộ thẩm tra trên hồ sơ nhớ một lỗi nặng ảnh hưởng cả đ ờ i tiền đồ nặng thì trực tiếp xoay đưa đến đồn công an vậy thì không phải là trong nhà máy bộ có thể giải quyết vấn đề có thể nói khoa bảo vệ khoa trưởng một câu thậm chí có thể quyết định một cái bình thường công nhân vận mệnh mà trương vệ quốc chính là hồng tinh nhất cương hãn cái này cường lực bộ môn trung tâm cán bộ giả trương thị nhìn đứng ở cách đó không xa đang cùng người chuyện trò vui vẻ trương vệ quốc trong lòng cực kỳ hối hận nàng biết hôm nay việc này chỉ sợ là không có cách nào tốt toàn viện đại hội hay là cái kia như cũ một tấm chưa hề biết nhà ai rời ra ngoài phá b à n bắt tiên bày tại trong sân trên bàn điểm một chiếc đèn dầu hỏa m ở nhạt ánh đèn trong gió r é t c h ậ t trờn miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ địa phương tóc cắt ngang c h á n bên trong d i ê m phụ quý trần vũ phạm làm trong viện ba vị quản sự đại gia theo thứ tự tại sau bản tòa hạng tóc cắt ngang trán bên trong tự nhiên là ngồi tại ở giữa nhất vị trí hắn nâng cao bụng h á n giọng một cái một mặt nghiêm túc quan u i mười phần d i ệ p v ụ quý ngồi ở bên tay trái hắn v i ệ n kính mắt trong ánh mắt l ó e ra tinh thông tính toàn q u a n mang trần vũ phạm thì ngồi bên phải trong tay thần tình lạnh nhạt phản thất hết t h ể trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn trong viện mặt khác hộ gia đình thì là ba tầm trong ba t ầ n g ngoài vây ở đối diện mọi người thở ra khói trắng d ậ m chân đều tại châu đầu g h ẹ hai nghị luận ở mỹ đại hội hay là do nhất đại gia tóc cắt ngang trán bên trong đến chủ trì tổ chức hắn nặng nghề mà ho khan hai tiếng các loại trong viện tiếng nghị luận hơi nhỏ một chút lúc này mới lên tiếng hôm nay đêm hôn khuya khoát đem tất cả băng đều gọi đi ra là bởi vì chúng ta trong viện ra một kiện chuyện không tốt tóc cắt ngang c h á n bên trong đem điệu lên được rất cao hắn thích nhất loại cảm giác này đại hội vừa mới bắt đầu trong đám người liền có một người hiếu kỳ tâm mạnh người trẻ tuổi kéo cốm học lớn tiếng hỏi nhất đại gia ta nghe nói giả trương thị đem lão thái thái cho quạt một bàn thai là thật sao lời này vừa ra toàn trường lập tức yên tĩnh ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng bị hà vũ trụ vị điếc lao thai thái điếc lao thái thái mặc dù lớn tuổi lỗ t a i có chút xui xẻo nhưng nàng không phải thật sự yết câu nói này nàng nghe được rõ ràng lao thái thái sắp mặt trong nháy mắt liền trầm xuống nàng hung tận chừng cái kia đặt câu hỏi người trẻ tuổi một chút nàng lao thái thái có thể bị người tắt một phát đây là ai truyền nói nhảm người trẻ tuổi kia phụ huynh xem xét lao thái thái cái này muốn ăn thịt người ánh mắt dọa đến hồn đều nhanh không có hắn tranh thủ thời gian tại nhà mình nhi t ử trên lưng hung hăng vỗ một cái liền ngươi nói nhiều tranh thủ thời gian câm miệng cho ta người tuổi trẻ kia cũng biết mình nói sai rụt cổ một cái cũng không dám lại lên tiếng tóc cắt ngang trán bên trong cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được hắn tranh thủ thời gian lên tiếng ngôn n ắ n không có chuyện này mọi người đừng nghe tin lời đồn hắn háng dọn một cái đem vừa rồi tại hậu viện phát sinh tình huống đại khái cùng đám người nói một lần đương nhiên hắn lúc nói cũng là có khuynh hướng hắn cường điệu nhấn mạnh là giả trương thị mang theo đồng n ạ n h chủ động về phía sau viện trần vũ phản g cửa nhà khóc giống lúc này mới chọc phải đi ra chủ trì công đạo hiếc lao t h á i thái sau đó mới xảy ra phía sau thân thể xung đột đám người nghe song tóc cắt ngang trán bên trong giàn thuật mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、là chuyện như vậy nhìn như vậy đến giả trương thị cũng là không phải cố ý muốn đi ẩu đả lao nhân chỉ là chính nàng đi nháo sự kết quả đá vào trên t â m sắt chuyện này nói đến tính chất giống như cũng không nghiêm trọng như vậy dù sao điên lao thái thái bây giờ nhìn lại tinh thần đ ấ u tốt đây trung khí mười phần một chút t ụ thương dáng vẹn đều không có ngược lại là giả trương thị nàng hiện tại đỉnh lấy cái kia nửa bên sưng đỏ mặt tại dưới ánh đèn l ờ mở lộ ra đặc biệt thế thảm nhìn nàng mới là thua thiệt cái kia tóc cắt ngang trán bên trong nói xong tình huống liền bày ra một bộ trừng cầu dân ý tư thế mở miệng hỏi chuyện đã xảy ra chính là như vậy đại gia hỏa đều nói nói các ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào a trong viện đám người lập tức mồm n ă n miệng mười thảo luận đứng lên muốn ta nói giả trương thị không đúng trước là nàng đi trước gây chuyện không sai gần sang năm mới đi người cửa nhà khóc nhiều suối quậy a có thể nàng cũng bị đánh cho không nhẹ a ngươi nhìn mặt tia sưng đó cũng là nàng đáng đ ợ i ai bảo nàng đi gây lão thái thái mọi người nghị luận một chút cuối cùng vẫn cảm thấy giả trương thị sai lớn hơn một chút tóc cắt ngang trắn nghe được lấy ý kiến của mọi người trong lòng năm chắc hắn lần nữa ho khan một cái để toàn trường an tính lại sau đó hắn dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí tuyên bố kết quả xử lý trải qua đại gia hòa thảo luận hiện tại ta tuyên bố xử lý quyết định thứ nhất giả trương thị nhất định phải ngay trước toàn viện người mặt cho biết lao thái thái chịu nhận lỗi thứ hai bởi vì hành vi của ngươi đã q u ấ y dày lao thái thái tạo thành ảnh hưởng rất không tốt cho nên ngươi nhất định phải bồi thường lao thái thái mời đồng tiền làm phí tổn thất tinh thần thứ ba ngươi đêm nay hành vi cũng nghiêm trọng q u ấ y dày trong viện mặt các hộ gia đình nghỉ ngơi phá hủy ăn tết tường hòa bầu không khí cho nên phạt các ngươi giả ra cho toàn viện quét tuyết nửa tháng tóc c bốn sau n khi nói xong hắn còn theo bản năng như đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua trần vũ phàm biểu lộ hắn phát hiện trần vũ phàm trên khuôn mặt vẫn như cũng là một mảnh lạnh nhạt đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu giống như đối với kết quả này không có ý kiến gì nhìn thấy trần vũ p h ạ m bộ dáng này tóc cắt ngang trán trung tâm bên trong sau cùng một chút lo lắng cũng vung xuống chỉ cần trần vũ p h ạ m không phản đối vậy chuyện này coi như thành nhưng mà hắn cao hứng hay là quá sớm hắn vừa dứt lời một cái bén nhọn tràn đầy phẫn nộ cùng không phục thanh âm liền vang vọng cả viện ta không phục nói chuyện chính là giả trương thị dựa vào cái gì dựa vào cái gì để cho ta bồi mười đồng tiền giả trương thị là trong huyện nổi danh k e o kiệt và ăn ngon lời làm để nàng cho biết lão thái thái xin lỗi đi dù sao chỉ là động động một mép nàng cũng biết việc này chính mình không c h ứ n g lý nói xin lỗi là trốn không thoát để nhà nàng quét tuyết nửa tháng cũng được dù sao việc này nàng có thể cho tần hoài như đi làm chính nàng là tuyệt đối sẽ không động một cái cái trội nhưng là để nàng bỏ tiền hay là mười đồng tiền cái này đơn giản cùng muốn nàng bệnh không có gì khác biệt mười đồng tiền đều đủ bọn hắn một nhà ăn nửa tháng cơm no nàng làm sao có thể bỏ được giả trương thị chỉ mình cái kia nửa bên sưng lên thật cao mặt đối với tóc cắt ngang trán bên trong cũng đối với toàn vị người l ừ tiếng ồn ào ta c ũ nàng g bị đ h n hiện đều mắt bù sao. k h tại tư thế vâng nếu như hà vũ trụ không bỏ tiền cho nàng nàng cũng tất nhiên sẽ không bỏ tiền cho biết lao thai thái đưa tiền không có khả năng hà vũ trụ không hề nghĩ ngợi trước tiên liền cự tuyệt thanh âm của hắn không lớn nhưng kiên định lạ thường giả trương thị ta đánh ngươi là bởi vì ngươi đối với lao thái thái bất kính ta đây là cho lão thái thái xuất khí đáng lời ngươi mấy câu nói đó nói năng có khí phách n g ư ơ i trong việc nghe đều cảm thấy có mấy phần đạo lý không sai ngươi giả trương thị là chịu một bàn tay có thể ngươi vậy thì vì cái gì chịu còn không phải bởi vì chính ngươi kiếm chuyện đi t r e o chọc trong viện biết lao thái thái hà vũ trụ lời này chiếm lý đâu giả trương thị nghe nói như thế tức g i ậ n đến toàn thân phát run nàng chỉ vào hà vũ trụ miệng há nửa này lại một chữ đều mắng không ra nếu như dựa theo nàng trước kia t í n tình một bộ này đại vong linh triệu hoán thuật là nàng tung hoành tứ hợp viện nhiều năm lần nào cũng đúng tiểu chiêu chỉ cần nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu khóc trời lập đất trên cơ bản liền không có người có thể cầm nàng có biện pháp nhưng bây giờ nàng không dám khoe mắt của nàng dư quang g ắ t gao nghiêng mắt nhìn lấy cách đó không xa trương vệ quốc cái kia người mặc khoa bảo vệ chế ngự nam nhân tựa như là một ngọn núi chịu nặng đặt ở trong lòng của nàng phong kiến mê tín tại niên đại này là vi phạm nàng nếu là g i á m tại loại trường hợp này nhất là tại khoa bảo vệ khoa trường trước mặt làm cái gì t r i ệ u hoán vong linh cho xiếp cái kia đều không cần người khác nói cái gì trương vệ quốc tại chỗ liền có thể cho nàng định một cái tuyên dương phong kiến mê tín phá hư xã hội tập tục tội danh sau đó trực tiếp đem nàng bắt đi đến lúc đó coi như không phải bồi thường tiền đơn giản như vậy đó là thật muốn đi ăn cơm tù giả trương thị lợi hại nhất cũng là biết duy nhất chiêu số cứ như vậy bị phế nàng tựa như là bị nổ răng lá hổ chỉ có một thân hoàng khí lại không chỗ phát tiết giả trương thị không có biện pháp nàng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía con dâu của mình tần hoài như trong ánh mắt của nàng chan đ ầ y thúc giục cùng mệnh lệnh ý kia rất rõ ràng nhanh nhanh nghĩ biện pháp ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp dù sao tiền này ta một phần cũng sẽ không móc tần hoài như ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng thật rất chán ghét chính mình cái này ngu xuẩn lại ích kỷ bà bà nhưng không có cách nào ai bảo các nàng là người một nhà đâu giả trương thị nếu là thật sẽ ra đại sự gì xui xẻo hay là các nàng một nhà mà lại để hiện tại giả ra móc ra mười đồng tiền cái kia thật là quá khó khăn so với lên trời còn khó hơn cho nên dù là trong lòng lại không tình nguyện tần hoài như cũng chỉ có thể kiên trì đứng dậy nàng n ệ h bước tiểu thoái bộ đi tới h ạ vũ trụ trước mặt tần hoài như vừa mới ở ngoài cửa khóc qua một trận giờ phút này trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt một đôi xinh đẹp con mắt vừa đỏ vừa sừng sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy vô hạn ủy khuất cùng điểm đạm đáng yêu bộ dáng này là nàng am hiểu nhất vũ khí trụ tử thanh â m của nàng mang theo một k i a vừa đúng khàn khàn cùng nghẹn nào ta biết hôm nay việc này là ta bà bà không đúng ta thay nàng cho ngươi cho lao thái thái cho trong v i ệ n đám lắng diện trước b ồ i cái không phải nàng đầu tiên là tư thái thả rất thấp chủ động nhận lầm sau đó nàng mới bắt đầu cắt vào chính đề ta bà b à nàng thật không phải cố ý nàng chính là nhất thời hô đồ nàng tuyệt đối không nghị đối với lao thái thái ý độc thủ trụ tử chúng ta đều là trong một viện lớn lên ngươi còn không hiểu rõ ta bà bà sao nàng chính là miệng lợi hại k ỳ thật không có gì ý đồ xấu ngươi nhìn có thể hay không có thể hay không đi cùng lão thái thái văn mải cái này mời đồng tiền có thể hay không liền miễn đi tần hoài như nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh xin lỗi chúng ta khẳng định thành tâm thành ý mà xin lỗi quét tuyết cũng không thành vấn đề nửa tháng này trong b i ệ tuyết t ta một người toàn bao nếu là không hạ giận ta về sau mỗi ngày đi cho lão thái thái thu thập phòng ở giặt quần áo vương t r à đ ổ nước ta đều nhận nhưng tiền này tần hoài như bắt đầu tố khổ nàng đem giả ra hiện tại trải qua có bao nhiêu thảm không có cơm ăn mà không đủ gấm áo đồng lạnh đói đến thẳng khóc tình huống lại thêm mắm thêm m ố i lặp lại một lần cái tiêu bi thảm miêu tả nghe được chung quanh không ít người đều lòng sinh chắc cần nhưng mà hà vũ trụ chỉ là những nhúm mày nếu là đặt ở trước kia nhìn thấy tần hoài như bộ này lê hoa đái vũ bộ dáng hắn đã sớm đau lòng không đi nổi đừng nói mười đồng tiền chính là muốn hắn đem bốn liếng đều m ắ c ra hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt nhưng bây giờ hắn chẳng qua là cảm thấy có chút phiền trán tần hoài như chuyện này không phải ta có thể quyết định hắn ngữ khí bình thản nói ra bị đánh là lao t h á i thái phải bồi thường cũng là lao t h á i thái ta nói không tính việc này ngươi phải đi hỏi lao t h á i thái hà vũ trụ một phen trực tiếp đem bóng ra đã cho người trong cuộc tần h o a i như biểu lộ cứ một chút nàng không nghĩ tới hà vũ trụ bây giờ lại trở nên như thế ý chí sắt đá nàng chỉ có thể xoay người dùng đồng dạng ánh mắt thương hại nhìn về hướng điếc lao t h á i thái nàng chưa kịp mở miệng một bên điếc lao t h á i thái liền đã dùng vải trượng nặng nề mà gõ một cái mặt đất không được lao thái thái thanh âm gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào chỗ thương lượng cái này mười đồng tiền một phần cũng không thể thiếu lao thái thái chừng mắt giả trương thị trung ký mười phần nói hôm nay nàng nếu là chỉ mắng ta vài câu ta đều có thể không chấp nhận với nàng nhưng nàng động thủ với ta ta lão thái thái là quốc gia nhận định năm bảo đảm hộ nàng đối với ta cái này năm bảo đảm hộ đ ộ n g thủ đây là cái gì tính chất nàng đây là đang khiêu khích chính sách của quốc gia cái này mười đồng tiền nàng nghĩa là bồi thường việc này coi như xong nàng nếu là không b ồ i lao thái thái quà trượng chỉ hướng cửa sân vậy chúng ta hiện tại liền đi đồn công an để đồng chí của đồn công an đến phân xử thử nhìn xem đối với năm bảo đảm hộ độc thủ nên cái gì tội danh lao thái thái lời nói này nói đến vừa cứng lại hung ác nàng cũng không phải cái gì loại lương thiện dựa vào chính mình một bộ này thân phận những năm này không ít làm mưa làm gió lúc này đối phó một cái giả trương thị c à n g là dễ dàng giả trương thị ở một bên e doa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh đi đồn công an nàng lại không muốn đi cái chỗ kia nàng sớm đã có bóng ma tâm lý nhưng nghĩ đến muốn từ trong túi tiền của mình móc ra mười đồng tiền giả trương thị tâm liền cùng đau cắt một d ạ n đau nàng đồng dạng không muốn ra đó là mười đồng tiền a cũng không phải mười m a o tiền hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm linh bảy tức giận hà vũ thủy n ã pháo tần hoài như chương năm trăm linh bảy tức giận hà vũ thủy n ã pháo tần hoài như tần hoài như nhìn một chút khó chơi hà vũ trụ lại nhìn một chút thái độ cường ngạnh biết lao thái thái trong lòng âm thầm têu i khổ nàng biết muốn cho biết lao thái thái n h ả ra là không thể nào lao thái thái này rất tinh minh hôm nay việc này nàng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa không có khả năng tùy tiện buông tha giả trương thị duy nhất đột phá khẩu hay là tại hà vũ trụ trên thân tần hoài như nhãn châu nhất chuyển nếu cứng rắn không được vậy liền đến mềm nếu phân rõ phải trái không được vậy liền giảm tình cảm tần hoài như lập tức cải biến sách lược nàng hướng phía trước lại xích lại gần một bước cùng hà vũ trụ ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới nửa mét nàng n g n g đầu dùng cặp kia ngập nước còn hiện ra máu đỏ tia con mắt đầy cõi lòng thâm tình nhìn qua hà vũ trụ thanh â m của nàng ép tới thấp hơn mang theo một loại chỉ có hai người mới có thể nghe rõ thân mật trụ tử ta biết ngươi còn tại giận ta ta cũng biết là ngươi khó xử nhưng ta ta là thật không có biện pháp、à. cái này mời đồng tiền đối với chúng ta nhà tới nói thật là muốn m ạ n tiền ngươi liền sẽ giúp ta một lần được hay không coi như là ta mượn ngươi ta cam đoan về sau có tiền cái thứ nhất liền trả lại ngươi cả gốc lẫn lãi tuyển sẽ không thua thiệt ngươi nửa phần tần h o a i như một phen nói đến tình chân ý thiết ánh mắt kia ngữ khí tất cả đều tràn đầy đối với hà vũ trụ tín nhiệm cùng ý lại phản phất tại giờ khắc này hà vũ trụ chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng nghe nói như thế hà vũ trụ còn chưa kịp có phản ứng gì trong đám người lại đột nhiên lao ra một bóng người không được một tiếng thanh thúy lại tức giật gọi phá vỡ bầu trời đêm chính là hà vũ thủy nàng cũng không ngồi yên nữa mấy bước liền v ọ t tới tần hoài như trước mặt trực tiếp ngăn tại nàng cùng hà vũ trụ ở giữa nàng nổi giận đùng đùng chừng mắt tần hoài như trong mắt thiêu đốt lên bị đẻ nén nhiều năm lửa giận tần hoài như các ngươi giả ra đã quản ca ca t a mượn bao nhiêu tiền ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng mỗi lần đều nói còn có thể các ngươi còn qua một phân tiền sao hà vũ thủy thanh âm bởi vì quá kích động đều có chút run nhẹ nhẹ người trong viện đều có chút kinh ngạc ở ai cũng không nghĩ tới bình thường điểm đạm nho nhã hà vũ thủy lại đột nhiên bột phát ra năng lượng lớn như vậy hà vũ trụ cũng ngây ngẩn cả người nhìn xem ngăn tại trước người mình m u ộ i m u ộ i trong lòng ngũ vị tạp trần hắn biết m u ộ i m u ộ i đây là đang vì chính mình ra mặt cũng là đang phát tiết đọc lại nhiều năm bị khuất không sai hà vũ thủy có quá nhiều bị khuất nàng trước đó mặc dù bởi vì hà vũ trụ khi thiểm cầu sự t ì n h trong cơn tức giận lựa chọn phân gia nhưng thân huynh m u ộ i ở giữa liên hệ máu mủ là vô luận như thế nào cũng dứt bỏ không xong phân gia là nàng đối với ca ca t h i ể m cầu hành vi tiến hành kháng nghị cùng tuyệt vọng mà bây giờ nhìn thấy ca ca tựa hồ có hối cải dấu hiệu trong nội tâm nàng khí kỳ thật đã sớm tiêu tan hơn phân nửa nhưng lại tại lúc này cái này để nàng chịu khổ nhiều năm như vậy nữ nhân tần hoài như vậy mà lại tới lại muốn dùng phương pháp giống nhau lừa gạt anh của nàng thiền hà vũ thủy cũng nhịn không được nữa nàng tất cả bị khuất cùng phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bạo phát từ nàng vừa ký sự lên nàng cái này thân ca ca thật giống như không phải nàng một người hắn càng là tần hoài như không thậm chí có thể nói hắn càng là giả ra nàng nhìn tận mắt ca ca của mình là như thế nào dùng hết h ế t t h ể biện pháp đi định đoạn cái k i a gọi tần hoài như nữ nhân tần hoài như chỉ là cho hắn g i quần áo quét dọn quét dọn gian phòng lại nói hơn mấy câu thật không minh bạch mập mờ không rõ hoa ngôn xảo ngữ là có thể đem nàng thẳng nốc kia ca ca lửa xoay quanh chỉ cần giả ra có bất kỳ khó khăn hà vũ trụ tuyệt đối là cái thứ nhất s ô n g đi lên qua nhiều năm như vậy từ đ â u cột mưa trong tay cho mượn đi tiền có bao nhiêu chính nàng đều đến không hết thậm chí ngay cả một tấm giấy vay nợ đều không có đó cũng đều là anh của nàng tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt ta còn không chỉ là vay tiền hà vũ trụ tại nhà máy cán thép phòng bếp đi làm mỗi ngày tan sợ đều có thể mang về một chút đồ ăn thừa cơm thừa có thể những đồ ăn kia nàng cái này thân mội mội nếm qua mấy lần cơ hồ tất cả đều tiến vào tần hoài như trong tay sau đó liền tiến vào giả ra gia đình kia người trong b ụ n g hà vũ trụ chính mình còn có thể phòng ăn của hàng bên trong ăn no có thể nàng đâu nàng một cái ngay tại phát triển thân thể tiểu cô nương đâu nàng từ nhỏ đến lớn liền không có nếm qua mấy trận ra dáng đồ ăn thậm chí trường kỳ ăn không đủ no dinh dưỡng đều có chút theo không kịp những này hà vũ thủy cũng đều nhịp nhất làm cho nàng tức giận vân p â n ra thời điểm từ nhất đại gia dịch trung hải nơi đó phải trở về bút kia tiền sinh hoạt Mình、mỗi hai người một người một nghìn khối tiền đây chính là một nghìn khối tiền a công nhân bình thường không ăn không uống muốn tích lũy bên trên rất nhiều năm có thể anh của nàng đâu hắn cầm tới tiền mới bao lâu không đến thời gian một tháng cái này một nghìn khối tiền liền có hơn phân nửa bị hắn tiêu vào tần hoài như cùng dạ ả ra trên thân cũng là bởi vì những sự tình này toàn bộ tích lũy cùng một chỗ hà vũ thủy mới đối với nàng người ca ca này triệt để tuyệt vọng thật vất vả nhìn thấy ca ca thanh tình không đem tiền cầu nữ nhân này vậy mà lại tới vay tiền hà vũ thủy làm sao có thể đáp ứng lồng ngực của nàng kịch liệt p h ậ p phỏng trứng mắt tần hoài như nói từng chữ từng câu tần hoài như ta cho ngươi biết hà ra chúng ta về sau một phân tiền cũng sẽ không lại cho các ngươi mượn mà lại thanh âm của nàng lại để cao mấy phần các ngươi trước đó thiếu ca ca ta những số tiền kia cộng lại chỉ sợ có gần một nghìn khối đi đến cùng khi nào trả lời này hỏi ra trong huyện một mảnh xôn xao n g ồ i tại phía trước nhất diêm phụ quý nâng đỡ kính mắt trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho nhanh chóng g i ra những năm này c không có thiếu từ n g c trụ cái này chiếm tiền nghi số tiền kia nếu là thật coi như tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ một nghìn khối thật đúng là nói không chừng có thân h u y n h đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu t h ũ n g chi mọi người chỉ là hàng xóm nước mưa nha đầu này nói không sai tiền này là nên hảo hảo tính toán một bên khác nhị đại gia tóc c ắ t ngang c h á n bên trong cũng là nhẹ gật đầu cái này giả ra nhất là cái kia tần hoài như chính là khi dễ hà vũ trụ người mốc hôm nay ngay trước toàn viện người mặt đem việc này nói róc xem rõ ràng xác thực không có tâm bệnh mà trần vũ phạm thì là có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này ăn cơm no đằng sau có thể nhìn một màn như thế cho hay lại có thú bất quá trần vũ p h ạ m khoe miệng có chút d ư ơ n g lên đối với hà vũ thủy biểu hiện coi như hài lòng nha đầu này xác thực trưởng thành trước đó nàng cùng hà vũ trụ phân ra trần vũ p h ạ m liền đối với tiểu cô nương này coi trọng một chút phân ra loại chuyện này tại rất nhiều người xem ra đều là không hiếu thuận không chính xác nhưng đối với ngay lúc đó hà vũ thủy mà nói không thể nghi ngờ là cái quyết định chính xác bất quá khi đó hà vũ thủy còn không có dám cùng giả ra chính diện cứng rắn nhưng bây giờ hà vũ thủy trước mặt mọi người nói ra lời nói này chứng minh nàng đã không còn là cái kêu chỉ biết là nén giận tiểu cô nương đối mặt giả ra những ngày cầm thú liền muốn dũng cảm phản kích chương năm trăm linh tám khó chơi hai m u y n h hội chương năm trăm linh tám khó chơi hai m u y n h hội tần hoài như cũng hoàn toàn không nghĩ tới n ử a đường sẽ giết ra tới một cái hà vũ thủy mà lại hà vũ thủy còn như thế hùng h ổ d o a người đem lời nói như thế tuyệt trên mặt của nàng hiện lên một vẻ bối rối bất quá tần hoài như dù sao cũng là thâm niên giả trà xanh làm sao có thể bị một vị tiểu cô nương cho h ù sợ trên mặt nàng bối rối chỉ kéo dài một giây đồng hồ một giây sau nàng liền lập tức đổi lại một bộ tràn đầy áy náy cùng áy náy thân sắc nàng quay đầu nhìn xem hà vũ thủy hốc mắt vừa đỏ nước mưa m g ộ i từ thanh â m của nàng tràn đầy chân thành thật xin lỗi thật thật xin lỗi ta biết những năm này chúng ta giả ra thua thiệt hai huynh mội các ngươi nhiều lắm ngươi yên tâm tận tạ không phải loại kêu người không nói lý các ngươi hà ra đối với chúng ta ân tình ta đều một bút một bút ghi ở trong lòng đâu thật ta đều nhớ kỹ đâu t ầ n hoài như nói một chàng cảm động lòng người lời nói nghe tình chân ý thiết cảm động sâu vô cùng nhưng cẩn thận nhất phẩm nàng từ đầu tới đ h ô i cũng chỉ là đang nói xin lỗi tại biểu đạt cảm kích đối với mấu chốt nhất trả tiền hai chữ nàng không nói tới một chữ đây chính là tần hoài như chỗ cao minh nàng muốn dùng loại phương thức này tiến hành tình cảm bắt cóc đem bầu không khí tô đậm đến nơi đây bầu không khí đều đến cái này hà vũ trụ minh muội còn không biết xấu hổ lại buộc nàng trả tiền sao đây cũng là trình độ nào đó đạo đức bắt cóc tần hoài như vô sự tự thông nhưng tần hoài như tính sai hà vũ thủy đã không phải là trước kia hà vũ thủy nàng hiện tại phi thường thanh tỉnh nàng căn bản cũng không dính chiêu này hà vũ thủy nhìn xem tần hoài như bộ kia chân thành bộ dáng trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn có thể trên mặt của nàng lại ngoài dự liệu lộ ra một tia bông lòng thân sắc nàng đột nhiên mở miệng nói ra tần tạ n g ư ơ i muốn cho ca ca ta cho bay ngươi cũng không phải không có thương lượng lời này vừa ra tần hoài như con mắt trong nháy mắt liền sáng lên trong nội tâm nàng một trận cùng nghỉ liền nói đi cái này hà vũ thủy đến cùng hay là cái không có ra xã hội tiểu n h a đầu vừa rồi như vậy h o à n h nguyên lai cũng chỉ là c á i bộ dáng mà thôi đến cùng hay là còn n ó chút chỉ cần mình hơi phục cái mềm bày ra cái yếu nàng chẳng phải lập tức mềm lòng sao tần hoài như trên mặt bị thương lập tức liền chuyển hóa làm mừng rỡ cùng cảm kích thật sao nước mưa ta liền biết ngươi là thông tình đạt lý hảo m u ộ i muội ngươi yên tâm cái này mời đồng tiền ta nàng còn chưa nói xong hà vũ thủy liền trực tiếp đánh gáy nàng ngươi đ ừ n g đội tạ ngã hà vũ thủy trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười ta còn có điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng đừng nói mời đồng tiền coi như ca ca ta lại nhiều mượn chút cho ngươi ta cũng không có ý kiến tần hoài như nghe nói lập tức nhẹ gật đầu ngươi nói đi điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng dưới cái nhìn của nàng một tiểu nha đầu phiến tử có thể đưa ra cái gì khó lường điều kiện đơn giản chính là để cho mình về sau ít đến hướng hoặc là thái độ tốt một chút loại hình những này tần hoài như căn bản không quan tâm chỉ cần có thể trước tiên đem trước mắt mười đồng tiền nắm bắt tới tay so cái gì đều mạnh nhưng mà hà vũ thủy sau đó nói lời nói lại làm cho tần hoài như nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại điều kiện rất đơn giản ta nhớ được đồng ngạnh lần trước chân gãy làm giải phẫu khoản tiền kia là anh ta ra a đây chính là một khoản tiền lớn ngươi đây trước tiên đem bút kia tiền giải phẫu trả lại cho ta ca cái này mười đồng tiền ta lập tức liền để cho ta cà i cho ngươi mượn thế nào ta điều kiện này hợp tình hợp lý đi hà vũ thủy nói xong cười t ủ g t ì m nhìn xem tần hoài như tần hoài như tại chỗ liền động cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây mới niệm một chữ cũng nói không ra còn c o n bút kia tiền giải phẫu đây chính là hơn mấy trăm khối tiền a nàng nếu là có khoản tiền kia còn cần đến tại trời lạnh lớn này bên trong vì mười đồng tiền lại là khóc lại là cầu sao cái này đây không phải cố ý làm khó dễ người sao chung quanh các bạn hàng xóm đầu tiên l ạ an tĩnh một cái t r ớ c mắt lập tức liền bạo phát ra một trận liên tiếp tiếng cười ha ha ha nước mưa nha đầu này thật sự là học thông minh còn không phải sao chiêu này cao a cầm mấy trăm khối tiền đến đổi mười đồng tiền cái này sổ sách ai không biết tính a cái này tần hoài như hôm nay xem như đã trúng thích bạn đại gia hỏa đều nghe rõ hà vũ thủy thế này sao lại là b à n điều kiện a đây rõ ràng chính là đang thay đổi lấy pháp đang đùa bỡn tần hoài như đâu ngồi tại bàn bắt tiên cái khác diêm phụ quý nâng đỡ kính mắt khoe miệng toét ra kém chút cười ra tiếng cao thật sự là cao đã biểu lộ chính mình không muốn cho mượn tiền thái độ lại để cho đối phương không lời nào để nói còn thuận tiện đem trước đó nợ cũ cho xét ra hà vũ thủy đầu g ó c này so với nàng ca cái kia du một cú cục có thể linh q u a n g nhiều lắm tóc cắt ngang c h á n bên trong cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu đối phó giả ra loại này người không nói lý liền phải dùng loại này không theo lẽ t h ư ờ n g ra b à i biện pháp liền phải để nàng ăn quả đắng tần hoài như mặt lúc đỏ lúc trắng nàng đứng tại chỗ chỉ cảm thấy toàn biện người ánh mắt cũng giống như c h â m một dạng đâm vào trên người mình tần hoài như cắn môi một cái nàng biết hà vũ thủy tiểu nha đầu này hôm nay là quyết tâm muốn cùng chính mình đối n ị c h mà lại hà vũ thủy quá tỉnh táo căn bản không tốt lừa dối muốn từ nàng chỗ này mở ra đ ộ t phá khẩu là rất không có khả năng hy vọng duy nhất hay là tại hà vũ trụ trên thân đ ố i v ớ i cuối cùng làm quyết định hay là hà vũ trụ mà lại chính mình nắm hắn nhiều năm như vậy hắn đối với mình không có khả năng một chút tình cảm đều không có chỉ cần mình thêm ít sức mạnh nhất định có thể làm cho tâm hắn mềm nghĩ tới đây tần hoài như hít sâu một hơi không tiếp tục để ý hà vũ thủy nàng trực tiếp vòng qua hà vũ thủy lại một lần nữa đi tới hà vũ trụ trước mặt nàng ngầm đầu dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn qua hà vũ trụ trụ tử ngươi liền thật nhẫn tâm như vậy sao ngươi liền thật muốn nhìn lấy nhà chúng ta ngay cả năm này đều làm khó dễ sao ngươi liền sẽ giúp giúp ta đi thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nước n ở tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng nhưng mà lần này hà vũ trụ trên khuôn mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều tần hoài như một chút hắn chỉ là lắc đầu giọng kiên định nói tần tả ta đã nói qua vay tiền việc này ta hiện tại cũng nghe ta muộn nàng nói không có khả năng n ư ợ n đó chính là không có khả năng n ư ợ n nhìn thấy hà vũ trụ quyết tuyệt như vậy thái độ tần h o a i như rốt cuộc không k i ế m được tường biên lớn nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt trầu một dạng thuận gương mặt của nàng lăn xuống đến Chủ tử ngươi bây giờ là ngay cả ta đều không tin sao ta thật sẽ trả lại ngươi tiền nếu như ngươi thực sự không tin được ta nàng n g ẹ n nào phản phất đã quyết định to lớn quyết tâm ta ta có thể cho ngươi đánh phiếu nợ được hay không nàng muốn dùng nước mắt dùng cuối cùng này hứa hẹn để đả động hà vũ trụ nhưng mà nàng câu nói này vừa mới nói ra miệng một bên hà vũ thủy con mắt trong nháy mắt liền sáng lên nàng lập tức liền mất được tần hoài như trong lời nói mấu chốt nhất hai chữ phiếu nợ chương năm trăm linh chín tần hoài như tứ cố vô thân toàn viện nóng trào chương năm trăm linh chín tần hoài như tứ cố vô thân toàn viện nóng trào người có thể đánh phiếu nợ hà vũ thủy nghe vậy lập tức truy vấn tần hoài như xứng sở nàng nhìn thấy hà vũ thủy phản ứng còn tưởng rằng sự tình có c h u y ể n cơ nàng lập tức dùng sức nhẹ gật đầu giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng có thể ta có thể cho ngươi cà viết phiếu nợ hiện tại liền biết nàng coi là hà vũ thủy là muốn dùng loại phương thức này tìm đến cái lối thoát chỉ cần biết phiếu nợ trên mặt mũi không có trở ngại tiền này liền có thể mượn nhưng mà nàng lại một lần nữa đánh giá thấp hà vũ thủy chỉ nghe hà vũ thủy nếp miệng lên một vòng cười lạnh cái k i a tốt đã ngươi có thành ý như vậy chúng ta cũng đừng chỉ tính cái này mời đồng tiền vừa v ậ n hôm nay ngay trước toàn viện người mặt ta cùng ta ca cũng tốt tốt đối với một đôi sổ sách nhìn xem những năm này ngươi tử ca ca ta đây rốt cuộc cầm đi bao nhiêu tiền hà vũ thủy nhìn chằm chằm tần hoài như nói từng c h ư từng câu dứt khoát ngươi đem tất cả phiếu nợ đều d u nhất một lần cho chúng ta bổ đủ đi nghe được hà vũ thủy lời nói này tần hoài như cả người đều t r ò n váng đầu góc của nàng ông một tiếng trong n g á y mắt trống r i ố n g bộ đủ tất cả phiếu nợ đây là ý gì nàng thiếu hả vũ trụ bao nhiêu tiền chính nàng chưa từng có cẩn thận tính qua bởi vì dưới cái nhìn của nàng những cái k i a đều không gọi thiếu gọi là giúp đỡ gọi là tình cảm nhưng tần hoài như tâm lý kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng nếu quả thật muốn một bút một bút coi như đây tuyệt đối là một cái con số trên trời là một cái các nàng giả ra đập nổi bán sắt cũng còn không lên số lượng hà vũ thủy vậy mà để nàng đem tất cả phiếu nợ đều bổ đủ đây không phải muốn mệnh của nàng sao mà lại có hay không phiếu nợ đó là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm không có phiếu nợ chuyện kia liền còn có cứu vãn chỗ trống nàng có thể khóc có thể náo có thể nói tình cảm có thể đem đen nói thành trắng đem mượn nói thành tặng chỉ khi nào giấy trắng mực đen viết xuống tới đó chính là bằng chứng là nàng lại cũng lại không xong bằng chứng đến lúc đó hà vũ trụ cầm cái này một sắp phiếu nợ tùy thời đều có thể nắm nàng đây tuyệt đối không được tần hoài như sắp mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh trong nội tâm nàng điểm này tính toán nhỏ nhặt trong khoảnh khắc sụp đổ nàng làm sao cũng không nghĩ ra hà vũ thủy tiểu nha đầu phiến tử này đã vậy còn quá hung ác vậy mà muốn ra một chiêu như vậy rút tuổi dưới đáy nổi độc kế không được tuyệt đối không có khả năng biết tần hoài như lập tức quay đầu đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hà vũ trụ trên thân nàng lại một lần nữa dùng loại kia ta thấy mà yêu ánh mắt cầu khẩn mà nhìn xem hà vũ trụ nước mắt lại một lần nữa chứa đầy mắt trụ tử chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm ngươi cũng quên sao người còn không tin ta sao ta thật không phải là loại người này nàng muốn dùng đi qua tình cảm đến tỉnh lại hà vũ trụ đáy lòng cái kia một chút thương hại nàng cảm thấy chỉ cần hà vũ trụ mềm lòng hà vũ thủy kệ là mội mội này lại thế nào nào cũng là không nổi b ọ t nước gì đến nhưng mà lần này nàng thật nghĩ sai hà vũ trụ thậm chí đều không có nhìn nàng tấm kia lê hoa đái vũ mặt ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước trong đầu nhớ tới chính là đi qua những năm này chính mình qua đến cùng là dạng gì thời gian mội mội mình là như thế nào đi theo chính mình ăn bữa trước không có bữa sau hắn nhớ tới chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền là như thế nào như là nước chạy tiêu vào nữ nhân này trên thân mà chính mình lại lấy được cái gì không có cái gì chỉ có một lần lại một lần thất vọng cùng vô tận trống giống đủ thật đã đủ hắn t r ầ m rãi quay đầu nhìn về phía tần hoài như trong ánh mắt không có phẫn nộ cũng không có oán hận chỉ có một loại gần như lạnh lùng bình tĩnh hà vũ trụ mở miệng thanh âm không lớn nhưng lại kiên định lạc h ư ờ n g tân t ạ ta cảm thấy mỗi mỗi ta nói rất có lý hắn dừng một chút nhìn chung quanh một vòng trong miệng tất cả mọi người nếu hôm nay vừa vận khai toàn viện đại hội, ba vị đại gia đều tại, láng giềng láng giềng cũng đều tại vậy liền mượn cơ hội này, để đại gia hỏa đều cho chúng ta làm công chứng. chúng ta liền đem trước tiên những phiếu nợ kia, đều cho bổ sung đi. lời này vừa ra. tần h o a i như như bị xét đánh. nàng ngơ ngác nhìn hà vũ trụ, khẽ n h t miệng, một chữ cũng nói không ra. nàng làm sao cũng không nghĩ ra. câu nói này, sẽ từ hà vũ trụ trong miệng nói ra. cái này đã từng đối với mình nói gì nghe nấy, muốn gì được đó nam nhân. cái này đã từng bị chính mình nắm gắt gao ngóc trụ. hiện tại vậy mà thật thay đổi. biến nàng đã hoàn toàn không nhận ra một bên lưu hải nghe được như thế lượng này đã sớm trở lấy cơ hội này hắn háng dọn một cái dùng một loại không thể nghi ngờ giọng quan nói ra khu khu ta cảm thấy a trụ tử nói phi thường có đạo lý hắn nhìn thoáng qua trần vũ phạm phương hướng phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có ý phản đối lưu hải trung tâm bên trong lập tức thì càng có lực lượng hắn biết mình nước cờ này đi đúng rồi định n ọ t hà vũ trụ chính là định nọ trần t vũ phạm thanh âm của hắn cũng để cao mấy phần tần hoài như đã ngươi luôn miệng nói ngươi nhớ ký trụ tử tình cảm về sau sẽ trả tiền vậy bây giờ để cho ngươi bổ cái phiếu nợ cũng là hợp tình hợp lý thôi cái này đã là đối với trụ tử có cái bàn giao cũng là đối với chính ngươi có cái đức t h ú c ta cảm thấy ngươi hẳn là đem phiếu nợ tất cả đều cho bổ sung lưu hải bên trong mở miệng trong viện mặt khác các hộ gia đình cũng lập tức mồm năm miệng bởi phụ họa đối với nhất đại gia nói rất đúng liền nên biết phiếu nợ thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu giả ra những năm này chiếm ngốc trụ bao nhiêu tiện nghĩ a là nên hảo hảo tính toán chính là nếu không phải ngốc trụ nhà bọn hắn đều sớm uống gió tây bắc đi hiện tại bổ cái phiếu nợ thế nào Ta nhìn nàng h ì n n nắm nhìn là t r một phía nhìn thấy chính là từng tấm tràn đầy trào phúng cùng khinh bị mặt nàng muốn tìm một cái có thể chống đỡ người của mình thế nhưng là một cái đều không có duy nhất khả năng giúp giả ra nói chuyện là dịch trung hải nhưng người này đã tại trong đại lao ngồi s ổ m nàng cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái trong kẽ nước băng tuyết bốn phương tám hướng đều là gai xương hàn ý để nàng triệt để lâm vào tứ cố vô thần hoàn cảnh chương năm trăm mười tần hoài như táng tận thiên lương hà vũ trụ triệt để tâm lạnh chương năm trăm mười tần hoài như táng tận thiên lương hà vũ trụ triệt để tâm lạnh ta ta tần hoài như ấp đúng nửa ngày một câu cũng nói không nên lời trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng đến cùng nên làm cái gì tóc cắt ngang c h á n trông được đến hỏa hầu không sai bị lắm lập tức đánh nhị quyết định chuyện này quyết định như vậy đi hà vũ trụ n g ư ơ i bây giờ liền ngay trước đại gia hỏa mặt cùng tần hoài như h ả o h ả o đối với một đôi sổ sách đối với song đằng sau liền lập tức viết phiếu nợ hà vũ trụ nhẹ gật đầu biểu lộ nghiêm túc t ố t nhất đại gia lập tức hắn xoay người nhìn về phía đã mặt không còn chút máu tần hoài như hắn hít sâu một hơi bắt đầu hắn cùng giả ra ở giữa đến muộn rất nhiều năm thanh toán tần tả người hãy nghe cho kỹ chúng ta liền từ ta nhớ được rõ ràng bắt đầu tính có rất nhiều nhỏ vụ m ư ợ tiền hà vũ trụ cũng sớm đã nhớ không rõ tỷ như tần hoài như thường thường tìm hắn mượn mấy phần tiền mua cái trứng gà hoặc là đồng ngạnh muốn mua cái mới sách ngoài giờ học tìm hắn muốn một hai mao tiền lại tỷ như giả ra không có muối không có xì dầu tới lấy một chút những n à y lông gà v ỏ t ỏ i việc nhỏ nhiều vô số kể hắn căn bản là không tính quá đến hắn cũng không muốn tính toán hà vũ trụ đem hắn còn có thể nhớ kỹ những cái kia kim ngạch tại ngũ mao tiền trở lên một bút một bút bắt đầu ra bên ngoài nói năm ngoái mùa hè giả đông húc bị bệnh ngươi tử ta cái này cầm năm khối tiền đi mua thuốc năm ngoái mùa thu đồng ngạnh muốn nộp học phí mượn b á khối năm hoa huệ ra đời thời điểm các ngươi giả ra không có tiền quản ta mượn bốn khối nói là phải đi bệnh viện kiểm tra còn có mấy tháng trước nhà các ngươi đoạt lương ta lấy cho ngươi mười cần mặt trắng còn có hà vũ trụ một bút một bút nói hà vũ thủy t h ì tại bên cạnh giúp đỡ hắn hồi ức Ca, n g ư ơ i quên sao còn có một lần giả đông hút uống rượu cùng người đánh nhau bồi thường người ta tám khối tiền cũng là ngươi ra đối với còn có còn này huy ngội hai người ngươi một lời ta một câu đem từng bút phủ đuổi nợ cũ tất cả đều lật ra đi ra ngay từ đầu mọi người vẫn chỉ là khi náo nhiệt nhìn có thể nghe nghe biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi từ xem náo nhiệt biến thành c h ấ n kinh bọn hắn nói ra được khoản đã có chừng hai mươi mút mỗi một b ú t đều không phải là số lượng đỏ cái này cộng lại đến có bao nhiêu tiền a tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem h à vũ trụ tiểu t ử này làm t i ế m c ậ u thật đúng là dốc hết b ố n lượng a cái này không phải vay tiền a đây rõ ràng chính là n u ô i giả ra toàn ra a ngôi ở phía trước diêm phụ quý một bên nghe một bên ở trong lòng cực nhanh tính toán đồng thời hắn cũng ở trong lòng không ngừng lắc đầu ngốc thật sự là quán u cái này ngốc trụ thậm chí ngay cả cái sổ sách đều không có nếu là đổi thành hắn đừng nói sổ sách mỗi một bút mượt tiền đều được giấy trắng mực đen viết rõ ràng mà lại còn phải tính lợi tức cho dù là thân huynh đệ thậm chí là thân nhi t ử bay tiền vậy cũng phải theo thiên toán lợi tức cả cái này ngốc trụ ngược lại tốt không chỉ có không cần tiền lời ngay cả tiền vốn đều nhanh để cho người ta cấp quên y sạch sẽ thật là một cái chạy gỗ trong viện nghị luận thanh em cũng càng lúc càng lớn ông trời của ta nhiều tiền như vậy cái này giả ra cũng quá không biết xấu hổ đi đúng vậy à mượn nhiều tiền như vậy vậy mà cho tới bây giờ không có đề cập qua trả tiền lại sự tình cái này tần hoài như tâm cũng quá đen tối lần này tốt báo ứng tới nhìn nàng có trả hay không tiền tần hoài như đứng tại đám người trung ương nghe một bút kia bút nợ cũ nghe người chung quanh tiếng nghị luận nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng tần hoài như biết hôm nay nàng triệt để xong nàng kinh doanh nhiều năm như vậy t i ệ n lương nhân v ậ t thiết lập tại thời khắc này triệt để s ụ đổ bây giờ nên làm gì tần hoài như thật không biết nên làm sao bây giờ đầu hóc c h ố n g giống nhưng mà ngay tại tay nàng đủ l u ô n g uống sắp s ụ p đổ thời điểm một cái nàng quen thuộc nhất thanh âm đột nhiên từ đám người phía sau hô to lên dựa vào cái gì dựa vào cái gì để cho chúng ta nhà viết phiếu nợ thật sự là ăn hùng tâm báo từ đàm đám người nhìn lại vừa rồi giả trương thị sợ đem bổng lạnh đông lạnh hỏng cho nên đem cháu trai đưa về nhà cái này lại vừa quay đầu liền nghe đến đám người bức bách tần hoài như viết phiếu nợ nàng trực tiếp giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng một dạng từ trong nhà bỏ ra chỉ cần là cùng tiền có liên quan sự tỉnh nàng giả trương thị liền tuyệt đối sẽ cái thứ nhất ra mặt nàng chính là giả g i a thần d ữ của ai cũng đừng nghĩ từ nhà các nàng lấy đi một phân tiền cũng chi còn là một khoản tiền lớn như vậy đây không phải muốn nàng giả trương thị mệnh sao giả trương thị vọt ra giống một cái hộ ăn sói cái ngăn tại tần hoài như trước người nàng chống n ạ n h một đôi mắt tam giác gắt gao chừng mắt hà vũ trụ tư thế k i a phản g phất một giây sau liền muốn nhào lên tán người hà vũ trụ ngươi vừa rồi nói dài dòng cằn nhằn ba đắc nói như vậy một đồng lớn nàng chỉ vào hà vũ trụ cái mũi nước bọt bay tứ tung ta hỏi ngươi có chứng cứ sao ngươi nói ngươi mượn tiền giấy vay nợ đâu lấy ra ta xem một chút ngươi không có cái gì ngươi đây chính là nói mà không có bằng chứng ngập máu phương người ngươi nói có là có a ta còn nói ngươi thiếu nhà chúng ta một trăm khối tiền đâu nàng cái này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại bộ dáng thấy hà vũ trụ là lên cơn giận dữ hắn gặp qua không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy giả trương thị ngươi đừng tại đây hung hăng tạt váy ta vay tiền thời điểm tất cả đều chính miệng đáp ứng về sau sẽ trả tiền không tin ngươi hỏi nàng hà vũ trụ đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía tần hoài như hắn cảm thấy tần hoài như chí ít cũng so giả trương thị muốn chút mặt mặt đi nhưng mà giả trương thị lập tức liền quay đầu dùng một loại mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn về hướng con dâu của mình tần hoài như n g ư ờ i tới nói hắn vừa rồi tính toán những cái kia sổ sách đ ề u đúng không n g ư ờ i cần phải biết lại nói lần này mọi ánh mắt đều tập trung tại tần hoài như trên thân tần hoài như chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nàng cùng giả trương thị so ra xác thực còn sót lại như vậy t ư n g kia lương tâm trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng hà vũ trụ nói những cái kia tuyệt đại bộ phận đều là thật thậm chí còn có rất nhiều hà vũ trụ đều q u ê n không có tính đi vào nàng lúc đó cũng xác thực đều chính miệng hứa hẹn nói về sau nhất định sẽ trả nhưng là bây giờ tình huống hiện tại không giống với lúc trước nếu như nàng bật đầu thừa nhận khoản tiền lớn này vậy cái này nhà liền thật muốn bị ép vỡ chính nàng cũng muốn trên lưng cả một đời cũng còn không hết nợ một bên là còn sót lại lương chi một bên khác là băng lánh hiện thực tần h o a i như vùng đ ấ y nàng do dự nàng nhìn phán qua ánh mắt hung ác bà bà lại liếc mắt nhìn bên cạnh nhìn chăm chú lên chính mình hà vũ trụ cuối cùng hiện thực hay là chiến thắng lương chi nàng cúi đầu xuống không dám nhìn tới hà vũ trụ con mắt dù một loại vải không thể nghe thấy thanh âm ấp úng nói ra Chú tử hẳn là không nhiều như vậy đi có phải hay không có chút ngươi nhớ lầm có rất nhiều lần ngươi không phải nói đưa cho chúng ta sao một câu nói kia tựa như là một thanh băng lênh ngao hung hăng cắm vào hà vũ trụ tâm lý hà vũ trụ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ loại nụ cười này gần như tự dễ ước hắn cảm thấy mình thực sự là trên đời này ngủ nhất đồ đần nhiều năm như vậy mình rốt cuộc là vì cái gì làm sao lại thích như thế một nữ nhân đến lúc này nàng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trồng chế còn đang suy nghĩ lấy như thế nào vì chính mình giải vây hà vũ trụ tâm tại thời khắc này triệt để lạnh hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm mười một trưng vệ quốc đứng ra chấn nhiếp giả trương thị chương năm trăm mười một trưng vệ quốc đứng ra chấn nhiếp giả trương thị hà vũ trụ tâm triệt để phá thoái đi qua những năm này tất cả tình cảm tất cả huyết tưởng đều trong nháy mắt này biến thành m ộ t nước nếu tần hoài như đều nói như vậy vậy hiển nhiên nàng cũng là không muốn nhận nợ mà những cái kia mượn tiền xác thực đều không có giấy vay nợ lúc đó hà vũ trụ bị tần hoài như mê đến thần hồn đi n ả o đừng nói giấy vay nợ hắn thậm chí đều không có nghĩ tới muốn để giả ra trả tiền hà vũ trụ trong lúc nhất thời lại có chút đau đầu hắn phát hiện chính mình còn giống như thật bắt các nàng không có biện pháp gì nhìn thấy hà vũ trụ trầm mặc giả trương thị trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra đắc ý dáng tươi cười nàng liền biết chỉ cần mình chơi s ỏ lá liền không có người có thể trị được nàng chiêu này chăm phát chăm c h ú tần hoài như mặc dù không có giả trương thị rõ ràng như vậy trên mặt của nàng còn mang theo vài phần áy náy nhưng nàng đ á y lỏng nhưng cũng không tự chủ được dâng lên một tia mừng thầm xem ra món nợ này có thể lại mất rồi nhưng mà ngay tại giả da mẹ chồng nàng dâu đều cho là mình đã nắm bước thắng lợi thời điểm một cái bình tĩnh nhưng lại tràn đầy lực lượng thanh â m sơ sẩy văng lên hà vũ trụ người nói chuyện là trần vũ phạm hắn từ đầu đến cuối đều không có tham dự chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cho tới giờ k h ắ c này mới chầm rãi mở miệng trần vũ phạm ánh mắt đảo qua giả trương thị cùng tần hoài như trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt trả phúng mặc dù rất nhiều mượn tiền ngươi không có để lại phiếu nợ nhưng là trước đó ngươi cho đồng ngạnh trả tiền thuốc men sự kiện kia tổng không phải là ra sao đây chính là tại trong bệnh viện có đăng ký có thu phí đơn d â y trắng mực đen thực sự ghi chép cái này các nàng tổng không có cách nào chống chế đi trần vũ p h à m dừng một chút thanh âm tăng cao hơn một chút để toàn viện con người đều nghe được rõ ràng còn có trước ngươi có rất nhiều lần vay tiền đều không phải là trong âm thầm mượn trong viện có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy trước kia tại toàn viện trên đại hội thần hoài như không phải cũng ngay trước đại gia hỏa mặt tìm ngươi cho mượn tiền sao những n à y mượn tiền tất cả mọi người có thể giúp ngươi làm chứng trần vũ phạm lời nói tựa như là bắt vân kiến nhật bình thường trong n g á y mắt liền để tỉnh hà vũ trụ đúng là hắn làm sao đem những ngày sự tình đem quân đi trong lòng của hắn đối với trần vũ phạm lập tức tràn đầy bội p h ụ hay là phạm ca có biện pháp chính mình đ ấ u góc này thời khắc mấu chốt chính là quá tải đến trong v i ệ n những người khác cũng lập tức phản ứng lại đối với trần công nói rất đúng một cái ở tại tiền viện bác gái lập tức liền đứng dậy ta nhớ được ta tận mắt nhìn thấy qua có một lần tần hoài như ngay tại bên cạnh ao nước bên trên thì mốc trụ muốn hai khối tiền ta cũng nhớ kỹ có một lần đ ồ n g mạnh đem nhà ta pha lê đánh nát cũng là ngốc trụ cho b ồ i tiền không sai giả r a nào có tiền cho đ ồ n g mạnh xem bệnh à cái kia mấy trăm đồng tiền tiền thuốc men rõ ràng chính là hạ vũ trụ r a những sự tình này lại không xong trong lúc nhất thời quần tình xúc động tất cả mọi người bắt đầu chủ động vì sao cột mưa làm chứng mấy thanh âm này giả trương thị cùng tần hoài như sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi các nàng làm sao cũng không nghĩ ra trần vũ p h à m dăm ba câu liền bay vỏng vo toàn bộ thế cục các nàng giống như thật trốn không thoát nhưng giả trương thị là người thế nào nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền n h ậ n vua nàng con ngươi đảo một vòng lại nghĩ ra một cái tân chủ ý đó chính là có thể lại kim lạch bên trên nói hiệu nói b v a cái k i a hơn một trăm đồng tiền tiền thuốc men chúng ta chưa nàng lớn tiếng kêu la phản p h ấ t chính mình có nhiều để ý một dạng chúng ta cũng không nói không trả các ngươi gấp làm gì a hà vũ trụ nghe nói như thế lại là cười lạnh một tiếng hơn một trăm khối tiền giả trương thị ngươi thật đúng là biết tính sổ a đồng lạnh nằm viện giải phẫu trích uống thuốc trước trước sau sau lẻ loi tổng tổng ta trong, trong ngoài ngoài góp đi vào hơn ba trăm khối tiền đến trong miệng ngươi liền thành hơn một trăm hơn ba trăm cái số này vừa ra toàn miệng c o n lại là một mảnh xôn xao tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh hơn ba trăm khối tiền a cái này tại năm đó thế nhưng là một bút chân chính khoản tiền lớn một cái bình thường công nhân không ăn không uống đều được chơi lên một năm mới có thể để giành được nhiều tiền như vậy giả trương thị y nguyên không chịu nhận nợ nàng cứng cổ lớn tiếng bác bỏ đạo chứng cứ đâu ngươi nói hơn ba trăm chính là hơn ba trăm a ngươi có chứng cứ sao lấy ra a nàng cảm thấy chỉ cần hà vũ trụ không bỏ ra nổi chứng cứ nàng liền có thể tiếp tục chơi xấu nhưng mà nàng vừa dứt lời trần vũ phạm liền lần nữa lại mở miệng chứng cứ giả trương thị ngươi có phải hay không quên trong bệnh viện tất cả giao nộp h à n g mục mỗi một bút tiền tiêu bao nhiêu dùng tại địa phương nào đều là có kỹ càng ghi chép ai nói láo ai không có nói láo chỉ cần đi bệnh viện khoa tài vụ đem tờ đơn điều ra đến xem xét liền biết trần vũ phạm ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên trương vệ quốc mà lại hôm nay vừa bặn chúng ta hồng tinh nhất cương hán bảo vệ khoa trương đội trưởng cũng ở nơi đây nếu có người dám ở trên loại chuyện này c ô y d â u diếm l ử a gạt tổ chức ta muốn trương đội trường hẳn là rất tình nguyện mang nàng về bảo vệ khoa h ả o h ả o trò chuyện chút đi trương vệ quốc lập tức liền ngầm hiểu hắn hướng phía trước đứng một bước trên thân cái k i a cố thuộc về bảo vệ khoa uy nghiêm khí thế trong nháy mắt liền tán phát đi ra ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào giả trương thị dùng một loại cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói ra không sai sự kiện lần này liên quan đến kim ngạch đ ã phi thường to lớn cho nên tuyệt đối không cho phép có bất kỳ dấu diếm cùng nói láo đây là một loại tính chất cực kỳ ác liệt hành vi ta ở chỗ này đem cảnh cáo nói ở phía trước nếu để cho ta phát hiện có ai dám trong vấn đề này vung một chữ l áo ta lập tức liền lấy l ừ a gạt tội danh đưa nàng bắt đồng thời mang về bảo vệ khoa nghiêm túc xử lý bắt hai chữ này tựa như là hai đạo sấm xét giữa trời quang h ô n g hăng bổ vào giả trương thị đỉnh đầu nàng triệt để sợ hãi nàng có thể cùng trong viện bất luận kẻ nào khóc lóc con sòm có thể cùng tóc cắt ngang c h á n bên trong diêm vụ quý chơi sỏ lá nhưng là nàng không dám cùng trương vệ quốc hành không dám cùng bảo vệ khoa đối n ị c h giả trương thị là thật sợ bị bắt đi mà lại trần vũ phàm nói không sai bệnh i ệ n ghi chép là không làm được giả lần này giả trương thị không còn dám nói láo cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực nàng há to miệng còn muốn nói chút gì nhưng cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra c h i t để hiệu xịu hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì t r ư ơ n g năm trăm mười hai giả ra tiền nợ bốn trăm hai mươi sáu khối tiền không cho phép quyền nợ t r ư ơ n g năm trăm mười hai giả ra tiền nợ bốn trăm hai mươi sáu khối tiền không cho phép quyền nợ nếu có thể coi là sổ sách vậy sẽ phải tính cái rõ ràng hà vũ trụ đứng trong sân bắt đầu cẩn thận hồi ức đồng ngạnh lần trước nằm viện giải phẫu tăng thêm trước sau mua thực phẩm chức năng ta hết t h ể đệ ba trăm hai mươi bảy khối ngũ mau hắn nói rất khẳng định bởi vì số tiền kia mức lớn nhất hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất còn có một lần đồng ngạnh đánh nát người ta cửa sổ kiếng ta bồi thường một khối năm khối tiền t n t cả tìm ta cho vay giả đông hút mua thuốc từng có nhiều lần có một lần là một khối tám có một lần là ba khối còn có một lần bâng hắn một bên nói trong viện nhiệt tâm các bạn hàng xóm cũng một bên giúp đỡ hắn hồi ức ta nhớ ra rồi một gái bác gái h ô có một lần khai toàn viện đại hội tần hoài như ngay trước đại gia hỏa mặt liền cùng n ố c trụ mượn mười đồng tiền còn có một lần giả trương thị ở trong viện chửi đồng nói trong nhà không có gạo vào n ồ i rồi cũng là ngốc trụ cho đưa đi một túi mặt trắng cái kia túi mặt trắng lúc đó đến giá trị ba bốn khối tiền đi đám người ngươi một lời ta một câu những cái kia bị giả r a mẹ chồng nàng dâu tận lực lãng quên đi qua bị một chút xíu một lần nữa chắp vá còn có người n h i ệ tâm t kéo ra một cây dây điện nối liền một cái bóng đèn lớn đem bàn bắt tiên vị trí chiếu sáng đứng lên cái bàn tính toán giấy bút tất cả đều chuẩn bị đầy đủ phụ trách ký sổ cùng tính sổ tự nhiên là trong viện nhất tinh thông đạo này tam đại gia diêm p h quý diêm phụ q trong lòng trong bụng nợ hoa hắn mình sinh yêu nhất hai chuyện một cái là chiếm món lợi nhỏ một cái khác chính là tính số sách có thể tự tay thanh toán giả ra khoản này sổ nợ rối mù để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có hưng phấn hắn đeo lên chính mình kính lão cầm lấy bản tính ngón tay đang tính châu bên trên phát đến lốp b ố t rung động bộ d á nghiêm n g túc kia so với hắn trong trường học cho học sinh lên lớp còn muốn chuyên chú trong viện những người khác cũng đều thích thú đại gia hỏa làm thành một vòng nhìn xem diêm phụ ví tính số sách liền cùng xem kịch một dạng i ả ra ở trong sân nhân duyên thật sự là quá kém vì tư lợi tranh chua còn luôn muốn chiếm tiện nghi người khác bây giờ nhìn thấy các nàng nhà phải xui xẻo mọi người trong lòng đều có một loại không nói ra được thông t h á i t í n h ra tới qua một hồi lâu diêm phụ quý b u ô n g xuống tính toán cầm lấy b ú t máy tại một cái trên sách nhỏ nặng nề mà viết xuống một con số hắn h á n g dọn một cái dùng một loại cực kỳ khoa trương cùng trịnh trọng n g ữ khí đối với toàn viện con người lớn tiếng tuyên bố trải qua bản nhân chính xác tính toán trước mắt có theo có thể t r a có nhân chứng khoản tiền chắc chắn hạn g bàn bạc hắn cô ý kéo dài âm nhân dân tệ bốn trăm hai mươi sáu khối tiền cả và anh cái số này vừa ra tới cả viện đều đỡ tổ tất cả mọi người hít vào một ngụ ký lạnh trên mặt viết đầy trực kinh ông trời của ta a bốn khối tiền cái này đây cũng quá nhiều đi một cái bình thường công nhân không ăn không uống đến làm hai năm mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy a diêm phụ vì chính mình cũng bị cái số này giật nảy mình hắn tính ra thời điểm c â y đều run run một chút 426 khối ngoan ngoãn cái này đều đủ mua hai chiếc vĩnh cửu bãi xe đạp chính hắn tân tân khổ khổ toàn cả một đời sổ tiết kiệm bên trên tiền cũng còn không đến số này một nữa cái này giả ra thật đúng là đem h ạ vũ trụ xem như bồ tát sống như thế dùng sức hố đất đá mà xem như người trong cuộc giả trương thị cùng tần hoài như đang nghe cái số này trong m h á y mắt đầu góc ông một chút trống g i ố n g hai người n ẹ n họng nhìn chân chối tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ giống như là hai tôn tượng đá 426 khối các nàng cảm giác mình lỗ thai nhất định là xảy ra vấn đề làm sao có thể nhiều như vậy thế này sao lại là phiếu nợ đây rõ ràng chính là một tấm đùa đòi mạng dựa theo tần hoài như bây giờ tại trong xưởng một tháng chừng ba mươi đồng tiền, tiền lương c o i như các nàng một nhà già trẻ không ăn không uống không mặc quần áo cũng phải gần thời gian hai năm mới có thể đem khoản tiền lớn này trả hết nợ cái này căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình trên thực tế trong v i ệ n người cùng hà vũ trụ trong lòng mình đều rõ ràng cái này hơn bốn trăm khối xa xa không phải giả ra thiếu hắn tổng số những năm kia hắn trong âm thầm tiếp tế giả ra tiền lẻ bột bắp cả i trắng khoai tây nhiều đến chính hắn đều đếm không hết thật muốn toàn tính cả chỉ sợ sáu trăm khối còn chưa hết bất quá có thể đổi trở về những này có bằng có chứng đã tốt vô cùng mà lại con số này đã đầy đủ đem giả ra triệt để ép vỡ lại nhiều kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì bốn trăm hai mươi sáu giả trương thị trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái số này đột nhiên hai mắt khé đ ả o kém chút liền muốn ngất đi tần hoài như vội vàng đỡ nàng chính nàng s ắ c mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh không có chút viết s ắ c nào viết sao viết xuống như thế một bút kết xủ phiếu nợ vậy các nàng đời này liền thật b ĩ n h b i ễ n không thời gian xoay sở nhưng mà ngay tại tần hoài như tuyệt vọng thời khắc giả trương thị lại đột nhiên tại bên hai nàng dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hung t ợ nói ra sợ cái gì ký không phải liền là một tấm giấy r á c h sao ký lại có thể thế nào đến lúc đó hắn đến đòi tiền chúng ta liền nói không có đòi tiền không có muốn m ặ n một đầu ta cũng không tin hắn còn có thể thật đem chúng ta bức cho không chết được cái này ác độc chủ ý tựa như là một đạo t h i ể m điện bổ ra tần hoài như trong nao h ố n độn đúng a ký liền ký dù sao nhà chúng ta chính là không có tiền n g ư ờ i cầm phiếu nợ lại có thể làm gì được chúng ta chúng ta khi lão lại cũng không phải một ngày hai ngày có là kinh nghiệm đây là không có biện pháp biện pháp nhưng dưới mắt tựa hồ cũng là biện pháp duy nhất tân hoài như ánh mắt tuyệt vọng bên trong một lần nữa g i ấ y lên một tia thuộc về vô lại quan mang nàng nhẹ gật đầu nhìn thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai tại cái kia nói nhỏ t ó c cắt ngang c h á n bên trong không kiên nhẫn vô bàn một cái thương lượng xong không có tính cũng coi như xem rõ ràng đại gia hỏa cũng đều làm chứng vậy thì nhanh lên viết phiếu nợ đi tại toàn viện con hơn mười đôi con mắt nhìn soi mói tân hoài như không được chọn nàng chỉ có thể kiên trì cầm lấy diêm phụ quý đưa tới giấy của mút tay của nàng run dữ dội hơn tấm này nhẹ nhàng dây trắng ở trong tay nàng lại nặng như nàng cân ngay tại tần hoài như chuẩn bị đặt bút một khắp này trần vũ phàm cái kia không nhanh không chậm thanh âm lại một lần văng lên c h ờ một chút tần hoài như ngồi bút một trận trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng ngầm đầu nhìn thấy trần vũ phàm chính cười như không cười nhìn xem nàng phiếu nợ là một viết bất quá tại viết trước đó chúng ta là không phải trước tiên cần phải thương lượng một chút số tiền kia các ngư i giả ra dự định làm sao hoàn lại cũng không thể viết cái phiếu nợ liền vô kỳ hạn lại đi xuống đi trần vũ phàm lời nói phi thường nói chúng tin đen bên cạnh vốn đang nhìn á o nhiệt tóc cắt ngang trán trung hòa diêm phụ quý lập tức liền nhận đồng đứng lên đúng a chỉ có phiếu nợ còn không được đến có trả khoản kế ngoài ta không sai trần công nói rất đúng tóc cắt ngang c h á n bên trong lập tức liền nhận lấy câu chuyện quan uy mười phần nói số tiền kia không phải số lượng nhỏ nhất định phải có cái minh sát trả khoản điều lệ ta nhìn nếu không liền theo tháng hoàn lại đi một bên diêm phụ quỹ cũng liền gật đầu liên tục phát huy hắn tinh thông tính toán bản sắc ta cảm thấy đi hắn nhìn về phía tần hoài như cười h i ế p mắt hỏi tần hoài như ngươi bây giờ ở trong xưởng một tháng tiền lương bao nhiêu tiền nhà các ngươi còn có hay không khác thu nhập chúng ta phải tính toán nhìn xem nhà các ngươi mỗi tháng đến cùng có thể trả bao nhiêu tiền nghe được hai cái này lão giả kẻ s ư ớ n g người họa tần hoài như ra đầu trong nháy mắt liền thê nàng vừa mới dâng lên điểm này quyện nợ hy vọng lập tức đã bị đánh vỡ nát nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc tóc cắt ngang c h á n bên trong cùng tiếu ly tảng đao d i ề m phụ quý trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hai người kia thật sự là quá giả gian cự hoạt cái này nếu là lại để cho bọn hắn như thế cả xuống dưới bọn hắn giả ra cũng không phải là viết cái phiếu nợ đơn giản như vậy đây là sự thực vấn đề nhà bọn hắn mỗi tháng đều cắt thịt trả tiền a chương năm trăm mười ba mỗi tháng còn bốn mươi khối tiền b ư ớ c tử giả ra chương năm trăm mười ba mỗi tháng còn bốn mươi khối tiền b ư ớ c tử giả ra nghe được hai cái này lão h ồ ly kẻ sướng người họa thần h o à i như tâm đều lạnh một nửa trên mặt nàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trong thanh âm tràn đầy đ ắ n g chắt cùng bất lực nhất đại gia nhị đại gia không phải ta không muốn còn thật sự là nhà chúng ta thực sự hết tiền a nàng dội ra một ngón tay run run dậy dậy qua tay lấy nhà chúng ta hiện tại chỉ có một mình ta ở trong xưởng đi làm mỗi tháng tiền lương cứ như vậy t r ừ n g ba mươi khối tiền trong nhà cả một nhà người muốn ăn cơm đồng ngạnh còn muốn phát triển thân thể ta b à bà cùng nam nhân của ta thân thể lại không tốt thường xuyên muốn đi kiểm tra cùng mua thuốc chút tiền ấy chính chúng ta sinh hoạt đều căng thẳng nơi nào còn có tiền còn a nàng lời nói này phải là than thở khóc lóc đem nhà mình thảm trạng miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế nếu là trước kia trong viện luôn có mấy cái mềm lòng sẽ cảm thấy nàng không dễ dàng nhưng bây giờ đại gia hỏa lòng tựa như gương sáng nhà ngươi thảm nhà ngươi lại thảm có gì cột mưa thảm sao người ta tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt đều bị nhà các ngươi cho hố đi diêm phụ quý đẩy chính mình tính lão căn bản không ăn nàng một bộ này hắn làm trong viện nhà kinh tế học lập tức liền bắt đầu phân tích của mình tần hoài như lời này của ngươi liền không đúng hắn dội ra ngón tay bắt đầu một bút một bút tính nhà các ngươi sáu nhân khẩu giả đông húc cùng ngươi bà bà đều là người trưởng thành lượng cơm ăn cũng không lớn đồng ngạnh cùng nhỏ khi hai đứa bé có thể ăn bao nhiêu nhà các ngươi lại không cần giao tiền thuê nhà t i ề n nước tiền điện một tháng cũng không hao phí mấy đồng tiền hắn trầm ngâm một chút cấp ra chính mình chuyên nghiệp phán đoán Ta tính một tiêu tiết kiệm một chút. Một tháng, 10 đồng tiền đầy đủ. Cứ tính toán thế tháng tiền tiền tiền hoạt. thể tiền. thể trả tiền qua. vừa ra sao. cho các Các Cứ Còn có còn Cái có nhà, như hơn sinh hơn khối khối, không ngươi ngươi người nếu đồng đến, ngươi lương, đồng này vẫn giảm kiệm mỗi đi lại đem là đầy đủ. d i ễ m vụ quý nói xong có chút tự đắc nhẹ gật đầu hắn cảm thấy mình phương án này quả thực là không chê vào đâu được đã suy tính giả ra vấn đề sinh tồn lại giải quyết hà vũ trụ trả khoản vấn đề nhưng hắn lời kia vừa thốt ra tân hoay như cả người đều nộp nàng mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn xem diêm phụ quý mười đồng tiền là đủ rồi m ở cái gì quốc tế cho đùa nhà các nàng cái kia hai cái tổ tông giả trương thị cùng giả đông húc sớm đã bị hà vũ trụ làm hư kén ăn rất ngược lại đều được ăn bánh bao chay hơi có chút hoa màu liền muốn q u o ả n g bát chửi đồng đồng ngạnh tức thì bị giả trương thị s ủ n g lên trời thường thường liền dùng b e n lấy muốn ăn thịt không cho liền lăn lộn lấy đất liền nhóm này ăn tiêu chuẩn một tháng liền hai mươi khối tiền hơn hiện tại ngươi để cho chúng ta cả nhà một tháng hoa mười đồng tiền cái này diêm lao móc cũng quá đáng đi Khi、thật cái này thật đúng là có điểm đoan hưởng diêm phụ quý bởi vì hắn chính mình là cái keo kiệt hắn nói tiêu chuẩn này hoàn toàn là dựa theo chính hắn trong nhà keo kiệt sức mạnh m à tính hắn thấy một tháng mười đồng tiền nuôi sống người cùng một nhà cái k i a đều xem như tương đương xa xỉ nếu để cho hắn tới dọa ép người giả ra sinh hoạt chỉ sợ một tháng năm sáu khối tiền hắn đều cảm thấy đủ ngay tại tân h o à i như chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm trần vũ phạm thanh â m lại văng lên diêm đại gia nói có đạo lý lời này vừa ra tất cả mọi người là xưng sở liền ngay cả diêm phụ quý chính mình cũng n ộ hắn coi là trần vũ phạm sẽ cảm thấy hắn quá hà khắc không nghĩ tới thế mà lại đồng ý chính mình khả trần vũ phạm câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ không đủ diêm phụ quý t r ư ờ n g mắt nhìn có chút không có kịp phản ứng hắn cảm thấy một tháng để giả ra xuất ra hai mươi khối đến trả tiền đã coi như là nghiền ép đến t ự c hạn trần công có ý tứ là còn có thể đẻ thêm ép một chút cái này sao có thể nhưng trần vũ phạm nói cũng không phải là cùng một chuyện hắn nhìn vẻ mặt trắng bệnh tần hoài như không nhanh không chậm tiếp tục nói một tháng còn hai mươi khối quá chậm mà lại cũng không thể tổng trông cậy vào tần hoài như một người hắn lời nói xoay chuyển đưa ra phương án của mình tần hoài như ngươi tại nhà máy cán thép xưởng đi làm chỉ cần ngươi chịu cố gắng mỗi ngày nhiều hơn tăng ca gia công thêm mấy cái linh kiện mỗi tháng là có thể đều cầm mấy khối tiền tiền thưởng tần hoài như ha to miệng không nói chuyện dù sao trần vũ phạm chính là xưởng phó chủ nhiệm nàng có thể nói cái gì trần vũ phạm lại đem ánh mắt chuyển hướng giả trương thị còn có ta nhớ được các ngươi giả ra có một máy máy may đi hiện tại khu phố có rất nhiều cho nhà máy trang phục gia công phế liệu sống trần vũ phạm luôn nói một câu tần hoài như cùng giả trương thị s á c mặt thì càng trắng một phần cuối cùng trần vũ phạm làm ra tổng kết tính như vậy xuống tới tần hoài như chính người tiền lương tăng thêm tiền thưởng lại thêm các người lấy ra công sống thu nhập các n g ư ơ i giả ra một tháng tổng thu nhập đạt tới năm mươi khối tiền không thành vấn đề đi nếu có thể kiếm năm mươi khối cuộc sống tiêu phí hay là theo diêm đại gia nói mười đồng tiền hắn nhìn xem đã ngây người như p h n g tần hoài như cấp g i a cuối cùng trả khoản kim ngạch còn lại bốn mươi khối mỗi tháng đúng hạn còn cho hà vũ trụ ta cảm thấy phương án này rất hợp lý trần vũ p h ạ m nói xong cả viện đều yên lặng tất cả mọi người bị hắn một bộ này tổ hợp quyền trấn trụ cái này thật là quá tàn nhẫn tăng thu giảm chi hai bút cùng vẽ đây quả thực là đem giả ra vào chỗ chết bơ ca tần hoài như cùng giả trương thị mở to hai mắt nhìn giống như là nhìn như k h á i bật nhìn xem trần vũ phàm một tháng còn bốn mươi khối hắn làm sao dám nói như vậy các nàng giả ra hiện tại duy nhất sức lao động tần hoài như một tháng đều kiếm không đến bốn mươi khối trần vũ phạm vậy mà trực tiếp liền để các nàng còn bốn mươi khối tiền cái này căn bản liền không phải có trả hay không vấn đề tiền đây là muốn mạng của các nàng a h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm mười bốn vậy thì từ hiện tại bắt đầu hoàn lại a chương năm trăm mười bốn vậy thì từ hiện tại bắt đầu hoàn lại a ta đồng ý tóc cắt ngang c h á n bên trong đ ố n g nhiên vô bàn một cái cái thứ nhất đứng ra biểu thị duy trì trần công nói rất đúng phi thường có đạo lý thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nếu phải trả tiền vậy sẽ phải xuất ra trả tiền lại thái độ đến không có khả năng luôn muốn bán thảm cần nhờ hai tay của mình đi cố gắng hắn nói nghĩa chính từ nghiêm giống như chính mình là cỡ nào công chính vô từ một dạng kỳ thật trong m i ệ n g người đều rõ ràng vô luận trần vũ phạm nói cái gì tóc cắt ngang c h á n bên trong đều sẽ vô điều kiện tán đồng hắn hiện tại chính là trần vũ phạm trung thành nhất t h i ể m cầu dù sao hắn có thể hay không ở trong xưởng lên làm tiểu lãnh đạo có thể tất cả đều trông cậy vào trần vũ phạm dịu ra đâu tần h o à i như người triệt để choáng váng cái này làm sao lại định ra tới nàng xin giúp đỡ nhìn về phía chung quanh hàng xóm nhưng không có một người vì nàng nói chuyện mọi người hoặc là túi đầu không nói hoặc là liền dùng một loại đáng đời ánh mắt nhìn xem nàng một tháng còn bốn mươi khối bọn hắn làm sao có thể làm được ngay tại nàng lòng như trong ngôi chuẩn bị khóc lóc gom sòm lăn lộn thời điểm tần h o à i như đột nhiên nhớ tới vừa rồi bà bà giả trương thị ở bên thai nói lời ký dù sao không có tiền còn cùng lắm thì liền đổ thừa đổi mới đổ thừa nghĩ tới đây tần h o ạ c như viên kia sắp c h ế tâm lại lần nữa tìm được chủ tâm cốt đi các ngươi nói còn bốn mươi liền còn bốn mươi ta chước ý đến lúc đó ta chính là không có tiền ta nhìn các ngươi có thể đem ta thế nào nghĩ thông suốt điểm này sau tần hoại như trên mặt biểu lộ tuyệt v ọ n g kia vậy mà như k ỳ tích bình tĩnh xuống dưới nàng hít sâu một hơi nhẹ gật đầu t ố t ta đồng ý nàng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cầm biết lên tại tờ giấy trắng tia chữ màu đen trên phiếu nợ xoát xoát xoát viết súng mỗi tháng hoàn lại nhân dân tệ bốn mươi nguyên cả chữ ngay tại tất cả mọi người coi là việc này hết thể đều kết thúc thời điểm diêm phụ quý cái kia là thủ mang theo tính toán thanh âm lại sâu kín văng lên cái kia có phải hay không còn phải tính cả lợi t ứ c c a hắn lời kia vừa thốt ra tận h o à i như kèm chút không có đem trong tay bút cho bấc gãy nàng đ ỗ n g nhiên ngần đầu dùng một loại ánh mắt muốn giết người gắt gao chừng mắt diêm phụ quý cái này đáng chết keo kiệt chính mình keo kiệt coi như xong hiện tại làm sao hại đến các nàng giả ra trên đầu còn lợi tức người tại sao không đi đoạn nhưng mà trần vũ p h ạ m căn bản không nhìn nàng biểu lộ chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu ân diêm đại gia nói rất đúng thân minh đệ cuối ò n tính sổ sách rõ ràng sách sổ rõ đ â Một Phạm đám một tiền thả tính tức. tức, tại Trần trì thương lượng một chút lợi tức khoản như như nhiên phải chủ lớn đương bên người lượng vấn lợi dưới, lại lợi đề. lâu Lập vậy vậy, Vũ u c cùng quyết định dựa theo quốc gia uy tín xã vay lai suất đến tính toán xem như phi thường công bằng diêm phụ quý lần nữa cầm lên hắn tính toán lần này hắn tính được càng thêm cẩn thận càng thêm đầu nhập cái k i a lốp bốc hạt bản tính âm thanh tại tần hoài như nghe tới liền như là trong địa ngục đòi mạng ma âm cuối cùng diêm p h quý trịnh trọng tuyên bố tiền vốn bốn trăm hai mươi sáu nguyên dựa theo uy tín xã một năm kỳ lãi suất cả gốc lẫn lãi mỗi tháng trả khoảng bốn mươi nói hắn dừng một chút nói ra kết quả sau cùng cần liên tục hoàn lại mười một tháng thứ mười hai tháng trả lại hai mươi ba khối bảy bao tiền liền có thể trả sạch mười một tháng mỗi tháng bốn mươi khối cuối cùng còn muốn ngoài định mức còn hai mươi ba khối bảy bao tiền tần h o à i như có chút chẳng váng may mắn nàng cũng không có ý định trả tiền nếu quả như thật phải trả khoản này thiếu nợ đủ để cho bọn hắn giả ra đời này không có thời gian xoay sở tính cả lợi tức đằng sau tự nhiên cần lại viết một cái mới phiếu nợ tần hoài như cầm bút tay đều đ a n g run món nợ này giống một t o a núi n lớn ép tới nàng không thở nổi nhưng nàng trong lòng cũng đã quyết định chủ ý v i ế t không phải liền là viết cái chữ sao dù sao nàng căn bản không có ý định trả tiền nghĩ tới đây tần hoài như quyết định chắc chắn nàng ôm một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi quyết t u y ệ t xoát xoát xoát tại mới trên phiếu nợ ký xuống tên của mình viết xong sau nàng đem bút hướng trên bàn q u o n ra p h ả n phất hoàn thành một kiện thiên đại nhiệm vụ hà vũ trụ đi lên trước đem tờ giấy nợ này cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi trong viện mọi người thấy một mặt này đều coi là cái này náo loạn hơn nửa đêm trả tiền phong ba cuối cùng là muốn hết thể đều kết thúc không ít người đã đánh lên áp chuẩn bị đi trở về đi ngủ nhưng mà đúng lúc này trần vũ phàm cái kia không nhanh không chậm thanh â m lại một lần nữa vang vọng cả viện nếu phiếu nợ viết xong chuyện kia liền dễ làm hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua một mặt mở mịt tần hoài như nhàn nhạt nói ra hiện tại là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngày một tháng một dạng sáng cũng coi là một cái trăng non phần bắt đầu dựa theo trên phiếu nợ ước định không bằng liền đem tháng này bốn mươi khối tiền hiện tại liền trả đi lời này vừa nói ra toàn t r ư ơ n g trong nháy mắt an t ĩ n h lại những g á i kia đang chuẩn bị tán đi người tất cả đều dừng bước lại thay đổi trở về diêm phụ quý tại một bên nghe được trong lòng hơi hồi hộp một chút cao thật sự là cao cái này trần vũ phản quả thực là giết người không thấy máu a vừa ký xong phiếu nợ vết mực sợ là cũng còn không có làm tấu đâu bây giờ liền bắt đầu đòi tiền hắn nhìn về phía trần vũ phản trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng một tia e ngại tân hoài như cả người đều ngây m ẩ n cả người trên mặt nàng huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi trở nên một mảnh trắng bệnh trả tiền hiện tại liền còn nàng vừa mới quyết định muốn làm lão lại kết quả đối phương liền một ngày thời gian cũng không cho nàng cái này cái này không theo sáo lộ ra bài a đầu g óc của nàng phi tốc vận chuyển lập tức liền hoán đổi trở về chính mình am hiểu nhất hình thức vánh mắt nàng trong n g á y mắt liền đỏ lên Óng ánh nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh muốn rơi chưa rơi lộ ra điểm đạm đáng yêu pham ca thanh âm của nàng mang theo một kia vừa đúng run dậy cùng nghẹn nào nhà chúng ta tình huống như thế nào ngài cũng không phải không biết ta một cái nữ nhân d già nằm kéo cả một nhà người ta nào có tiền a đừng nói bốn mươi k ố i ta trên người bây giờ ngay cả bốn bao tiền đều không bỏ ra nổi tới nàng không có khóc lớn đại não chỉ là dùng loại kia có thể nhất kích phát người lòng đồng tình tư thái im lặng lên án lấy chính mình bị thảm nhưng mà nàng bộ này trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi chiêu số hôm nay y nguyên mất linh không chỉ có trần vũ phản không để mình bị đẩy vòng vòng liền ngay cả trong viện những người khác chỉ là thờ ơ lạnh nhạt không ai lộ ra đồng tình biểu lộ hà vũ trụ càng là mặt không biểu tình trong lòng không có chút gợn sống nào tần hoài như bộ này biểu diễn hắn thấy nhiều lắm đã sớm miễn dịch mắt thấy tần hoài như nhu tình thế công không có tác dụng một bên giả trương thị ngồi không yên lại nên nàng giả sân ôi không có cách nào sống a giả trương thị đ ặ t mông liền ngồi vào trên mặt đất băng lãnh hai chân loạn đạp hai cánh tay dùng sức vớt bắp đ u ổ i của mình giết người a đây là muốn bức tử chúng ta cô nhi quả mẫu a trên đời này nào có đạo lý như vậy vừa biết phiếu nợ liền muốn tiền các ngươi đây là muốn ăn người a nàng giáp nàng cái k i a phá la cúng họng bắt đầu gào khóc trên mặt đất khóc lóc om sòm lạ lộn tần hoài như phụ trách giả bộ đáng thương bắc đồng tình Giả Trương thị phụ trách khóc lóc gom s ò m chơi sỏ lá. Mẹ chồng nàng dâu hai, phối hợp đến gọi là một cái không chê vào đâu được. Hà vũ trụ nhìn xem cái này mẹ chồng nàng dâu hai một cái khóc một cái n á o lông mày níu c h ặ t lại. Hắn nhức đầu nhất chính là loại tình huống này. Hắn biết giả ra khẳng định có tiền, nhưng tiền tại na, hắn không biết. Hiện tại cái này mẹ chồng nàng dâu hai một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, luồng nịch lên vô lại, hắn trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp. cũng không thể thật xông vào trong nhà nàng đi lục tung đi. vậy được cái gì. Thúc thủ vô sách phía giới, hà vũ trụ chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh trần vũ p h ạ m hắn biết ngay tại lúc này có thể giải quyết vấn đề chỉ có trần vũ p h ạ m hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm mười lăm không có tiền vậy chỉ dùng đồ vật thế chấp rời hết giả r a chương năm trăm mười lăm không có tiền vậy chỉ dùng đồ vật thế chấp rời hết giả r a trần vũ p h ạ m nhìn xem kẻ s ư ớ n g người họa này mẹ chồng nàng dâu hai trên mặt lộ ra một tia cười lạnh không có tiền hắn chầm rãi mở miệm thanh âm không lớn lại rõ ràng vượt trên giả trương thị tiếng kêu khóc làm sao lại không có tiền đâu tần hoài như ta cho ngươi tính một khoản trần vũ phạm ánh mắt sắp bén đâm thẳng tần hoài như nội tâm mấy tháng trước giả đông húc ở trong xưởng xảy ra chuyện trong xưởng cho nhà các ngươi hơn hai trăm đồng tiền tiền trợ cấp đúng không giả đông húc xem bệnh tiền trong xưởng cũng cho báo tiêu một bộ phận lớn mấy tháng này nhà các ngươi mua gạo mua mặt t h ô n g thường đại bút tiêu xài cũng đều là tìm hà vũ trụ m g ự a ta cũng muốn hỏi một chút ngươi trần vũ phạm thanh em đột nhiên đề cao nhà các ngươi mấy người thường ngày ăn uống lại có thể tiêu hết mấy cái con trong s ư ở n g cho cái kia hơn hai trăm đồng tiền tiền trợ cấp đều đi đâu trần vũ p h à m lời nói này như là đất bằng kinh lôi ở trong sân nổ vang ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung tại tần hoài như cùng nàng sau l ư n g giả trương thị trên thân đúng a tiền trợ cấp hơn hai trăm khối tiền đây chính là một khoản tiền lớn tần hoài như nghe được tiền trợ cấp ba chữ ra đầu đều tê số tiền kia nàng đương nhiên biết nhưng số tiền kia từ đầu tới đôi đều tại nàng bà bà trong tay nắm chặt trong nội tâm nàng chột d ạ vô ý thức liền quay đầu nhìn về hướng còn tại trên mặt đất lăn lộn giả trương thị l i ê n ánh mắt này đã bại lộ hết thảy giả trương thị vừa tiếp xúc với con dâu ánh mắt lập tức cảnh giác đứng lên nàng đôi mắt tam giác kêu đ ố n g nhiên co r ụ t lại giống như là một cái mẹo bị dâm đôi cái này đáng chết trần vũ phạm vậy mà muốn động nàng tiền dưỡng lão không có cửa đâu nàng lập tức từ dưới đất n h ẹ cũng không nói h o à i tới khóc chỉ vào trần vũ phạm liền bắt đầu ồn ào nào có cái gì tiền trợ cấp a các ngươi ít tại cái này ngập máu phun người chút tiền này mấy tháng này cho nhi tử ta xem bệnh cho ta cháu trai mua thực phẩm chức năng đã sớm tiêu đến không sai bị lắm bây giờ trong nhà một phân tiền cũng không có giả trương thị đang nói láo mà lại tất cả mọi người nhìn ra được nàng đang nói láo giả đông hút xem bệnh trong xưởng báo tiêu đồng n ạ n h xem bệnh hà vũ trụ bỏ tiền liền giả ra chính mình hoa những cái kia có thể có bao nhiêu đây chính là hơn hai trăm cối tiền trong viện trong lòng người đều tựa như gương sáng số tiền kia giả ra không có khả năng tại trong vòng mấy tháng xài hết giả trương thị cái này rõ ràng chính là không muốn thừa nhận chết không nhận chuẩn bị chống chế đến cùng hà vũ trụ tức dẫn đến là toàn thân phát d u n chỉ vào giả trương thị nửa ngày nói không nên lời một câu nếu không trả tiền lại trần vũ phạm nhìn xem hung hăng càn quáy giả trương thị ánh mắt trở nên băng lãnh vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế chấp hành hắn nói quay đầu nhìn về hướng một bên trương vệ quốc t r ư ơ n g thúc việc này còn phải ngài đến xử lý thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa hiện tại giả ra minh bạy biện có tiền không trả ngài nhìn chuyện này nên làm cái gì có thể sử dụng nhà bọn hắn đổ vật gán nợ sao trương vệ quốc đã sớm nhìn giả trương thị không vừa mắt nghe được trần vũ phạm lời nói hắn lập tức tiến lên một bước đứng ở trần vũ phạm bên cạnh hắng dọn một cái dùng hắn bảo vệ kêu bách khoa đội trưởng đặc thù uy nghiêm thanh âm lơ tiếng đối với tất cả mọi người tuyên bố căn cứ quy định đối với loại này có năng lực hoàn lại lại cự không chấp hành nợ nần có thể khai thác cưỡng chế biện pháp nếu như người đi vay cự không thanh toán tiền mặt chủ nợ có quyền lấy đi nó trong nhà ngang nhau giá trị vật phẩm tiến hành gắn nợ đây là thiếu nợ thì trả tiền quy củ hôm nay ta trương vệ quốc làm hồng tinh nhất cương hán khoa bảo vệ đại đội trưởng ngay ở chỗ này giám sát chấp hành hắn lời nói này nói đúng nói năng có khí phách âm vang hữu lực giả trương thị khí diễm trong nháy mắt liền bị đẻ xuống một nửa trần vũ phạm nhẹ gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía đã có chút kích động hà vũ trụ c h ụ tử ngươi cũng nghe được đi nếu giả ra nói không có tiền còn vậy ngươi cũng đừng cùng với các nàng nhiều lời ngươi bây giờ liền trực tiếp đi nhà hắn cầm đồ vật đem cái này t h á n g bốn mươi khối tiền cho chống đỡ đúng rồi trần vũ phạm nói bổ sung còn có đ i ế c lao thái thái cái kêu mười đồng tiền tiền thuốc men cùng bồi thường tiền cũng cùng nhau cầm hết thẻ năm mươi khối đi thôi cầm đủ năm mươi đồng tiền đồ vật liền đi ra nghe nói như thế hà vũ trụ trên khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng hắn kích động nhìn xem trần vũ p h ạ m lại nhìn một chút một bên trương vệ quốc hay là p h ạ m ca có biện pháp hay là trương thúc cú vi phong hắn còn tại sầu làm sao đối phó giả ra cái này lưu manh đâu không nghĩ tới p h ạ m ca vậy mà có thể nghĩ ra loại này rút tuổi dưới đáy n ồ i biện pháp dùng vật phẩm gắn nợ trực tiếp từ giả ra cầm ngang nhau vật giá trị lần này nhìn các ngươi còn thế nào trồng chế nhìn các ngươi còn thế nào khóc lóc bong s ò m hà vũ trụ chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực một vụ hắc khí rốt cục có thể biểu đạt nghe được trần vũ phảm lời nói tần hoài như cùng giả trương thị triệt đề gấp không trả n ổ i tiền liền trực tiếp đi trong nhà cầm đồ vật còn có thể dạng này các nàng không tin nhưng lại không thể không tin bởi vì trương vệ quốc ngay tại đứng bên cạnh làm chứng đâu khoa bảo vệ đại đội trưởng lời nói đó chính là quy củ nếu quả thật để hà vũ trụ hiện tại liền v ọ t vào trong nhà đi lấy đồ vật vậy coi như toàn xong đó là năm mươi khối tiền a không phải năm khối tiền cũng không phải ngũ mao tiền năm mươi đồng tiền đồ vật muốn chuyển không nhà các nàng bao nhiêu vật mới có thể đủ, đủ. trong nhà bàn ăn ghế dài t r ă n đông quần áo còn có trong tủ khoảnh i bắt vào bùn những này linh linh t o á i t o á i đồ vật coi như tất cả đều dọn đi có thể hay không đụng đủ năm mươi khối tiền đều vẫn là ẩn số trong lòng các nàng rất rõ ràng thật nếu để cho hà vũ trụ đi vào chuyện vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay đến lúc đó trong nhà trừ bốn m ư ơ tường chỉ sợ cái gì đều không thừa nổi thời gian này còn thế nào qua càng chết là nhà các nàng còn có một máy máy may bộ kia máy may là giả đông húc còn tại thế thời điểm nhờ quan hệ toàn rất lâu tiền mới mua về hiện tại là nhà các nàng số lượng không nhiều có thể kiếm điểm thu nhập thêm giá sản t â n hoài như ngày bình thường liền dựa vào lấy máy này máy may giúp hàng xóm láng giềng may may va vá đ ổ i cái ống quần thay cái khóa kéo một tháng qua cũng có thể kiếm cái ba khối năm khối tiền tiêu vặt số tiền kia đối với người khác tới nói khả năng không tính là gì nhưng đối với giả ra tới nói lại là trọng yếu thu nhập nơi phát ra nếu là máy này máy may bị hà vũ trụ mang đi vậy đơn giản chính là muốn các nàng nhà nửa cái mạng nghĩ tới đây t â n hoài như cùng giả trương thị tâm đều chìm đến đáy cốc không được tuyệt đối không được tuyệt đối không thể để cho hà vũ trụ vào nhà t r ư ơ n g năm trăm mười sáu dùng giả ra phòng ở gắn nợ lưỡng cực đảo ngược t r ư ơ n g năm trăm mười sáu dùng giả ra phòng ở gắn nợ lưỡng cực đảo ngược giả trương thị phản ứng đầu tiên đi qua nàng cái kia mập mạp thân thể tại thời khắc này bạo phát ra một cô năng lượng kinh người cũng không đ o á i hoài tới trên đất rét lạnh nàng chở mình một cái liền từ dưới đất b ò dậy sau đó giả trương thị giống một cố mạnh mẽ đâm tới xe tăng trực tiếp liền bọn tới cửa nhà mình nàng giang hai cánh tay dùng chính mình thân thể cao lớn gắt gao ngăn chặn cửa phòng ta xem ai dám ai dám động đến nhà chúng ta đồ vật ta hôm nay sẽ liệu mạng với kẻ đó nàng trứng mắt một đôi mắt tam giác nhìn c h ầ m chặp đang nhanh chân đi tới hà vũ trụ bày ra một bộ l i ề u mạng tư thế mà t â n hoài như thì khai thác một loại khác sách lược nàng biết cùng hà vũ trụ tắt bắt không dùng bây giờ có thể làm chủ là trần vũ phạm nàng bước nhanh chạy đến trần vũ phạm trước mặt trên mặt trong nháy mắt lại treo đầy loại kia điểm đạm đáng yêu biểu lộ p h ạ m ca nàng mang theo tiếng khóc nước n ở bắt đầu cầu k h ẩ n trần vũ phạm ta van cầu ngài ngài liền dơ cao đánh khẽ thả chúng ta nhà một người đi ngài nhìn cái này đều gần sang năm mới từng nhà đều tại b ằ n i ê n ngài nếu là đem chúng ta nhà đồ vật đều dọn đi rồi chúng ta một nhà này già trẻ năm này còn thế nào qua a nàng một bên nói một bên vụ t r ộ n quan sát đến trần vũ phàm biểu lộ mà lại nhà chúng ta thật không có tiền a đông húc đang bị bệnh đồng n ạ n h cũng bệnh chỗ tiêu tiền thật sự là nhiều lắm ngài l i ê n lại thư thả chúng ta mấy ngày đợi tháng sau không chờ ta phát tiền lương ta trước tiên liền đem tiền đưa cho ngài đi qua được không ta cam đoan ta nhất định sẽ trả nàng ý đồ dùng kéo dài chiến thuật đem đổi lấy một tia cơ hội thờ dốc lại nói phàm ca tần hoài như lại não cấp tốc vận chuyển lại nghĩ tới một cái mới lý do nhà chúng ta những bậc kia ngài cũng biết đều là chút không đáng tiền d á c h dưới coi như lần này để trụ tử đều dọn đi rồi chống đỡ tháng này tiền cái kia tháng sau đâu tiếp nữa tháng đâu ngài đem chúng ta nhà đều ờ i ờ trống chúng ta về sau lấy gì trả tiền a ngài dù sao cũng phải cho chúng ta lưu con đường sống để cho chúng ta có thể kiếm tiền trả nợ a nàng lời nói này nói chính là lấy lý h i ể u lấy t ì n h động nghe vào tựa hồ còn có mấy phần đạo lý nếu là người khác thì khả năng thật sẽ mềm lỏng sẽ do dự nhưng cũng tiếc Nàng đối m ặ trần là t vũ phạm t r ầ nghe Vũ Phạm n xong nàng cái này một chuỗi dài cầu khẩn trên mặt không có chút nào đ ộ n g dung ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ thậm chí còn phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh ai trần vũ phạm nhìn xem còn đang diễn kịch tần hoài như chậm rãi mở miệng ngươi nói những vấn đề này đều rất tốt giải quyết không có tiền không có đồ vật gắn nợ cái này đều không phải là vấn đề trần vũ phạm dừng một chút ánh mắt từ tần hoài như trên khuôn mặt chuyển qua phía sau nàng hai giàn kia phòng ở lập tức trần vũ phạm dùng một loại bình thản đến gần như tản nhận ngựa khí nói ra nhà các ngươi không phải còn có phòng ở sao cái này hai gian phòng dọn dẹp một chút thế chấp ra ngoài thay cái hai trăm khối tiền cũng không thành vấn đề đi hiện tại liền thế chấp ra ngoài hai trăm khối trực tiếp b ổ i cho hà vũ trụ lợi tức còn có thể thiếu tính một chút đâu trần vũ phạm lời nói tựa như là một đạo đất bằng kinh lôi tại tân hoài như trong đầu hầm vang nổ vang l o n g của nàng trong nháy mắt này triệt để lạnh s o cái này ấ m hai mươi độ hàn phòng còn muốn thâu xương dùng phòng ở thế chấp đây là muốn đem bọn hắn vào chỗ chết bất ca bọn hắn giả ra lục khẩu người tất cả đều chen tại cái này hai gian phòng bên trong nếu là ngay cả phòng ở cũng bị mất bọn hắn quá độc ác trần vũ phạm chiêu này thật sự là quá độc ác đây là đem tất cả nói đều nói t u y ệ t đem tất cả đường đều phá hỏng chính là muốn để bọn hắn giả ra nhất định phải trả tiền giờ k h ắ c này tần hoài như trong đầu là trống rỗng nàng ngơ ngác nhìn trần vũ phạm nhìn xem hắn khuôn mặt m ặ không thay đổi kia trong lúc đông nhiên một cái phủ đụi đã lâu một đoạn kỹ k h ô nàng g khống trong bị chế n của từ đầu sâu hiện lên đi lên r a Cái kia giống như, l à hơn một năm sự tình năm n một trước sự c kia. ũ già là t ạ dạng n y m ộ trương cái giá mùa đông é t Trần vũ phạm vừa mới hôn mê bất tỉnh. Khi Phạm hôn mới giả đó, Nàng Vũ vừa mê bà bà thị cũng là dạng này đứng ở trong sân lẽ thẳng khí hùng muốn chiếm t r ư ớ c trần vũ phạm nhà hai gian phòng muốn đem không nơi nương tựa trần vũ phạm cùng đ o á đoá, đổi tới trên đường cái đi tự sinh tự diện ngay lúc đó chính mình là nghĩ thế nào tới tựa như là ngầm cho phép thậm chí trong lòng còn có một tia bí ẩn chờ mong đang mong đợi có thể đem cái này hai gian rộng rãi phòng ở lấy tới nhà mình danh nghĩa đúng là m i a mai a cái này chẳng lẽ chính là báo ứng sao đây chính là luân hồi sao một năm trước các nàng muốn cho trần gia huynh n ộ i lưu lạc đầu đường một năm sau cái kia sẽ phải mất đi phòng ở lưu lạc đầu đường người vậy mà biến thành các nàng chính mình tần h o ạ i như trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thế đạo này biến đổi quá nhanh nhanh đến để nàng căn bản là phản ứng không kịp mà đứng ở một bên diêm phụ quý cùng tóc cắt ngang c h á n bên trong nghe xong trần vũ phạm lời nói cũng là ở trong lòng âm thầm liễu lưỡi h ô n g ác trần công thủ đ o n này là thật h ô n g ác đối phó giả ra loại này lưu manh liền phải dùng loại này m o n chiêu diêm phụ quý tại trong lòng tính toán cái này hai gian phòng vị trí không sai lại là chính phòng thật muốn bán đi hai trăm khối tiền đó là chỉ thiếu không nhiều đều có thể đem sổ sách còn rơi hơn v ẫ n n ữ a dựa theo trần vũ p h ạ m cứ như vậy giả ra liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lý do có thể chống chế hoặc là đàng hoàng theo tháng trả tiền hoặc là liền đợi đến phòng ở bị lấy đi cả nhà ngủ đại mã lộ đạo này lựa chọn căn bản cũng không cần tuyển tóc cắt ngang trán bên trong cũng là ý tưởng giống nhau hắn nhìn về phía trần vũ phảm trong ánh mắt vẻ tính sợ căng đậm trần vũ phạm tuổi còn trẻ nhưng phần này thủ đoạn thật sự là để cho người ta bội phụ hắn đem mọi chuyện cần thiết đều suy tính được dọn nước không lọt mấu chốt nhất là trần vũ phạm làm đây hết thảy tất cả đều phù hợp điều lệ chế độ tất cả đều có lý có cứ là các người giả ra nợ tiền trước đây là các người giả ra có tiền không trả tắt bắt chơi xấu ở phía sau hiện tại người ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc để cho người dùng phòng ở thế chấp nợ nần hợp tình hợp lý còn hợp pháp coi như nào đến khu phố nào đến đồn công an đi thưa thiệt cũng chỉ sẽ là các người giả ra nghĩ tới đây hai vị đại gia trong lòng đều có đồng dạng một cái ý niệm trong đầu cái này giả ra rơi xuống hôm nay kết cục này chỉ có thể coi là bốn chữ gieo gió gật bão hoàn toàn là đáng lời trần vũ phạm lời nói tựa như là một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào tần hoài như cùng giả trương thị trong lòng dùng phòng ở thế chấp năm chữ này c h i t để đánh tan các nàng cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến giả trương thị cái kia vừa mới còn phách lối không gì sánh được khí diễm trong nháy mắt liền dập tắt nàng thậm chí cũng không dám lại dùng ánh mắt toán độ kia đi trường hà vũ trụ nàng sợ nàng là thật sợ nàng sợ chính mình nói thêm câu nào trần vũ phạm liền sẽ để trương vệ quốc tại chỗ sẽ làm các nàng nhà phòng ở thế chấp thủ tục đến lúc đó các nàng một nhà già trẻ liền thật muốn bị b ổ i tới trên đường cái đi t r ư ơ n g năm trăm mười bảy tuyệt vọng giả trương thị vận dụng vốn riêng tiểu k i m n cố t r ư ơ n g năm trăm mười bảy tuyệt vọng giả trương thị vận dụng vốn riêng tiểu k i m n cố b ấ t quá nhìn xem hà vũ trụ cách nhà mình cửa phòng càng ngày càng gần tần h o à i như đại não tại đã trải qua ngắn ngủi trống không đằng sau lại bắt đầu đ i ê n quân vận chuyển lại không thể để cho hắn đi vào tuyệt đối không thể để cho hà vũ trụ đi vào cầm đồ vật năm mươi khối tiền đó là cái gì khái niệm nhà bọn hắn trừ bộ kia máy may còn có thứ gì đáng tiền thật nếu để cho hắn đi vào chuyện vậy cái này nhà chẳng khác nào bị triệt để móc giống ý nghĩ này giống dòng điện một dạng trong nháy mắt chuyển khắp tần hoài như toàn thân nàng một cái giật mình lập tức liền phản ứng lại nàng bước nhanh chạy đến giả trương thị bên cạnh t h ấ p giọng dùng một loại gấp rút đến biến điệu ngựa khí nói ra mẹ trả tiền đi mau đưa tiền lấy ra sẽ không lại cho cái này năm mươi khối tiền nhà chúng ta liền thật s o n g đời giả trương thị bị tần hoài như, như thế một hô cũng lấy lại tinh thần đến mặt của nàng bị đỏ lên đây là khí là đau lòng là bị khuất thứ trời đánh này tiểu vương bắt đản giả trương thị toàn thân đều đang phát run trong miệng mơ hồ không rõ nhỏ giọng mắng tháng tận thiên lương a đây là muốn bức tử chúng ta cô nhi quả mẫu a lao thiên ra làm sao không hạ xuống một đạo lôi đánh chết hắn cái này không cha không mẹ cẩu vật nàng đem tất cả có thể nghĩ tới ác độc nhất từ ngữ đều dùng tại trần vũ phàm trên thân nhưng nàng không dám lớn tiếng mắng nàng chỉ có thể dùng con m ũ i hừ, hừ một dạng thanh â m ở trong miệm lẩm bẩm bởi vì nàng biết trần vũ phàng ngay tại cách đó không xa nhìn xem trương vệ quốc cũng tại cách đó không xa nhìn xem nếu như bị bọn hắn nghe được hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi mẹ ngươi còn đứng ngay đó làm gì a tần h o à i như gấp đến độ đều nhanh dọc chân c h ụ tử lập tức liền phải vào phòng nhà chúng ta tiền đến cùng ở chỗ nào nhanh lấy ra a vừa nhắc tới tiền cái chữ này giả trương thị thân thể tựa như là điện giật một dạng r u n lên bần bật để nàng bỏ tiền vậy đơn giản so muốn nàng bệnh còn muốn cho nàng khó chịu đó là bệnh căn của nàng a là nàng nhiều năm như vậy b ớ t ă n b ớ t mặc từ trong hàm răng từng chút từng chút móc đi ra tiền riêng cứ như vậy không công cho hà vũ trụ thằng ngốc kia nàng không cam tâm nàng mười không không không cái không cam tâm trên mặt của nàng nổi lên kịch liệt thiên nhân giao chiến một bên là mất đi phòng ở sợ hãi một bên khác là mất đi kim tiền đau nhức kịch liệt hai loại cảm xúc trong lòng của nàng điên cùng x é rách để nàng cả người đều nhanh muốn phân liệt ngay tại nàng do dự thời điểm hà vũ trụ chạy tới giả ra cửa phòng miệng thấy cảnh này giả trương thị viên kia tham lam tâm rốt cục bị vô tận sợ hai đ ạ đồ nàng rốt cuộc không để ý tới đau lòng hà vũ trụ nàng bỗng nhiên ngầm đầu đã dùng hết khí lực bản thân hướng về phía hà vũ trụ hô lớn một tiếng ngươi đứng lại đó cho ta nhà chúng ta có tiền một câu nói kia kêu là khàn cả giọng trong cả viện tất cả còn vây quanh người xem náo nhiệt đang nghe câu nói này đằng sau cũng nhịn không được nghị luận ngươi nghe thấy được sao giả trương thị nói nàng nhà có tiền nghe thấy được cái này giả trương thị vừa mới còn khóc trời đập đất nói trong nhà một phân tiền cũng không có chứ thật sự là không biết xấu hổ à ngay t r ư ớ c toàn viện người mặt nói láo mắt cũng không chớp cái nào lần này tốt tự mình đánh mình mặt đi đáng lời liền nên để trần vũ phạm như thế chị nàng đủ loại chỉ trỏ đủ loại trào phúng cùng xem thường từ bốn p h ư ơ n g tạm hướng hướng phía giả trương thị cùng tần hoài như v ọ t tới hai người bọn họ mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng cảm giác nóng bỏng giống như là bị người trước mặt mọi người quặt vô số cái cái tác nhưng việc đã đến nước này các nàng cũng không nói hoài tới nhiều như vậy mặt mũi cùng vàng d ò n bạc trắng so ra căn bản cũng không giá trị nhấc lên Tân như tranh thủ thời như gian đứng Hoại ra, căn ơ m ép thay t giả r ư g Thị bản là không có người tin tưởng nhưng cũng không ai đi chọc thủng nàng mọi người hiện tại cũng chỉ muốn nhìn một chút cái này giả ra đến cũng có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến giả trương thị cũng không đoái hoài tới người khác thấy thế nào nàng quay người liền hướng trong phòng chạy chuyện cho tới bây giờ cho dù là tham tài keo kiệt giả trương thị cũng chỉ có thể đưa tiền trong phòng k i a sáng có chút lờ mờ giả trương thị dựa vào ký ức đi thẳng tới chính mình ngủ tấm k i a cũ giường vô bên cạnh nàng nằm dạp trên mặt đất vươn tay ở gầm giường bên dưới lục lọi đường này rốt cục mò tới một khối vương lỏng gạch nàng dùng sức đem gạch t ạ y mở từ bên trong móc ra một cái dùng bao vải dầu tre phủ cực kỳ chặt chẽ ộ p sắt nhỏ con đây là nàng giấu tiền địa phương bí mật này tại toàn bộ giả ra bên trong trừ chính nàng cũng chỉ có nàng cái kia đã ngồi phịch ở trên giường nhi tử bà bối giả đông không biết các nàng hai mẹ con vẫn luôn giấu giếm tần hoài như giả trương thị mở ra hộp sắt bên trong là một sắp sắp dùng dây gân trói tốt tiền mặt có một lông ngũ m a u một khối cũng có hai khối có năm khối lớn nhất mệnh giá là mấy tấm đại bán kết đây là toàn bộ của nàng giá sản nàng ngay bình thường lấy tiền dùng tiền đều cẩn thận sợ bị người khác phát hiện nhưng hôm nay giả trương thị thật sự là quá nóng lỏng lại bị trần vũ phàm tức giận đến ban đầu nàng hoàn toàn quên muốn tránh người điểm này ngay tại nàng đội vã tử trong hộp kiếm tiền thời điểm nàng không có chú ý tới tại phòng ở trong góc bảo bối của nàng cháu trai bồng ngạnh chính là bộ cúi đầu tại lật xem một bản cũ nát tiểu nhân thư nhưng hắn con mắt lại xuyên thấu qua trang sách khe hở gian rào nhìn chằm chằm mãi mãi nhất cử nhất động ánh mắt của hắn từ khối kia buông lỏng gạch đến cái kia một sắc nhỏ c o n lại đến bên trong cái kia thật d à y một sấp tiền mặt đ ồ n g ngạnh đem lây hết thể đều rõ ràng ghi tạc đáy lòng của mình giả trương thị đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả nàng dùng tay run dậy từ bên trong đếm ra dòng ã năm mươi khối cái này thật dày một sấp tiền tựa như là năm mươi thanh tiểu lao tại trong lòng của nàng tới tới lui lui cát đau thật sự là quá đau nàng cầm tiền cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời từ trong nhà đi ra nàng đi đến trong huyện đem cái kia năm mươi khối tiền đưa tới hà vũ trụ trước mặt giả trương thị ánh mắt giống như là một năm người bình thường không tận chừng mắt hà vũ trụ phản phất hà vũ trụ không phải tại cầm lại thuộc về mình tiền mà là tại cướp bóc gia sản của nàng nhưng hà vũ trụ căn bản cũng không quan tâm ánh mắt của nàng hắn bước tay từ giả trương thị trong tay nhận lấy cái kia năm mươi khối tiền tiền rất cũ kỹ mang theo một cỗ bụi đất cùng mùi n ấ m mốt nhưng cầm ở trong tay cảm giác lại là dày như vậy thực như vậy không chân thực hà vũ trụ cúi đầu nhìn xem tiền trong tay trong lòng vậy mà sinh ra một tia h o à n g hốt hắn vậy mà thật từ giả ra trong tay lấy được tiền nợ mà lại hay là duy nhất một lần lấy được năm mươi khối cái này nếu là đặt ở trước kia ra sao còn mưa ngay cả nghi cũng không dám nghĩ sự t ì n h khi đó đừng nói là đòi tiền hắn chỉ cần dám nhắc tới một cái tiền chữ thần hoài như nước mắt kia lập tức liền có thể đến rơi xuống sau đó chính là một trận tố khổ một trận bắn thảm dăm ba câu là có thể đem hắn hà vũ trụ cho nói đến đầu góc c h n váng thậm chí càng trái lại để hắn lại trợ cấp giả ra một chút nhưng hôm nay hết thể cũng thay đổi hắn không chỉ có muốn về tiền hay là ngay trước toàn viện người mặt để giả ra tự tay đem tiền giao cho trên tay của hắn loại cảm giác này đúng là mẹ nó thoải mái hà vũ trụ nồng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa nhìn một chút đang dùng loại kia l u thoáng ủy khuất lại dẫn một tia trách cứ ánh mắt nhìn xem chính mình tần hoài như đặt tại trước kia thấy được nàng ánh mắt này hà vũ trụ tâm đã sớm mềm lũng khẳng định sẽ lập tức đem tiền trả lại sau đó lại ôn tồn đi an u ổ i nàng nhưng bây giờ hà vũ trụ nhìn xem nàng trong lòng cũng rốt cuộc không có một tơ một hào còn sóng hắn thậm chí còn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i là cái này tự do cảm giác sao đây chính là không còn làm tiềm cậu cảm giác sao hà vũ trụ hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra một cỗ sự thoải mái nói không nên lời ấm áp dễ chịu nhanh hắn biết đây hết hạy đều hẳn là cảm tạ một người trần vũ phảm không có p h à n ca liền không có hắn hà vũ trụ hôm nay hà vũ trụ trong lòng đắc ý hắn cầm tiền đi tới đ ế c lao thái thái cùng hà vũ thủy trước mặt hắn trước từ bên trong rút ra một tấm đại bằng kết cung cung kính kính đưa cho đ ế c lao thái thái lao thái thái cái này mười đồng tiền ngài cất kỹ xem như giả trương thị cho ngài nhận lỗi sau đó hắn lại đếm ra hai mươi khối tiền nhét vào hà vũ thủy trong tay nước mưa cái này hai mươi khối ngươi cầm về sau muốn mua gì liền chính mình mua đừng bị khuất chính mình cuối cùng còn lại hai mươi khối tiền hà vũ trụ hướng trong túi sách của mình tùy ý một thăm dò trong lòng đường đề cập có bao nhiêu đẹp